Như vậy sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, hắn miệng nên nhiều xảo của ta. Bất quá kiếp trước hắn ở trong cung ngại đồ ăn lạnh hương vị không tốt, hoàng thượng làm ngự chủ cho hắn đơn làm, cũng liền không có gì hảo thuyết. Ăn người ta miệng đoạn, nhân ra tặng cá nóc tới, cũng là nàng kích tướng hắn cùng nhau thượng bàn, lúc này đồ ăn đều mang lên, lại oanh nhân ra đi, thật sự quá mức điểm nhi. Dù sao chỉ có một lần, ăn liền ăn đi, sau này gả cho hắn, hòa ly phía trước, còn không được mỗi ngày cùng nhau ăn cơm à. Không có gì hảo làm ra vẻ. Nghĩ đến hòa ly, Minh Lan cảm thấy chính mình hòa ly lúc sau, có hảo nơi đi. Nàng như vậy thích ăn cá nóc, có thể đi cá nóc sinh trưởng chỗ ở. Sở ly cấp Minh Lan gắp đồ ăn, nói, mới vừa rồi nha hoàn phóng con rượu, ngươi tìm ta là muốn nói trong phủ đại lao ra sự. Sợ Minh Lan nhìn đến ăn, đã quên chính sự, sở ly nhắc nhở nàng. Minh Lan đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, mới nói, không phải nói hắn ngoại phóng sự, tuyết lê cùng tứ nhi lúc trước lên phố. Nhìn đến có gã sai vật cầm bản vẽ tìm ngọc khuyết, ta mí mắt liền bắt đầu loạn nhảy, tâm hoảng loạn, ta sợ ngươi sẽ ra chuyện, cùng ngươi nói một tiếng, bất quá hiện tại ta mí mắt lại không nhảy. Minh Lan bút mí mắt, nói, tóm lại, tiểu tâm bì thượng, những người đó vừa thấy liền không dễ trọng Có gã sai vật cầm ngọc khuyết bản vẽ ở trên phố dò hỏi, việc này hắn thật đúng là không biết. Đám tiêu hắc y thích khách ở kinh đô, ly vương phủ mí mắt phía dưới thế nhưng như vậy trắng trận táo bạo. Phụ vương ám bệ, khi nào như vậy vô dụng Sở Ly chiều giường liếc mắt một cái, vốn đang tính toán lấy về Ngọc khuyết, hiện tại xem ra vẫn là đặt ở nàng nơi này an toàn chút, người bình thường sẽ không nghĩ đến Ngọc khuyết sẽ như vậy dính nàng. Một bữa cơm, an suất nửa canh giờ. Ngoài phòng, Tuyết Lê chờ lo lắng à, may mắn Nghiêm Mụ Mụ không ở, mặt khác nha hoàn bà tử không dám vào nhà, bằng không nàng muốn ngăn trở Nghiêm Mụ Mụ vào nhà, nàng khẳng định sẽ nghi ngờ. Vừa định đến Nghiêm Mụ Mụ, Nghiêm Mụ Mụ liền đã trở lại. Nàng vẻ mặt buồn bực, Tuyết Lê thấy đều muốn cười. Nay trong phủ nha hoàn bà tử phòng Trừng tìm không thấy Nghiêm Mụ Mụ như vậy xui xẻo, nàng nhi tử cưới vợ càng là khúc chiết, mấy ngày trước đây định hảo cưới vợ, đại lao ra liền ngoại phóng, lao phu nhân đều thiếu chút nữa quỳ xuống tới cầu cô nương tìm thế tử ra hỗ trợ. Lúc này, nàng đem nha hoàn gã sai vật tìm đi ăn nàng nhi tử rượu mừng, này không phải nhận người ngại sao? Nghiêm Mụ Mụ tâm tình không tốt, lập tức về phòng, chính là đi rồi vài bước sau, lại cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại nhìn Tuyết lên nói, như thế nào ở ngoài phòng? không cần ở trong phòng hầu hạ cô nương sao? Tuyết Lê có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể nói dối vớt bụng nói, ta bụng có chút không thoải mái, ở ngoài phòng chờ lát nữa. Lung tung rối loạn đồ vật cũng dám hướng trong bụng tắc. Nghiêm mụ mụ tâm tình không tốt, nói chuyện liền không xuôi thai. Nói xong, liền cất bước đi rồi. Tuyết Lê nhai răng, chín chi trai điểm tâm liền thuộc người ăn nhiều nhất được không? Đấy lòng lục cục, phòng trong liền chuyển đến gọi thanh, Tuyết Lê, Đoan thủy tiến vào sát cái bàn. Tuyết Lê ma lưu lên tiếng. Liên bưng thủy vào nhà hầu hạ. Trong phòng, chỉ còn Minh Lan một người. Nhưng cái bàn có chút hôn đột, có mấy cây sương cá, còn có sái nước canh, chén đuối lại không có. Sở đại thiếu ra ám vệ đây là đem cô nương chén đuối đều cùng nhau thu đi rồi sao. Nghiêm mụ mụ đôi mắt tặc thực à, nội phòng liền một bộ chén, thiếu hai cái, nàng khẳng định sẽ phát hiện. Thấy Minh Lan muốn đi ra ngoài, Tuyết Lê thấy trên bàn nhỏ bãi một đĩa nhỏ tử, chỉ vào nói, cô nương, đó là cái gì? Đồ! Nói xong. Minh Lan liền đi ra ngoài đi dạo sau bữa ăn, một không cẩn thận ăn no căng. Tĩnh viên, Trử Phong xách hộp đồ ăn trở về, liền giao cho gã sai vặt. Sở ly phân phó nói, thiên hương lâu cá nóc, đều mua tới. Trử Phong trả lời, thuộc hạ mới vừa đi hỏi qua, nét này một đám cá nóc đều bị người dự định, tiếp theo phê phải đợi 10 ngày, thuộc hạ toàn muốn. Biết điều như vậy ám bệ, không nhiều lắm thấy a Lại nói Minh Lan, ở lưu xương nguyện lưu một vòng, cảm thấy bụng còn trống, liền đi u lan nguyện. Đi vừa khéo, vừa lúc phỉ thủy ở bài chén búa. Sợ mục thị lưu nàng ăn cơm, Minh Lan chạy nhanh lưu, lại bị mục thị gọi lại, nói, tới vừa lúc, bồi nương cùng nhau ăn cơm chiều. Nương, ta ăn qua. Minh Lan đúng sự thật nói. Mục thị chọc phá nàng nói, triệu mụ mụ vừa trở về, trên đường còn đụng tới lưu sương nguyện nha hoàn sách đồ ăn, giải điểm canh, cỡ trách nàng hai câu, ngươi thượng chỗ nào ăn qua. Minh Lan, nhưng nàng chính là ăn qua. Không thể nói đồ ăn là sở ly. Minh Lan liền nói, ta ăn không ít điểm tâm, một chút đều không đói bụng. Nói xong, chạy nhanh trốn. Đi quá cấp, ở rèm châu trô thiếu chút nữa cùng cố thiệp đụng phải, Minh Lan đỏ mặt, Ơ, phụ thân. Mấy ngày này, cố thiệp chỉ cần ở ba phủ, liền đều bồi mục thị dùng cơm. Hô một tiếng, Minh Lan bỏ chạy, cố thiệp cười vào nhà, Minh Lan đây là làm sao vậy? Mục thị bật cười nói, có lẽ là không ăn uống đi, sợ ta lưu nàng dùng cơm đâu. Nói xong, phân phó triệu mụ mụ nói, Buổi tối làm phòng bếp nhỏ ngao điểm cháo đưa Lưu Sương Nguyễn đi. Bên này Minh Lan ra ú Lan Nguyễn, bên kia Tứ Nhi vô cùng lo lắng hướng bên này chạy, lòng nóng như lửa đốt, thật xa liền tê cô nương. Chạy như vậy cấp làm cái gì? Minh Lan nói. Tứ Nhi vội nói, tuyết lê tỷ tỷ không biết làm sao vậy, nôn mửa không ngừng. Trưng 340 cốt khí. Minh Lan nghe xong ngẩn ra, bước nhanh hướng Lưu Sương Nguyễn đi, nửa đường nghĩ đến cái gì, bước chân hoan xuống dưới, tay vịn cái chán, nói. Không có gì đại sự, cho nàng trường trí nhớ. Thật sự không có việc gì sao. Tuyết lê tỷ tỷ nói nàng mật đắng đều mau nhổ ra tứ nhi đau lòng nói. Thúc dục phun dùng, hiệu quả đương nhiên sẽ không kém. Tiêu nhà hoàn, thật không hổ là đồ tham ăn, thứ gì đều hướng trong miệng đảo. Minh Lan vẻ mặt hát tuyến đi phía trước đi. Tuyết lê phun người đều hư thoát, nha hoàn đem nàng đỡ về phòng. Minh Lan đi xem nàng, kết quả đi tới cửa, liền nghe tiểu nha hoàn hỏi. Tuyết lê tỷ tỷ ngươi đừng khóc ca. Ngươi có phải hay không nơi nào khó chịu? Kia một mâm điểm tâm ăn không trả tiền. Này nha hoàn không cứu. Sợ vào nhà nhịn không được mắng nàng, Minh Lan lắc đầu, xoay thân, nói cho Tuyết Lê, nàng lầm ăn thuốc dục phương lực, nghỉ tạm cả đêm thì tốt rồi. Minh Lan nói thanh âm không nhỏ, phòng trong, Tuyết Lê ủy ruột đều thanh. Như vậy đẹp cái đĩa, trang như vậy dễ người canh, hương vị còn sao hảo, cư nhiên là thuốc dục phương dùng. Xong rồi, ta còn cấp thêm hạnh để lại một nửa. Tuyết Lê nóng nảy Thúc giục Tứ Nhi nói, mau đi theo Thanh Hạnh nói một tiếng, làm nàng đừng uống kia canh. Tứ Nhi nghe xong sừng suốt, dơ chân liền ra bên ngoài chạy. Chậm, dư lại nửa cái đĩa, Thanh Hạnh toàn uống hết. Tứ Nhi đỡ chán vào nhà bẩm báo Minh Lan, Minh Lan nhìn trần nhà, nàng cái gì cũng không nghĩ nói. Nàng nên may mắn chính mình có hai cái tiết kiệm lại tỉ mội tình thâm ngươi nghĩ ta ta nghĩ ngươi nha hoàn, liền xui xẻo đều thấu cùng nhau. Tứ Nhi tắt nói, Thanh Hạnh tỉ tỉ nói nàng vô pháp gấp đêm làm nô tỷ đại nàng trước đêm. Bên ngoài, nghiêm mụ mụ tiến vào nói, ngươi một cái tiểu nhà hoàn, như thế nào có thể trước đêm, buổi tối ta đến đây đi. Không cần Minh Lan cự tuyệt nói. Nghiêm mụ mụ ta nói, như thế nào có thể không cần, mấy ngày nay ban ngày không phong, buổi tối phong lại rất lớn, hơi có vô ý liền chạy trốn phong. Nghiêm mụ mụ khăng khăng muốn trước đêm, Minh Lan tuy rằng không mừng, cũng từ nàng. Ban ngày không như thế nào ngủ, buổi tối liền dễ dàng mệnh dã rời chút, nhìn vài tờ thư Liền có chút mơ màng sắp ngủ. Tứ Nhi tiếp đón tiểu nha hoàn chuẩn bị nước ấm, Giải cánh hoa, Phao cái nước ấm tắm, Minh Lan liền ngáp liên miên lên giường. Mới vừa nằm tiến trong ổ chăn, Minh Lan tính toán ngủ, Mỹ mắt liền bắt đầu lọn nhảy, nhảy nàng phiền lòng khí táo. Ngoài cửa sổ, trăng lạnh như nước, lộ ra màn lụa, Minh Lan nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt phất đốc, vầng trăng sáng kia phản phất là từ tĩnh viên dâng lên tới dường như. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đạo ám ảnh nhảy lên tới. Đem minh nguyệt cấp chắn như vậy trong ngáy mắt. Minh Lan tâm đều lẩu chụp hai hạ, nàng nắm khẩn màn lụa hạ dọng, có chút khẩn chứng nói, ban ngày không phải đã tới sao, ngươi buổi tối còn tới làm cái gì. Trong phòng không phải tuyết lê, cũng không phải thanh hạnh trước đêm, là nghiêm mụ mụ A. Cho dù là tứ nhi, nàng đều không cần như vậy sợ hãi. Nghiêm mụ mụ cũng sẽ không cố kỵ nàng khuê dự. Minh Lan tưởng một chân đem sở ly đá ra ngoài cửa sổ tâm đều có, sau đó chuyển vào nhị thanh âm lại phá lệ xa lạ Ban ngày ai tới qua. Minh Lan trong lòng hoảng hốt. Thanh âm này. Không phải sờ ly. Thậm chí không phải xa lạ một chút quen thai cảm giác đều không có. Nàng run sợ run liền hướng run rảy dường như. Nam tử cười. tính ninh bá phủ cố nhị cô nương. Tương lai ly vương thế tử phi. Không nghĩ tới cư nhiên cùng người cầu thả. Ly vương thế tử biết không. Minh Lan nắm chăn. Cắn răng nói. Hắn có biết hay không. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lời nói đến cuối cùng. Thanh âm liền nhược không thể nghe thấy bởi vì một mộten kiếm trọn màn lửa tiến bảoo kiếm Quang lạnh lẽo Nam tử Thanh âm càng là phản phất đến từ địa ngục đem Ngọc Khuyết giao ra đây ta tha cho người bất tử Ngọc Khuyết là đám kia đámếắc y lì thích khách bọn họ là như thế nào biết Ngọc Khuyết ở nàng trong tay Minh Lan đấy lòng nhắc lên sóng to gió lứa tới thật là sợ cái gì tới cái gì A Ngọc Khuyết ở nàng trong tay thời điểm nàng liền sợ hai hack nhân sẽ tìm tới cấp nàng nhất kiếm Minh Lan đấy lòng đem Ng Khuyết thăm hỏi thật nhiều biến còn không phải là khối phá Ngọc huyết Vì nó đáp thượng mạng nhỏ thật sự không đáng. Nhưng vấn đề là ngọc khuyết căn bản là không ở nàng nơi này à, nàng ở sở ly trong tay được không? Nghĩ đến ban ngày, nàng còn nhân mỹ mắt loại nhảy, dặn do sở ly cẩn thận, lại không nghĩ rằng chân chính nên cẩn thận là nàng. Ngọc khuyết không ở ta nơi này. Nàng cắn răng nói. H.I. Nhân cười, cách một tầng màn lụa, đều có thể cảm giác được hắn đáy mắt hạt khí. Ta nếu tới, liền sẽ không tay không mà hồi, ngươi là chính mình giao ra đây, vẫn là ta giết ngươi lại chẩm dãi t Minh Lan không nói lời nào, H.I.G. hẻ nhân trong tay kiếm một huy, tiêu kim màn lũi nháy mắt vỡ ra, trong phòng trận trận lượng, mép giường, cao đèn chiếu đuốc đồng thời điểm, đem giường chiếu giống như ban ngày, Minh Lan theo bản năng đem đôi mắt nhắm lại, sau đó, bên thai liền truyền đến một trận thét trói thai, gọi vào một nửa lại đột nhiên im bật. Thanh âm kia rất quen thuộc, là nghiêm mụ mụ tiếng kê ơ. Minh Lan mở to mắt, liền nhìn đến hắc hẻ nam tử đem nghiêm mụ mụ từ trên cái giường nhỏ kéo lên, tay bóp nàng biết h Đem nàng hoảng sợ thanh ngạnh sinh sinh cấp véo không có. Lúc này, Minh Lan mới phát hiện, trong phòng không ngừng một cái thích khách, mà là hai cái. Minh Lan ôm chan, sắc mặt trắng bệnh, thân mình nhịn không được run rẩy, hai đời thêm lên, nàng đều không có gặp được quá tình huống như vậy. Lúc trước Nguyên Tiêu Hoa đang hội, tuy rằng cùng Sở Ly cùng nhau tao ngộ thích khách, chính là có hắn tại bên người, gocanthu.net nàng cũng không có nhiều sợ hãi, nhưng hiện tại trong phòng liền một cái nghiêm mũ mụ, mụ, còn tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn. Liền tính nàng thật có thể cứu nàng, lấy nàng bụng dạ khó lường bối chủ chi tính, chưa chắc sẽ cứu nàng. Nghiêm mụ mụ vẻ mặt hoảng sợ, trên trán dọa ra mồ hôi như hạt đậu tới, thẳng lăng lăng nhìn Minh Lan, tuy rằng nói không nên lời lời nói, nhưng trên mặt nàng biểu tình thực hiện nhiên viết, cô nương cứu ta. Cứu nàng. Nàng chính mình cũng không biết như thế nào quá này một quan. Minh Lan đầu chuyển bay nhanh, khẩn trương lòng bàn tay mồ hôi lạnh nhắm thẳng ngoại mạo, phía sau lưng đấm, gió thổi tiến bào, từ và táo toàn Đông lạnh nặng run. Nàng không nói lời nào, ở thích khách trong mắt, chính là phá lệ mạnh miệng. Thích khách không có gì kiên nhẫn, bọn họ lần này tới đại chu chậm chế quá nhiều thời giờ, hai lần tìm được ngọc khuyết tung tích, đều không có bắt được, lúc này đây, tuyệt không có thể lại thất thủ. Mạnh miệng không nói. Thích khách thanh âm lạnh băng. Minh Lan ngầng đầu nhìn hắn, chỉ thấy một thích khách ngâng lên trong tay kiếm, thủ đoạn vừa chuyển, một bên đứng nghiêm mụ mụ trên mặt liền nhiều lưỡng đạo vết máu. Nghiêm mụ mụ sợ tới mức thân mình đều không đứng được, nếu không phải thích khách bóp nàng hàm dưới, nàng phòng trừng sẽ quăng ngã thành một chuyến bù lầy Minh Lan nhìn nghiêm mụ mụ dài quá không ít nếp nhăn mặt, toát ra máu tươi tới, thích khách kiếm đối với nàng, nói, không giao ngọc huyết, đây là người kết cục, cố nhị cô nương nghĩ kỹ, vì một khối đối với người vô dụng ngọc Khuyết đáp thượng như hoa như ngọc một khuôn mặt, rốt cuộc có đáng giá hay không. Thích khách lời nói còn chưa nói xong, Minh Lan liền sen lời hắn, không đáng. thích khách Đại tru nữ nhân, đều là như vậy không có cốt khí sao. Chương 341 hậu hoạn. Thích khách gửi, cố nhị cô nương nhưng thật ra thức thời. Không phải thức thời, mà là nàng ngay từ đầu liền không cảm thấy Ngọc Khuyết có bao nhiêu hiếm lạ có bao nhiêu bảo bối. Nàng lệnh thanh âm nói, như vậy một tiểu khối phá Ngọc Khuyết, tặng cho ta, ta đều sẽ không muốn. Nhưng các ngươi lại 5 lần 7 lượt tìm kiếm, thậm chí đều dám đảo ly lão vương ra Lăng mộ. Còn xưng là thần Ngọc, Ngọc Khuyết ta có thể cho ngươi, nhưng các ngươi muốn nói cho ta Ngọc khuyết rốt cuộc có cái gì kỳ lạ chỗ. Thích khách Phiệt Minh Lan, đáy mắt tràn đầy khinh miệt, "Cố nhị cô nương cảm thấy có cùng chúng ta đàm phán tư bản sao?" Minh Lan mặt ngân, "Nàng là không có đàm phán tư bản, nhưng là thua người không thua trận, các ngươi có thể giết ta, nhưng ta nếu là đã chết, các ngươi chính là đem này gian nhà ở đảo Ba thứ đất, cũng đừng nghĩ biết ngọc khuyết ở nơi nào." Minh Lan lấy bọn họ bức thiết muốn biết ngọc khuyết làm đánh cuộc. Nàng cho dù chết, cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Tiên ngọc khuyết rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chính là nàng nguy hiếp, căn bản không dùng được, thích khách dơ tay chém xuống, trực tiếp đem nghiêm mụ mụ một bàn tay cấp bổ xuống, giết gà doa khỉ. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là tương lai ly vương thế tử phi, nơi này là kinh đô. Thích khách mấy ngày này, cũng đến đến bị ly vương phủ truy tra khắp nơi trốn tránh tư vị nhi, lại thêm minh lan một cái mệnh, bọn họ liền tính bắt được Ngọc Khuyết, cũng vô pháp mang về. Bọn họ chỉ nghĩ muốn Ngọc Khuyết, vô tình đã thương người tánh mạng, nhưng ở bất đắc di dưới tình huống. Sắt trên dưới 100 người tới, bọn họ cũng sẽ không chấp hạ đôi mắt. Nhìn Nghiêm Mụ Mụ tay rơi trên mặt đất, trong giây mắt kia, Minh Lan Lương từng đợt dòng nước lạnh thoáng quá, Nghiêm Mụ Mụ càng là kinh hách, dưới, hôn mê qua đi. Thích khách nhẹ buông tay, nàng liền té xỉu ở trên mặt đất. Vết máu từ nàng đứt tay trỗi chảy ra, Minh Lan mặt trắng bệnh không có một chút huyết sắc. Một cái lao bà tử không đủ để muốn cố nhị cô nương nhà ra, kia U Lan huyền cha mẹ ngươi tánh mạng đầu. Thích khách thanh âm theo gió thổi vào lỗ tai. Minh Lan rốt cuộc bình tĩnh không được, nàng có thể chết, nàng vốn dĩ cũng đã đã chết, mấy ngày này là lao thái ra đau nàng thêm vào đưa, chính là cha mẹ, nàng không hy vọng bọn họ có một chút thương tổn. Minh Lan thân mình vẫn luôn, nắm tay tích quá khẩn, không đơn thuần chỉ là liền ta chỗ ở, liền ta cha mẹ ở tại U Lan Nguyễn đều hỏi tham gia tới, thật sự là lợi hại cực kỳ, ta nhưng thật ra tò mò, các người là như thế nào biết Ngọc Khuyết ở trong tay ta. Ngọc Khuyết ở nàng trong tay sự, trừ bỏ mấy cái tâm phúc nha hoàn, không ai biết. Hôm nay buổi chiều, Tuyết Lê cùng Tứ Nhi lên phố mua điểm tâm, chẳng lẽ bị gã sai vặt dò hỏi vài lần lộ tẩy. Tuyết Lê sẽ không như vậy qua loa đại ý, hơn nữa kia gã sai vặt tóm được Tuyết Lê lần nữa truy vấn, chỉ sợ đã sớm hoài nghi ngọc khuyết ở nàng trong tay, chỉ là không dám xác định thôi. Minh Lan vẻ mặt phẫn nộ, thanh triệt sáng ngời con ngươi nhiễm lửa giận, tiểu diễm ước át cánh môi nhấp thành một cái tuyến. La nàng đại ý. Tuyết Lê cùng Tứ Nhi các nàng đối nàng trung thành và tận tâm Tuyệt đối sẽ không tiết lộ Ngọc Khuyết ở nàng hoặc là sở ly trong tay. Nhưng đừng quên, nàng nha Hoàng Trung, gặp qua Ngọc Khuyết nhưng không ngừng tuyết lê các nàng, còn có Hồng Anh. Ngọc Khuyết tới tìm nàng, cái thứ nhất phát hiện Ngọc Khuyết chính là Hồng Anh. Nàng không có bản lĩnh sai xử gã sai vật, nhưng là cố thiệu nghiệp có thể. Minh Lan nhìn thích khách, nói, là cố thiệu nghiệp nói cho các ngươi Ngọc Khuyết ở trong tay ta. Thích khách câu môi, xem ra Ngọc Khuyết quả thực ở trong tay ngươi Hắn nói như vậy, liền tính là cam chịu Minh là nói chính là cố thiệu nghiệp nói cho bọn họ. Minh Lan cũng cười, cười hàn mang điểm điểm, hắn nói cho các ngươi ngọc khuyết ở trong tay ta, liền không muốn các ngươi giết ta. Lúc trước, thích khách cảm thấy Minh Lan không quất khí, lúc này cảm thấy nàng đủ thông tuệ. Cố thiệu nghiệp nói cho bọn họ ngọc khuyết ở Minh Lan trong tay, yêu cầu duy nhất chính là giúp hắn giải quyết Minh Lan cùng cố thiệp bọn họ, một cái không lưu. Nhưng này yêu cầu, thích khách vẫn chưa một ngụm đáp ứng, sát cố thiệp đối bọn họ tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng giết Minh Lan liền đưa tới hậu họa không đáng. Mới vừa rồi bọn họ nhắc tới U Lan Nguyễn, so sát nàng khi còn muốn kích động, giết nàng cha mẹ, cùng sát nàng không có gì khác nhau. Ngọc khuyết liền như vậy điểm đại, tùy tiện tắc cái nào trong một góc, tìm lên thật đúng là không dễ dàng. Thích khách không nói chuyện, Minh Lan liền biết nàng đoán đúng rồi, hảo một cái cố thiệu nghiệp, đều bị banh ra bá phủ, còn muốn mượn đau giết người. Nàng hôm nay nếu có thể may mắn bất tử, nàng nhất định phải hắn thoát mấy tầng ra Ngọc ở đâu Mặt khác một thích khách không kiên nhẫn nói Minh Lan cắn môi không nói thích khách kiếm đặt tại nàng trên cổ người nói hay là không muốn giết cứ giết Minh Lan lạnh nhạt nói Giết ta, các người Vĩnh viễn đều đừng nghĩ biết Ngọc Khuyết ở nơi nào thích khách ánh mắt lạnh băng. trong tay kiếm vừa động Minh Lan liền cảm giác được chỗ cổ chuyển đến thứ đau Minh Lan cắn chặt cánh môi mới chịu đựng không buồn đau ra tiếng thích khách thật hận không thể cấp Minh Lan nhất kiếm mà khác một thích khách xua tay hắn liền thành kiếm thu thích khách nhìn Minh Lan Nói, cố nhị cô nương là người thông minh, giao ra ngọc khuyết, ta có thể không giết người, cũng có thể không giết cha mẹ người. Minh Lan mắng cười một tiếng, ta có thể tin các ngươi sao. Cố thiệu nghiệp tuyệt đối sẽ không làm tốn công vô ích sự, bọn họ đáp ứng cố thiệu nghiệp ở phía trước, hối nặc ở phía sau, nói không giữ lời hạ người, có cái gì nhưng đáng giá tin tưởng. Đều đến lúc này, trừ bỏ tin tưởng ta, ngươi còn muốn lựa chọn khác sao. Thích khách rất có kiên nhẫn. Hắn biết người thông minh, hẳn là hiểu hắn ý tứ. Bọn họ chỉ cần Ngọc Khuyết, nàng cùng cố thiệu nghiệp, nhị phòng cùng đại phòng đấu tranh đó là bọn họ sự, cùng bọn họ thích khách không quan hệ. Minh Lan tích cóc khẩn tay, nàng biết thích khách chỉ cần Ngọc Khuyết, nhưng Ngọc Khuyết ở sở ly nơi đó à? Chẳng lẽ muốn đem thích khách dẫn đi dết hắn sao? Việc này, nàng làm không được. Cổ vừa động, miệng vết thương liền truyền đến một trận sẽ đau, Minh Lan dối tay đi sở, đầu ngón tay liền dính huyết. Minh Lan gáy lòng kêu rên, hiện tại lại nói Ngọc Khuyết không ở nàng trong tay. Phòng Trừng thích khách cũng sẽ không tin. Minh Lan dưới đáy lòng cầu nguyện, Ngọc Huệ, ngươi là thần ngọc, ngươi hẳn là có thể nghe được đáy lòng ta nói đi. Nếu nghe được, ngươi liền chạy nhanh trở về đi. Ngoan ngoãn cùng thích khách đi, quá mấy ngày tưởng ta, ngươi lại lưu trở về được không? Những lời này, ở Minh Lan đáy lòng xoay vài vòng, nàng tác trang tìm Ngọc Khuyết ở trên giường tìm kiếm. Nàng đưa lưng về phía thích khách, tay vịn cái trán, không biết như thế nào xong việc hảo. Sau đó, ván giường kéo kẹt thanh truyền đến. Nàng sửng sốt một chút, Ngọc Khuyết liền ở nàng trong lòng bàn tay nằm. Kêu một khắc, Minh Lan đều sợ ngây người. Khi nào Ngọc Khuyết lại chạy nàng ván giường đợi. Ngọc Khuyết ném, sở ly như thế nào không tới tìm. Nàng nếu là biết Ngọc Khuyết ở nàng trong tay, nàng liền không phải lo lắng sở ly an nguy, nàng lo lắng cho mình. Minh Lan dưới đáy lòng hung hăng mắng sở ly hai câu, sau đó vì chính mình bị ai. Tính viên nội, có chút tâm thần không yên sở ly, đông dưng đánh cái hát xì. trên giường Minh Lan nhìn đến Ngọc Quyết. Mừng dỡ như điên, nếu không phải thích khách liền ở trong phòng, nàng thật sự muốn hung hăng thân Ngọc Khuyết hai khẩu. chương 342 bổ đao. Nàng nhẹ vốt Ngọc Khuyết, dưới đáy lòng nói, ngăn, ngươi trước cùng thích khách nóng đi, quá hai ngày sấn bọn họ không chú ý, ngươi lại trốn trở về, trở về lúc sau, ta nhất định ăn ngon uống tốt đối đáy ngươi, ngày ngày đeo không rời thân. Đương nhiên, ngươi nếu là thích ván giường, khiến cho ngươi đáy trên giường bản bên trong. Nghe thấy được, liền ở ta lòng bàn tay nhảy một chút. Mới vừa nói xong, Ngọc Khuyết liền ở lòng bàn tay nhảy nhót hạ. Nếu không phải biết Ngọc Khuyết có thể nghe hiểu nàng lời nói, Minh Lan phòng trừng muốn dọa hét lên. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tứ Nhi nói: "Cô nương, ngươi còn chưa ngủ sao?" Nghe được nàng thanh âm, Minh Lan vội nói: "Không cần tiến bảo. Tứ Nhi tính toán đẩy cửa tay dừng lại, gió đêm lạnh, nàng gom lại trên người khoác xiêm y đi, ngáp nói: "Trời tối rồi, cô nương sớm chút ngủ đi." "Ta đã biết." Tứ Nhi liền xoay người về phòng. Phòng trong, Minh Lan đem Ngọc Khuyết vứt cho thích khách. Liên ở thích khách rũi tay tiếp Ngọc Khuyết thời điểm, phía sau có ám khí đánh tiến vào, ám vệ khó khăn lâm né tránh, Ngọc Khuyết tắc bị ám khí đánh rất ở trên giường. Minh Lan ngồi quỳ ở trên giường, nhìn một sợi tóc đẹp bay xuống, mặt mũi trắng bệnh. Thiếu chút nữa điểm, bị thích khách né tránh ám khí liền phải nàng mạng nhỏ. Nàng con ở may mắn chính mình mạng lớn, bên kia thích khách lại đây đoạt Ngọc Khuyết, bị nhảy thân vào nhà Sở Ly cấp cả lại. Sau đó Bọn họ liền ở nàng trong phòng giao thượng thủ. Nàng khuê phòng tuy rằng không nhỏ, nhưng bốn người ở bên trong thi triển quyền cước, khó tránh khỏi đánh tới đồ vật. Nàng thích nhất hoa lê bàn gỗ bị sở ly một chân đá toái, phía trên trung trà rơi trên mặt đất, quăng ngã chia 5 x 7. Mép giường cao mấy thượng hoa bách hợp loảng xoạng một tiếng rơi trên mặt đất, như là một khối cự thạch tạp tiến trong hồ. Nửa người cao mỹ nhân bình bị thích khách một chân đá ngã lăn. Trên tường quải hoa, trừ phong kiếm một hoa, liền hai nửa, một nửa treo ở trên tường. Một nửa rơi xuống đất. Này muốn lại đánh tiếp. Nàng nhà ở đều phải bị bọn họ cấp hủy đi. Nàng sợ nhất vẫn là kêu cao mấy giá cắm nến. Đại thái thái nhà ở chính là bởi vì giá cắm nến phiên đảo thiêu hủy. Bọn họ thân ảnh hiện lên, ánh đèn lay động, Minh Lan tâm đều đi theo dung dậy. Thích khách muốn tới chào nàng, sở ly cùng chữ phong tắc ngăn trở. Minh Lan ôm đồn ngọc Khuyết chiều ngoài cửa sổ một ném. Muốn cướp, các người đi ngoài cửa sổ cấp đi. Thiên như vậy hắc, xem các ngươi như thế nào tìm Ngọc Khuyết chiều ngoài cửa sổ bay đi, thích khách thả người đuổi theo. Trừ Phong muốn truy, bị Sở Ly gọi lại, đừng đuổi theo. Trừ Phong dừng lại bước chân, nói, ra, Ngọc Khuyết liền mặc kệ. Sở Ly thu kiếm, nói, Ngọc Khuyết không cho bọn họ mang đi, bọn họ còn sẽ lại đến. Minh Lan nhìn hắn, khó hiểu nói, ra đây cho bọn hắn, ngươi không cho. Nàng cổ ngẩn, tác động miệng vết thương sinh đau, vết máu chảy xuống, Sở Ly ánh mắt lạnh leo, bọn họ dám can đảm thương ngươi. Minh Lan khỏe miệng vừa kéo, Không phải thích khách thương, chẳng lẽ là nàng chính mình hoa chơi sao? Nói nữa, thích khách đều dám bảo nhà các ngươi phần mộ tổ tiên, có cái gì là thích khách không dám làm? Đáng thương nàng từ nhỏ trụ đến đại nhà ở, đều bị bọn họ hủy một nửa. Trong phòng binh linh bằng lang nát không biết nhiều ít đồ vật, lưu sương nguyện nhà hoàn bà tử đều bừng tỉnh. Tứ Nhi đẩy cửa tiến vào, nhìn một phòng hôn đột, mặt nguôi trắng bệnh, tái kiến sở ly ngồi ở mép giường cấp minh lan băng bó miệng vết thương, tâm an tâm một chút Có nhà hoàng thấy nghiêm mụ mụ ngã trên mặt đất, còn bị chém rớt một bàn tay, sợ tới mức thét trói thai. Lại sau đó, toàn bộ bá phủ liền đều biết Lưu Sương Nguyễn đã xảy ra chuyện. Sớm tại nha hoàn vào nhà phía trước, Minh Lan liền ngăn trở sở ly cho nàng băng bó miệng vết thương, làm hắn đi, nhưng là hắn không núp đích, chỉ nói, sẽ không sợ thích khách lại trở về bổ người một đau. Minh Lan đẩy người tay liền thu trở về. Nhà ở đều loạn thành như vậy, tưởng dấu đều không thể gạt được đi. Thức mau, cố thiệp liền tới rồi. Nhìn một phòng đập hư đồ vật, lại xem sở ly, hắn cao mày, nói, sao lại thế này, như thế nào sẽ có thích khách tới ba phủ? Sở đại thiếu ra như thế nào cũng ở. Sở ly đứng dậy, còn chưa nói chuyện, Minh Lan liền trước một bước nói, cha, muốn giết ta đám kia thích khách chính là phía trước sông vào ly láo vương ra lăng mộ thích khách, mấy ngày này ly vương phủ đối bọn họ theo đuổi không bỏ, bọn họ biết ta phải gả cho ly vương thế tử, tưởng bắt cóc ta huy hiếp ly vương phủ, sở đại thiếu ra là phụ trách truy tra thích khách. Mà sau sự không cần phải nói như vậy rõ ràng, tưởng cũng biết Sở đại thiếu gia tới rồi kịp thời, cứu nàng với thích khách dưới kiếm. Cố Thiệp chiều Sở Ly nói lời cảm tạ, tạ Sở đại thiếu gia ra tay tương trợ. Sở Ly nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, Minh Lan ba ba nhìn hắn, hắn khỏe miệng hơi hình cùng, nói, "Đây là ta thuộc bổn phận sự, không cần nói cảm ơn, không khỏi thích khách lại đến." Minh Lan xuất ra phía trước, "Ta sẽ phái người đang âm thầm thủ." Minh Lan. Sở đại thiếu gia như thế nào thẳng hô hắn nữa nhi tên hí. Còn có nếu là đuổi giết thích khách, thích khách chạy, sở đại thiếu gia không nên tiếp tục đuổi theo sao, như thế nào lưu tại trong phòng không đi. Cố thiệp lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nghĩ sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử là anh em bà con, liền đem về điểm này nghi hoặc cấp đánh mất. Nhưng là trực giác nói cho hắn, Minh Lan cùng sở đại thiếu gia chi gian có vấn đề. Hiện tại cố thiệp đều tới, sở ly tự nhiên không có lại đãi đi xuống lý do, nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, hắn thả người nhảy liền ra nhà ở. Cố thiệp lúc này mới đi đến Minh Lan bên người, nhìn nàng băng bó qua đi cổ nói, chỉ là bị thương cổ. Còn có hay không thương đến nơi khác? Minh Lan lắc đầu, nét bút cổ nói, bị cắt một đạo miệng nhỏ, không có gì trở ngại, nhưng thật ra nghiêm mụ mụ. Cố thiệp chỉ nhìn đến trong phòng có một bãi vết máu, nghiêm mụ mụ sớm bị nha hoàn bà tử đỡ đi xuống thượng dược. Tuy rằng Minh Lan nói chỉ bị thương cánh tay, nhưng cố thiệp vẫn là không yên tâm, làm người thỉnh đại phu tới cấp nàng bắt mạch. Minh Lan không cần xem đại phu. Từ khi chết quá một hồi sau, nàng liền không như vậy sợ đã chết, chỉ là đại phu tới trừ bỏ cho nàng bắt mạch ở ngoài, còn có thể cấp nghiêm mụ mụ nhìn xem. Rốt cuộc là nàng bà vũ, liền tính đối nàng bất trung tâm, vì tiền tài có thể bán nàng, nhưng không có thọc ra tới, không ai biết. Đối cẩn thận hầu hạ nàng bà vũ đều như vậy lương bạc, sẽ rét lạnh bá phủ trên giới nhà hoàng các bà tử tâm, đặc biệt nghiêm mụ mụ vẫn là ở trực đêm khi xui xẻo. Tứ nhi mang theo mấy cái tiểu nhà hoàn đem đập nát cái bàn dọn ra đi. Trên mặt đất toái trung trả phiến thu thập sạch sẽ, bưng cao đồng tới, đem trên mặt đất vết máu lau khô, lau bốn năm biến, mới nhìn không ra một chút vết máu. Tuyết Lê cùng Thanh Hạnh đỡ môn tiến bảo, hai nha hoàn lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Nếu không phải nàng tham ăn, uống lên kia thuốc dục phun nước canh, trực đêm chính là nàng. Nếu không phải Tuyết lê niệm Thanh Hạnh, đem thuốc dục phun canh phân nàng giống nhau, chính là nàng thay thế Tuyết Lê trực đêm. Hai nha hoàn cảm thấy quay đầu lại nhất định phải cấp Bồ tát nhiều thượng mấy chú hương, tạ bổ tát phù hộ. Cố thiệp vẫn luôn đãi ở phòng trong, Minh Lan chớp trong vắt thủy mắt nói, cha, ta không có việc gì, bên ngoài có ám vệ nhìn, thích khách sẽ không đã trở lại, ngươi trở về đi, miễn cho nương lo lắng ta. Cố thiệp nhìn Minh Lan, đáy mắt có kinh ngạc, còn có kinh ngạc cảm thán. chương 343 không ổn. Hắn này nữ nhi lá gan thật không phải giống nhau đại. Bị thích khách đao đặt tại trên cổ, còn có thể như vậy chẳng ổn, tâm niệm nàng nương. Chờ đại phu tới nhìn qua, ta lại đi cố thiệp nói. Tuy rằng nữ nhi không như vậy yêu cầu hắn, nhưng hắn muốn nghe đại phu bắt mạch sau nói như thế nào mới yên tâm. Đợi một hồi lâu, triệu đại phu mới đến. Hắn cấp minh lan bắt mạch, nói, chỉ là có chút chấn kinh, không có gì trở ngại. Miệng vết thương là nha hoàn băng bó, không biết có hay không bao hảo cố thiệp nói. Hắn cho rằng miệng vết thương là tứ nhi giúp minh lan bào. Triệu đại phu cũng như vậy cho rằng, liền muốn mở ra một lần nữa băng bó, vạn nhất miệng vết thương xử lý không tốt, dễ dàng lưu sẹo. Bọn họ một phen hảo ý, Minh Lan không hảo cự tuyệt, chỉ có thể tùy ý Triệu đại phu hủy đi miệng vết thương. Nhưng là nàng đã quên, Triệu đại phu y li thuật thực hảo, nhận ra sở ly cho nàng thượng dược là công dược, miệng vết thương xử lý cũng thực lão luyện, ngay cả Cố Thiệp đều xem ra tới, một cái không có gì kinh nghiệm tiểu nha hoàn không có khả năng đem miệng vết thương băng bó tốt như vậy. Cố Thiệp ánh mắt lóe lóe. Chẳng lẽ miệng vết thương này là sở đại thiếu ra giúp Minh Lan băng bó? Triệu đại phu đem băng gạc một lần nữa gói kỹ lưỡng. Khai phương thuốc, làm nhà hoàn đi bắt dược, sau đó mới đi cấp nghiêm mụ mụ trị thương. Chờ triệu đại phu đi rồi, Minh Lan thon dài lông mi run rẩy, nhìn cố thiệp nói, phụ thân như thế nào như vậy nhìn ta. Cố thiệp liễm mi nói, sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử là anh em bà con. Ta biết ta Minh Lan vẻ mặt khó hiểu, phụ thân muốn nói cái gì. Cố thiệp khỏe miệng giật giật, có chút lời nói hắn thật sự nói không nên lời, đặc biệt nha hoàn còn ở. Cố thiệp thở dài một tiếng, nói, ngươi hảo hảo nghỉ tạm. Nhìn cố thiếp đi, Minh Lan không hiểu ra sao, phụ thân như thế nào như vậy kỳ quái. Nàng nhìn tứ nhi, tứ nhi mới không nói nàng cảm thấy lao ra là tại hoài nghi cô nương cùng sở đại thiếu ra quan hệ không giống bình thường đâu, tuy rằng nàng cũng là như vậy hoài nghi. Nha hoàn bút thuốc, sắc thuốc, vội một hồi, chờ dược đoan vào nhà, Minh Lan đã ngủ rồi. Tiểu nha hoàn nhìn tứ nhi nói, muốn hay không kêu cô nương rời giường uống thuốc. Khởi cái gì giường à, nay dược vốn chính là sợ cô nương chấn kinh, cho nàng an tâm định thần. Hiện tại cô nương đều ngủ rồi, còn có uống dược tất yếu sao? Trước bùng đi, chờ cô nương tỉnh, ta nhiệt cấp cô nương uống. Tiểu nha hoàn lui ra. Tứ nhi giúp Minh Lan dịch hảo trăn, ngồi ở chân bước lên rửa vào giường ngủ gật. Ngủ vãn, hơn nữa buổi tối làm hồi ác mộng, nửa đêm bừng tỉnh, phục lại ngủ. Ngày hôm sau, Minh Lan khởi liền trưởng. Tỉnh lại khi, Mục Thị đang ngồi ở mép giường nhìn nàng, hai tròng mắt hồng, hiển nhiên đã khóc. Minh Lan vội từ trong ổ chăn bò dậy, nói, nương. Người khóc cái gì? Mục thị lau khỏe mắt nước mắt, bài trừ một mạt cười tới nói, lúc này canh giờ còn sớm, ngủ tiếp một lát đi. Minh Lan lắc đầu, không mệt nhọc. Nàng biết mẫu thân lo lắng nàng, nàng đang muốn nói chuyện, mục thị ruôi tay muốn sờ nàng bị thương cổ, lại sợ chạm vào đau nàng, nói, miệng vết thương còn có đau hay không? Không đau, nương, ta không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì, thích khách đều đuổi giết đến nàng khuê phòng tới, mục thị nhưng không Minh Lan như vậy tâm quan Kêu Ngọc Khuyết rốt cuộc là thứ gì? Minh Lan ngẩn ra hạ, liền biết mộc thị là từ nghiêm mụ mụ trong miệng biết thích khách tới tìm nàng là muốn Ngọc Khuyết. Không nói lời nói thật, nương khẳng định sẽ nghĩ nhiều, nhưng nàng thật không biết Ngọc Khuyết là thứ gì à? Liền nói, ta cũng không biết Ngọc Khuyết là thứ gì. Đám kia thích khách sấm ly lão vương gia lăng mộ chính là tìm Ngọc Khuyết, thích khách cho rằng ở trong tay ta, liền tới tìm ta muốn. Như vậy quan trọng đồ vật, như thế nào sẽ ở trong tay ngươi Mộc thị nhất châm kiến huyết. Minh Lan lắc đầu Ngọc khuyết gian chuyện của nàng, không thể làm nương biết, nếu không nàng sẽ ngày ngày lo lắng thích khách mà bất an, chỉ nói, phía trước Hồng Anh từng ở ta nơi này gặp qua. Mục thị không nốc, Minh Lan riêng nhắc tới Hồng Anh, hiển nhiên lúc này đây ám sát cùng Hồng Anh cùng cố thiệu nghiệp có quan hệ. Nguyên tưởng rằng thật cùng cố thiệp nói cho nàng như vậy, thích khách chỉ là tưởng bắt cóc Minh Lan tới uy hiếp ly vương phủ, không nghĩ tới sau lưng vẫn là cùng đại phòng thoát không được căn hệ. Đại phòng thế nào cũng phải muốn bức tử nhị phòng mới thu tay lại sao. Mộc thị hốc mắt đỏ bừng, đáy mắt có sắc ý. Bên ngoài, Vương mụ Mụ đánh mảnh tiến vào, lão phu nhân phái nàng tới thăm Minh Lan. Trừ bọn nàng, còn có Tam thái thái, Tứ thái thái, Cố Như Lan cùng Cố Tuyết Lan, ngay cả Cố Ngọc Lan đều tới. Tới người tuy rằng nhiều, nhưng là không đãi một lát liền đi rồi, dù sao cũng là nữ nhi gia, tao ngộ thích khách, khẳng định chấn kinh không nhỏ, đến hảo hảo nghỉ dưỡng mới là. Minh Lan tưởng xuống giường, Mộc thị đều không được. Bọn nha hoàn dọn tân cái bàn tới. Bác cổ giá thượng bị xóa sạch đồ sứ cũng đều đã đổi mới mang lên. Như vậy thức có thích hay không? Không thích làm nhà hoàng cho ngươi đổi một thị ôn nu nói. Minh Lan gật đầu, như vậy là được, nương, ngươi trở về đi, ta không có việc gì. Bên ngoài, cố thiệp đánh rẻm trâu tiến vào tứ nhi mấy cái vội vàng hành lễ, gặp qua láo ra. Mục thị quay đầu, thấy cố thiệp tiến vào liền hỏi nói, hòa ly vương nói Minh Lan bị ám sát sự. Cố thiệp gật đầu. Minh Lan ngơ ngẩn, nột thanh nói. Vì cái gì muốn hòa ly vương nói? Mục thị giận nàng liếc mắt một cái nói, Tuy rằng sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử là anh em bà con, Lưu Sương Nguyễn là chỗ ở của ngươi Làm hắn phái người thủ tóm lại không ổn. Nhưng sở đại thiếu gia chính là ly vương thế tử A Có cái gì không ổn? Hào đi, cha mẫu thân không biết, Nhưng nàng vì cái gì như vậy khẩn trương đâu, Liền nghe mục thị hỏi, Không thể nói sao. Minh Lan liên tục lắc đầu chấm nét không phải? Nữ nhi chỉ là cảm thấy sở đại thiếu gia Nếu giúp Ly vương phủ truy tra thích khách Khẳng định sẽ bẩm báo Ly vương Không cần phụ thân cô ý bẩm báo Ta lo lắng chính là Ly vương phủ sẽ coi đây là lấy cớ Muốn trước tiên cưới ta quá môn Lời này Phía trước sở Ly giúp nàng băng bó miệng vết thương Khi liền nói Tuy rằng hắn ở tại tinh viên Ly không xa Nhưng bá phủ thủ vệ quá kém Ám vệ cũng có ngủ gật không chú ý thời điểm Vẫn là sớm một chút gả đến Ly vương phủ đi Lúc ấy Nàng liền phụ quyết Chính là sở Ly dễ nói chuyện, Ly vương phủ những người khác chưa chắc ga. Minh Lan nào biết đâu rằng nàng lời nói, mục thị cùng cố thiệp đều biết, chính là bọn họ tổng cảm thấy Minh Lan cùng sở đại thiếu gia đi thân cận quá, đặc biệt cố thiệp, ngày hôm qua chính mắt thấy sở đại thiếu gia xem Minh Lan ánh mắt, làm hắn ẩn ẩn bất an. Sở đại thiếu gia giúp quá Minh Lan, Minh Lan lại đã cứu hắn, liền băng bó miệng vết thương như vậy sự đều tự mình động thủ, cố thiệp sợ bọn họ sẽ làm ra vượt rào sự tới, vẫn là nói cho Ly vương một tiếng. Làm hắn phái người tới nhìn chầm chầm Lưu Sương Nguyện cho thỏa đáng. Chính là Ly Vương phản ứng, có chút ra ngoài hắn dự kiến. Ly Vương căn bản là không biết có thích khách sát Minh Lan sự, sở đại thiếu ra căn bản liền không có nói cho hắn. Hắn nói sở đại thiếu ra phái người thủ Lưu Sương Nguyện, Ly Vương nghe xong nói, có hắn thủ, người yên tâm. Chính là hắn thủ, hắn mới không yên tâm a Thật có chút lời nói hắn lại không thể nói rõ, cố thiệp đau đầu. Lúc này nghe Minh Lan lo lắng Ly Vương phủ muốn nàng sớm chút xuất giá Cố thiệp cảm thấy vẫn là sớm một chút xuất giá cho thỏa đáng. Minh Lan không biết cố thiệp trong lòng suy nghĩ, chỉ dưới đấy lòng cầu nguyện đừng cùng nàng tưởng dường như, nàng còn tưởng ở bá phủ nhiều đãi chút thời gian. chương 344 tìm đánh. Ly vương phủ, hải đường nguyện ngoại. Sở Ly vừa đi, một bên giơ tay xoa huyệt thái dương, màu bạc mặt nạ hạ, một đôi yêu dã mát phượng nhiễm mấy phần bất đắc dĩ. Minh Lan bị ám sát một chuyện, hàn cô ý dặn dò ám vệ không cần bẩm báo vương ra chính là sợ hắn cùng vương phi lo lắng Minh Lan trấn kinh động thai khí, không nghĩ tới ám vệ không bẩm báo, Cố Thiệp cùng vương gia nói: "Nay một chuyến, hắn tưởng tỉnh đều tỉnh không xong." Phòng trong, vương phi lòng nóng như lửa đốt, hỏi: "Hoàn Nhi còn không có trở về?" Trình mụ mụ khẽ nủ, "Vương gia đã phái người đi tìm, biết vương phi ngày nóng đợi, thế tử gia khẳng định sẽ mau chóng gấp trở về." "Nói đâu?" liền nghe nha hoàn cao hưng nói, "Thế tử gia đã trở lại." Vương phi xua xua tay, nha hoàn liền đều lui xuống chỉ để lại trình mũ mụ, mụ cùng trữ phong ở trong phòng hầu hạ. Sở Ly liền biết không chuyện tốt. Sau đó, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ai huấn hắn, bởi vì có lẽ có nhi tử cùng nữ nhi, An Vương phi hai có mắng, thật là có khổ đều nói không nên lời. Vương phi nói, ngươi cùng ngươi phụ Vương rốt cuộc sao lại thế này, ngươi tổ phụ lăng mộ suýt nữa bị thích khách cấp báo, bắt lâu như vậy bắt không được, ngươi ở tại Tĩnh Viên, dựa gần Tĩnh ninh bá phủ, như thế nào còn làm Cố nhị cô nương bị thích khách bị thương. Ngươi cùng mẫu phi nói thật Cố nhị cô nương thương có nghiêm trọng không? Có hay không động thai khí? Không có động thai khí? Căn bản liền không có hoài có thai, như thế nào động thai khí? Sở ly một cái đầu hai cái đại, thấy Vương Phi khẩn trương đều đi đến hắn trước mặt. Sở ly đỡ nàng ngồi xuống, nói, Mẫu Phi không phải không cho ta có việc không có việc gì hướng tính Linh bá phủ chạy sao? Hiện tại biết ta không có mỗi ngày nhìn chầm chầm nàng đi. Vương Phi nghe xong, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Người bao lâu như vậy nghe lời. Sau này ta có việc không có việc gì nhiều hướng tĩnh đinh bá phủ chạy mấy tranh. Ngươi làm ám vệ nhìn chằm chằm, ngươi cho ta an phận điểm nhi. Vì sao? Sở ly khó hiểu. Từ khi biết Minh Lan hỏi có thai sau, mẫu phi liền không được hắn cùng Minh Lan đi thân cận quá, nói là sợ bị người đã biết, có tổn hại nàng khuê dự. Thanh danh thứ này, hắn cũng không để ý, nhưng mẫu phi lần nữa dặn dò, Minh Lan lần nữa lấy đôi mắt nhỏ bánh hắn, hắn thả nghe xong. Nhưng hiện tại biết Minh Lan bị ám sát. Mẫu phi lòng nóng như lửa đốt, còn không được hắn hướng lưu sương nguyện chạy, liền có điểm kỳ quái. Sở ly nhìn vương phi, cùng vương phi không có sai biệt con người lóe nghi hoặc, vương phi không nghĩ nói quá trắng ra, chính là nhi tử không hiểu, nàng chỉ có thể nói, người tuổi còn nhỏ, nữ nhân hoài có thai, đầu 3 tháng không xong, phải tránh hành phòng. Sở ly Bên ngoài, ly vương cất bước tiến vào, nghe thế một câu, trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, đông dưng xoay người đi rồi. Sở ly xoay người nhìn về phía hắn. Chờ hắn lại quay đầu lại khi, Vương Phi lô thai cũng đỏ hài phần bực nói, ngươi cho ta an phận điểm nhi. Hắn nơi nào không an phận, không có so với hắn càng an phận. Đến bây giờ, Minh lan trong mắt, bọn họ vẫn là giả thành thân. Vương Phi ném xuống này một câu, xoay người đi rồi, sở ly gọi lại nàng nói, mẫu phi, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Trước kia đều là hắn nói không đến hai câu liền đi, như thế nào hôm nay một đám đều như vậy kỳ quái. Vương Phi dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn Sở Ly, nói, ngươi còn có việc. Sở Ly đỡ chán, quả nhiên không lớn bình thường, hắn liếc trừ Phong liếc mắt một cái. trừ Phong tiến lên một bước, nói, Vương Phi, tính ninh bá phủ thủ vệ tơi, thuộc hạ cảm thấy hay làn nên mau chóng nên thú thế tử Phi vào cửa. ân đây là Minh Lan trong lòng dễ nói chuyện nhân nhi. Hắn đáp ứng Minh Lan không đề cập tới trước cưới nàng, nhưng không đáp ứng Ly Vương Phủ sẽ không như vậy yêu cầu, rốt cuộc. Mẫu mệnh làng khó. Hắn cho rằng ám vệ mở miệng liền không phải tư lợi bội ước. Mẫu Phi đã biết, trở về đi, hảo hảo che chở cố nhị cô nương. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Ra cửa, hắn liền cảm thấy có cái gì không thích hợp, Hải Đường Nguyên Nha Hoàn bà tử xem hắn ánh mắt quái quái, gọi người không thoải mái. Trừ Phong cũng cảm giác ra tới, nghiêm túc nói, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì bọn Nha Hoàn làm điều thú tán. Mặt nạ Hạ, Sở Ly mày linh thành một đoàn bánh qua chẻo. Lúc đó, Lưu Sương Nguyễn Nội Minh Lan một miệng trà phun Cố Tuyết Lan vẻ mặt Cố Tuyết Lan cơ hồi nhảy dựng lên Gương mặt đỏ lên Bực nói, nhị tỷ tỷ Minh Lan một bên ho khan Một bên nói, không ngẹn lại Cố Tuyết Lan một bên lấy khăn lau mặt Một bên cắn răng Trên đường ở chuyển cho ngươi cùng sở đại thiếu gia cấp ly vương thế tử đội non xanh Ngươi còn cười ra tới Như thế nào cười không nổi Nàng chính là bởi vì việc này mới cười phun được chứ Nàng ngẹn cười nói Ta chỉ là cảm thấy này đó đồn đại vớ vẩn quá buồn cười điểm nhi, xin lỗi. cố Tuyết Lan hừ một tiếng, nha hoàng chạy nhanh đoan thủy tới cấp nàng rửa mặt. cố Như Lan ngồi ở một bên, yên lặng lấy khăn sắt làn váy thượng trả nước, nàng so Cô Tuyết Lan hào điểm, nhưng cũng bị ương cập. Minh Lan thấy, nói, ta có một con yên chi sắc váy thường, quay đầu lại đưa tú phòng đi, các ngươi một người làm một bộ váy thường, tính ta cho các ngươi bồi tội. cố Tuyết Lan trước mắt sáng ngời, về điểm này bực khí liền tan thành mây khói. Cố Như Lan tắc cười nói, "Vẫn là đừng, Tú Phòng vội và Ngươi xuất giá, đều vội đến chân không chạm đất, ngươi còn đưa tơ lùa đi, nhưng cái đó Tú nương nên khóc." Cố Tuyết Lan lại đây, nói, tiên tri sắc váy thường làm hạ thường vừa lúc. Nói, hung hăng chừng mắt nhìn Cố Như Lan liếc mắt một cái. "Ngươi không cần, ta còn muốn đâu, ngươi đừng liên lụy ta kia thân váy thường không có, hiện tại Tú Phòng vội, quay đầu lại nhị tỷ tỷ xuất giá không phải không đội." Cố Như Lan im miệng không nói không nói, không thể chêu vào, tránh điểm nhi. Thấy Minh Lan lấy khăn che miệng, vô Cản Sủ." Hiển nhiên không phải cười cố Tuyết Lan, liền nói, "Đồn đại vớ vẩn, miệng nhiều người sói chạy vàng, tính hủy tiêu cốt, nhị tỷ tỷ, ngươi nhưng thượng điểm tâm đi." Muốn đổi làm nàng, cấp đều mau vội muốn chết, nhị tỷ tỷ cư nhiên còn cười ra tới, chưa thấy qua có nàng như vậy tâm khoang. Chuyện khác, Minh Lan phòng trừng sợ, việc này nàng là một chút đều không lo lắng. Có chính mình cho chính mình đội nón xanh sao. Đám kia thích khách tưởng châm ngòi ly gián, tưởng sai rồi. Bất quá như vậy bắt quái thích khách, thật đúng là hiếm thấy. Nàng đảo cảm thấy là cố thiệu nghiệp truyền bát quái càng có khả năng chút, nàng cùng sở đại thiếu gia cấp ly vương thế tử đội non xanh, ly rán sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử anh em bà con tình cảm, nhân tiện hủy hoại nàng trong sạch thanh danh, làm ly vương thế tử tới cửa từ hôn. Nhưng thật ra một hòn đá ném hai chim hảo kế sách. Mượn thích khách tay sát nàng, sắt nàng cha mẹ, này thủ, nàng tất báo. Tinh viên, sở ly mới vừa đem siêu để thay cho Bên ngoài ám vệ liền bẩm báo nói, ra, tam thiếu ra tới. Làm hắn tiến bảo. Tiếng nói vừa rước, sở tam thiếu ra cũng đã vào nhà. Hắn vào nhà liền nhìn đông nhìn tây, như là ở tìm đồ vật. Sở ly thấy, mày hơi ninh, nói, trong phòng này, ngươi muốn cái gì nói thẳng, ta đưa ngươi là được. Sở tam thiếu ra phe phẩy ngọc phiến, liên tục lắp đầu, đưa ta liền tính, ta không cần. Vậy ngươi tìm cái gì? Tìm nón xanh à, nghe nói ngươi cho chính mình mua đỉnh nón xanh. Mau mang lên cho ta nhìn hai mắt Ngươi này không phải tìm nón xanh Ngươi là ở tìm đánh sở ly vẻ mặt hát tuyến nói chương 345 ngăn cách Còn không có xuất ly vương phủ Hắn liền biết bọn nha hoàng vì cái gì Dùng cái loại này khác thường ánh mắt xem hắn Trừ bỏ vẻ mặt hát tuyến Hắn cái gì biểu tình cũng không có Sở tam thiếu ra ngồi xuống Tùy tay cầm trái cây Bẹp gầm nói Hiện tại bên ngoài đều ở chuyển Không ít người hỏi ta có hay không việc này Bắt gió bắt bóng nói Ta cũng không dám nói Nhất định phải chính mắt nhìn thấy mới được, ân, như thế thật sự, lấy ta biểu ca vương thế tử tính tình, nhất định sẽ đem ta đại ca sở đại thiếu ra đánh mặt mũi bầm dở, treo ở trên tường thành phơi thành nhân làm. Trừ phong mặt đều chịu chết lặng, nói, ai không biết sở đại thiếu ra cùng thế tử ra là anh em bà con, quan hệ cực hảo a Ta cũng là nói như vậy, nhưng bọn họ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cái gì huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo, chỉ thấy quá đứt tay đứt chân, chưa thấy qua quả buồn. Nói còn rất có đạo lý sở tam thiếu ra tấm tắc lời, lại nói, ta đại ca võ công cực cao, ly vương thế tử võ công càng là sâu không lường được, hiện tại mọi người đều ở đánh cuộc ai võ công càng tốt. ân hai người đánh lên tới, ta nên giúp ai hảo đâu Hắn nghiêm trang tự hỏi. Sở ly thật muốn một chân đem hắn đá ra tới. E sợ cho thiên hạ không loạn, hắn giúp ai tâu không đều là hắn. Đại ca, người rốt cuộc có hay không cấp ly vương thế tử đội non xanh? Hắn nghẹn cười chất vấn. Làm ngươi đỉnh hai thân phận đi trêu chọc nhân ra cô nhị cô nương, liêu đã xảy ra chuyện đi. Sở ly cất bước liền đi. Sở tam thiếu ra tay câu lấy chữ phong, hỏi, ngươi nói, có vẫn là không có, đeo mấy đỉnh. Chữ phong trốn không thoát, đành phải nói, muốn y đi theo tam thiếu ra nói như vậy, gia cấp thế tử ra mang nón xanh thêm lên, không sai biệt lắm, có thể đem này nóc nhà đỉnh xuyên đi. Ta đại ca thật lợi hại, ly vương thế tử thật đáng thương. Sang sảng tiếng cười truyền rất xa. Bên này sợ tam thiếu ra trở thành thú sự nghe, bên kia U Lan huyển nội, mục thị lại là đứng ngồi không yên. Thật là sợ cái gì tới cái gì à, vì cái gì như vậy lời đồn đãi sẽ truyền khai, là ai truyền. Nàng vô cùng lo lắng tới Lưu Sư Nguyễn, thấy Minh Lan ở ăn uống thỏa thích, chỉ vào trong chén đồ ăn nói, này nói nấu cá hoa vàng hương vị không tồi. Tuyết lên nuốt nước miếng nói, tứ thái thái từ thôn trang nâng lên rút đầu bếp nữ, tay người hảo, người cũng không tồi, cô nương, người đem đôi cá để lại cho nô tí đi. Thái Thái thênh thảnh thấy Mục thị tiến vào, vội vàng tiến lên hai bước chào hỏi. Tuyết Lê sợ tới mức vội lui ra phía sau hai bước, càng không được đem đầu lưỡi cắn rứt, nàng cư nhiên làm cho Thái Thái mặt muốn cô nương cho nàng chừa chút nhi ăn. Như vậy điểm việc nhỏ, Mục thị làm sao để ở trong lòng, Minh Lan đều có cùng Nha Hoàn ở chung Phương Thức, nàng sẽ không lo lắng Nha Hoàn có bản lĩnh bỏ đến nàng trên đầu tác vai tắc phúc, hơn nữa như vậy ở trung hạ, bọn Nha Hoàn đối nàng trung thành và tận tâm, nàng sẽ không ngăn trở. Chỉ là, trên đường lời đồn đại Chẳng lẽ Minh Lan không nghe nói sao? Như thế nào còn ăn như vậy hương? Thấy mộc thị tới, Minh Lan liền đoán được là vì chuyện gì? Ê nương, ngươi ăn cơm chưa sao? Ra nơi nào ăn hạ? Minh Lan yên lặng đem chiếc búa bông, nói, nương, ngươi đừng nghe trên đường những người đó nói bậy. Sở đại thiếu gia hòa ly vương thế tử quan hệ há là bọn họ có thể châm ngòi. mục thị nhìn nàng, tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến điểm cái gì, kết quả Minh Lan vẻ mặt thẳng nhiên, dù sao lời đồn đãi là giả. Lại thân huynh đệ, đụng tới như vậy sự, trong lòng cũng sẽ có ngăn cách một thị lời nói thấm tiếng nói. Minh Lan biểu môi, nàng biết. Đừng nói huynh đệ, chính là tỉ mùi, cũng sẽ có ngăn cách ra, Tống Viện cùng Tống Nhiêu còn không phải là. Nhưng người ta không phải huynh đệ, là một người A. Đây là ly vương phủ bí mật, nàng đáp ứng quá chữ phong không hướng ngoại nói, liền cha mẹ đều không thể ngoại lệ, đành phải nói. Nương, ta làm việc sẽ không một chút đúng mực không có, nói nữa. Người nữ nhi cũng không có như vậy đại bản lĩnh làm người huynh đệ phản bội, ly vương thế tử là người thông minh, sao lại mắc nưu. Thật sự, mục thị không lớn tin tưởng. So chân châu thật đúng là. Minh Lan vẻ mặt chân thành, nữ nhi liền ly vương thế tử cũng chưa thu phục, đều là giả thành thân, húng chi lại thêm một thân phân bất phàm sở đại thiếu gia. Mục thị nhìn nàng, đến lúc này, trừ bỏ tin tưởng Minh Lan, cũng không có lựa chọn khác. Ăn cơm đi mục thị cười nói. Minh Lan cầm lấy chiếc búa. Khẽ cắn cắn, nói: "Nương, đồ ăn ta đều ăn, liền không lưu ngài ăn cơm, ngươi chạy nhanh trở về đi." Mục thị giận trừng Minh Lan vài mắt, "Ngươi là nữ nhi của ta, ta còn ghét bỏ không thành. Đây là muốn ở bồi Minh Lan dùng cơm." Thanh hạnh chạy nhanh đi thêm chén đũa. Phỉ thúy Tắc làm tứ nhi hồi U Lan Uyển đem đồ ăn bưng tới, "Như vậy gọi món ăn nào đủ ăn a?" Bên này, Mục thị bồi Minh Lan dùng cơm, bên kia tính viên, Sở Tam thiếu ra nhìn trên bàn bãi hộp đồ ăn, ngửi mùi hương nói, "Có điểm đói bụng." Ta hôm nay liền ở ngươi nơi này ăn. Nói, liền phải đem hộp đồ ăn mở ra, kết quả còn không có đụng tới hộp đồ ăn, đã bị đánh lại đây chén trà cấp ngăn trở. Trừ phong ngẹn cười. Đây là gia tính toán mang đi lưu sương nguyện ăn. Cùng thế tử phi ăn cơm nhiều ít, cùng sở tam thiếu ra ăn, một ngụm một cái non xanh, nào còn có muốn ăn. Sở tam thiếu ra nhai răng, không ăn thì không ăn, ta đi thiên hương lâu ăn bữa tiệc lớn đi. phòng trong, phỉ thúy đem đồ ăn dọn xong, cấp một thị thịnh non nửa chén canh Trước kia, mục thị ăn cơm trước, tổng thói quen uống chén canh, như vậy ăn đồ ăn liền không nhiều lắm, có thể duy trì dáng người, hiện tại có thai, liền không thể cùng phía trước giống nhau ăn mấy khẩu liền ôm, nhưng là nhiều năm dưỡng thành thói quen sửa không xong, không uống hai khẩu canh, tổng cảm thấy miệng khô thực, đồ ăn đều nuốt không đi xuống. Nàng bưng lên canh, uống một ngụm. Bên ngoài, nét có nhà hoàng tiến bảo, nói, thái thái, đại thái thái tới ba phủ. Mục thị mặt đột nhiên một âm, cầm chén bông, Minh Lan liền nói. Về sau nương ăn cơm thời điểm, này đó ảnh hưởng tâm tình sự liền không cần bẩm báo. Phạm là cùng đại phòng nhắc lên quan hệ, chuẩn không chuyện tốt, biết một thị sợ đại thái thái lại xối rục lao phu nhân làm cái gì, muốn đi trường tùng viện nhìn chằm chằm, liền phân phó phỉ thúy nói, ngươi đi trường tùng viện nhìn chằm chằm điểm nhi, có chuyện gì, phái nha hoàn trở về bẩm báo. Phỉ thúy hành lễ, liền đi rồi. Minh Lan vẻ mặt tươi cười cấp một thị gắp đồ ăn, vì đại phòng ảnh hưởng tâm tình, thật là không đáng Đại thái thái nhà mẹ để xảy ra chuyện, đại lao ra lại bị ngoại phóng đi Thanh Châu, nàng hiện tại hồi phủ, chỉ có nảy hai việc. Như Minh Lan sở liệu, đại thái thái chính là tới tìm lão phu nhân thương nghị việc này, bất quá lao phu nhân cũng không vui nhìn thấy nàng. Đại thái thái cũng biết chính mình không thảo hỷ, chính là có một số việc, nàng phi tới không thể à, nàng căng ra đầu, đỉnh lão phu nhân không mau sắc mặt nói, mới vừa rồi gã sai vặt thấy ly vương thế tử cưới ngựa từ trên đường qua đi. Lao phu nhân mặt căng âm. Vương mụ mụ thở dài đại Thái Thái là tưởng lão phu nhân lại làm nhị cô Nương đi tìm Ly Vương thế tử giúp đại lao ra nhưng nàng cũng không nhìn xem hiện tại trên đường đều đang nói cái gì nhị cô Nương đều tự thân khó bảo toàn còn lo lắng đại lao ra sao nói nữa nếu Ly Vương Thế tử người liền ở kinh đô tiêu tổng quản lại nói hắn ra kinh này rõ ràng chính là không muốn giúp đại lao ra đại phòng đối nhị cô Nương lại không tốt nhị cô Nương dựa vào cái gì 5 lần 7 lượt giúp đại phòng nay còn không có xuất giá đâu Liền như vậy cấp ly vương thế tử thêm phiền thoái, này không phải thảo người ngại sao. chương 346 kịch độc. Đại Thái Thái lại nhải lại lau nước mắt, nói đại lau ra hai ngày này đều mượn rượu tiêu sầu. Lao phu nhân không đau nàng, nhưng nàng để ý đại lau ra a Lao phu nhân nghe được phiền, nói, ngươi câm miệng cho ta. Đại Thái Thái thanh âm đột nhiên ý bật, sắc mặt tái nhợt nhìn Lao phu nhân. Lao phu nhân trong tay Phật Châu Khải, nói, hiện tại trên đường chuyển chút cái gì, ngươi không biết sao chuyên cái gì? Đại Thái Thái mở mịn nói. Không biết, liền đi hỏi thăm. Lao phu nhân anh nói. Ly Vương Phủ tin tưởng Minh Lan cùng sở đại thiếu gia là trong sạch, nàng liền cảm ơn trời đất, nàng còn chỉ vào Minh Lan giúp đại phòng, như thế nào giúp? Lúc này chuyên tin đi Ly Vương Phủ, không rõ rảnh rảnh chính là lửa cháy đổ thêm dầu sao. Cố chính mình, cố đại phòng không sai, nhưng quá ích kỷ điểm nhi, cũng không xem chính mình làm những cái đó sự, nhị phòng chỉ đem đại phòng anh ra bá phủ liền rất dày rộng. Minh Lan cùng sở đại thiếu gia cùng nhau cấp ly vương thế tử đội nón xanh sự, đại thái thái thật đúng là không biết. Nàng hiện tại một lòng một dạ đều ở như thế nào cứu chu ra, cùng như thế nào làm đại lao ra lưu kinh sự thượng. Hai ngày này, nàng đã không biết ăn nhiều ít bế muôn canh. Mới vừa rồi nha hoàng nhưng thật ra tưởng bẩm báo, chính là đại thái thái vẻ mặt mỏi mệt, gã sai vật bẩm báo nhìn thấy ly vương thế tử, nàng liền vô cùng lo lắng tới ba phủ. Hiện tại đại phòng phân ra đi, bá phủ về một thị quảng cũng không nha hoàn gã sai vật dám lên trước súng xoe, Này đây tin tức xưa nay linh thông đại thái thái ngược lại tin tức bế tắc. Lao phu nhân đem đôi mắt nhắm lại, đại thái thái cũng liền khó nói cái gì. Nàng ra phòng, tính toán tìm nha hoàn hỏi một chút, kết quả phỉ thúy nhìn, bị dò hỏi nha hoàn vội lấy cớ có việc đi rồi. Đại thái thái khí một ngụm ngân nhà không cắn. Nàng mới rời đi bá phủ đại trạch mấy ngày, hiện tại liền tìm cái nha hoàn hỏi chuyện cũng không được. Nàng đang muốn tức giận Kết quả bên kia Lý Tổng Quản nói chuyện thanh truyền đến, Tiêu Tổng Quản, bên này thỉnh. Đại thái thái mày một ninh, xoay người vào non cát. nha hoàn nhìn thấy Lý Tổng Quản mang theo Tiêu Tổng Quản tới, chạy nhanh vào nhà bẩm báo Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân trong lòng chấn động, trên mặt hiện lên một mặt hoảng loạn, mới vừa sợ hái Ly Vương Phủ sẽ tới cửa từ hôn, Tiêu Tổng Quản liền tới rồi. Sẽ không thật là tới từ hôn đi. Ổn định tâm thần, lão Phu Nhân bưng trà uống, thức mau, Tiêu Tổng Quản liền vào nhà. Hắn vẻ mặt tươi cười, lão phu nhân thấy, nhắc tới cổ họng tâm lòng hai phần, cười nói, tiêu tổng quản hôm nay tới là Tiêu tổng quản trao hỏi, nói, vương gia cùng vương phi biết cố nhị cô nương bị ám sát sự, đám kia thích khách gian trá rảo hoạt, ly vương phủ bắt lâu như vậy cũng không bắt được, tuy rằng phái người thủ, vương phi tổng cảm thấy không đủ an toàn, tưởng mau chóng nên thú thế tử phi quá môn. lão phu nhân đáy mắt lo lắng giết hết, ý cười đạt đáy mắt. Tiêu tổng quản tắc bỏ thêm một câu, cũng có thể bình ổn trên đường đồn vớ vẩn Lão phu nhân gật đầu, trên đường lời đồn đã chuyển thật là quá mức chút, rõ ràng là ở Ly Dán, sớm chút thành thân cũng hảo, không biết Ly Vương phủ tính toán trước tiên tới khi nào. Tiêu tổng còn nói, vương phi là tính toán càng nhanh càng tốt, nhưng lúc trước nhìn nhật tử, gần nhất một cái ngày tốt là 7 ngày sau, quá dồn dập chút, nguyên là tính toán ngày này thành khinh lễ tới, lại sau này, chính là tháng sau 18, đại các đại lợi, so với phía trước cũng chỉ trước tiên 10 ngày. Lão phu nhân gật gật đầu, nói, kia nhật tử không tội. Thời gian cũng không như vậy gấp gáp, Ly Vương Phi quyết định liền hảo. Lưu Sư Nguyễn, nội phòng. Minh Lan ăn 8 phần no, đem canh chén bông. Tứ Nhi đánh mảnh tiến vào nói, thái thái, Ly Vương Phủ tiêu tổng quản tới, cùng Lao Phu nhân thương nghị một phen, quyết định 7 ngày sau Ly Vương Phủ đưa thỉnh kỳ lễ tới, cô nương tháng sau 18 xuất giá. Như vậy cấp. Minh Lan mặt đỏ bừng. Mục thị tắc nói, việc này như thế nào cũng không hỏi trước hỏi ta một tiếng, liền đồng ý. Tuy rằng lão phu nhân có thể làm chủ, nhưng nàng mới là Minh Lan mẹ rồi ta. Trước tiên 10 ngày cùng vãn 10 ngày, có cái gì khác biệt, nhưng này một sửa, nàng lúc trước gan bài liền đều cấp quấy rầy Lúc trước dung lan xuất giá, ta môi lục xính làm từng bước, như thế nào đến Minh Lan nơi này liền một sửa lại sửa đâu. tiêu tổng quản đi rồi. Mục thị hỏi. Tứ nhi lắc đầu, nô tỉ tới thời điểm còn không có đi, lúc này không biết đã đi chưa. Mục thị nâng tay, triệu mụ mụ chạy nhanh đỡ nàng lên. Nếu là không đi, nàng lại nói nói xem, có thể hay không cùng phía trước giống nhau. Triệu mụ mụ bật cười, buổi sáng thái thái còn ước gì cô nương sớm một chút xuất giá, lúc này thật đến xuất giá, lại luyến tiếc Mục thị đi rồi, Minh Lan cũng xuống giường, tuyết lê nhìn nàng nói, cô nương, thái thái không được ngươi xuống giường. Minh Lan hai mắt thẳng phiền, ta bị thương chính là cổ, lại không phải chân, bị ấn một buổi sáng không được xuống giường, còn tưởng lại ấn ta một buổi trưa, buổi tối mất ngủ ngủ không được. Tuyết lê ngấm lại cũng là, liền cầm siêm y thì hầu hạ Minh Lan mặc. Dừa mắt trải đầu trang điểm xong, Minh Lan liền ra khỏi phòng tử, mặc thanh nhã thoát tục chỉ là trên cổ băng gạc thực thấy được, đi ngang qua dạo ngang qua nhà hoàn đều nhịn không được xem hai mắt. Minh Lan đi không mau, quyền cho là tản bộ đi, đi bộ nửa ngày, cũng đến trường tùng viện. Chỉ là rất xa liền nhìn đến đại thái thái ra tới, nàng mày ninh chặt. Đảo không phải không nghĩ nhìn thấy đại thái thái, mà là đại thái thái sách theo làn váy, đi thực mau. Nàng trước nay không gặp nàng đi nhanh như vậy quá, cơ hồ có thể sử dụng chạy tới hình dung. Không phải là xảy ra chuyện gì đi. Tuyết Lê nháy mắt nói. Minh Lan cũng cảm thấy là đã xảy ra chuyện. Nhàn nhã bước chân nhanh vài phần, nàng rào bước tiến lên trường tùng viện. Mới vừa đi đến bình phong chỗ, liền nghe lão phu nhân ở khóc, ta bá phủ rốt cuộc là tạo cái gì người ta. Nghiệm hạ ra tới, Minh Lan hỏi, xảy ra chuyện gì. Nghiệm hạ hành lễ, thâm giọng nói, trưởng công chúa nhi tử. Ngụy Quốc công phủ nhị thiếu gia đã chết, Cung đại thiếu gia có quan hệ. Tuyết Lê che miệng lại, vẻ mặt khiếp sợ. Minh Lan cũng kinh không nhẹ, Ngụy Quốc công phủ thẩm nhị thiếu gia đã chết. Kia chính là trưởng công chúa đầu quả tim nhi a, thái hậu sủng ái nhất cháu ngoại, kiếp trước thái hậu vài lần hướng hoàng thượng tạo áp lực, phải cho hắn một cái quận vương phong hào, hoàng thượng cũng chưa đáp ứng. Sau lại hoàng thượng bị bệnh, dương bệnh phía trên mới hạ chỉ sách phong, nàng lúc ấy còn cảm thấy hoàng thượng là bệnh hồ đồ. Trường công chúa nữ nhi trường nhạc quần chúa, Thái Hậu Thích, Sớm Liên Phong, chính là quận vương phong hảo không giống bình thường, nhưng không có người tùy tùy tiện tiện phong khác họ vương. Thẩm nhị thiếu gia cùng cố thiệu nghiệp, hai cái tám gậy che đều đánh không người, như thế nào sẽ nhắc lên quan hệ? Hơn nữa thẩm nhị thiếu gia đã chết, còn cùng cố thiệu nghiệp có quan hệ? Nàng như thế nào không tin đâu? Mượn cố thiệu nghiệp mấy cái lá gan, hắn cũng không dám hại chết ngụy quốc công phủ nhị thiếu gia a Như thế nào có quan hệ? Minh Lan hỏi. Niệm Hạ liền nói, gã sai vật tới bẩm báo, nói là Ngụy Quốc công phủ đại thiếu gia ở Thiên Hương lâu ăn cá nóc, không cẩn thận trúng độc, thúc dục phun dược vô dụng, đại thiếu gia trong tay có thuốc giải độc cấp Ngụy Quốc công phủ nhị thiếu gia ăn, kết quả hắn ăn xong, không những không có chuyển biến tốt đẹp, còn đi đời nhà ma, đại phu kiểm tra, hắn cấp Ngụy Quốc công phủ nhị thiếu gia ăn không phải cái gì giải dược, mà là kịch độc. Chương 347 vô đòi. Niệm Hạ thở dài một tiếng. Nhân ra Ngụy Quốc công phủ nhị thiếu gia ăn hỏng rồi đồ vật. Đại thiếu gia muốn thấu đi lên hiến cái gì dược, hiện tại hảo, không nhưng không có thể bác một phần ân cứu mạng, ngược lại đem chính mình cấp đắc thượng. Hiện tại ngụy quốc công phủ nhị thiếu gia đã chết, kia chính là trưởng công chúa con trai độc nhất ta, trưởng công chúa cùng thái hậu nhất định tức giận. Lúc ấy ngụy quốc công phủ đại thiếu gia cũng không có tác thở, không chừng còn có cứu, hắn một lọ tử độc dược đi xuống, người liền đã chết, hắn chính là mấy chương miệng đều nói không rõ. Nghiệm hạ liền biết nhiều như vậy, bầm báo xong, liền đi xuống nội. Mình lan tắc mày lên chặt. Không cần phải nói, cố thiệu nghiệp là tính toán đem hồng anh trộm cho hắn giải trăm độc dược lấy tới cứu ngụy quốc công phủ nhị thiếu ra một mạng, trưởng công chúa cảm ơn, sẽ hướng hoàng thượng góp lời, đến lúc đó đại lao ra không chuẩn còn có thể lưu kinh, liền tính không thể, ít nhất không cần ngoại phóng thanh châu tử vong nơi. Với ngụy quốc công phủ nhị thiếu ra có ân cứu mạng, này phân ân tình, đủ để bảo hắn ở trong quan trường bình bộ thanh vân. nay một nước cờ đi chính là đối, đối cố thiệu nghiệp có trăm lợi mà không một hại Đáng tiếc, hắn không biết Hồng Anh trộm cho hắn dược sớm bị ám vệ cấp điều bao. Minh Lan còn tưởng rằng chỉ là đơn giản đem nàng huyết cấp thay đổi, không nghĩ tới ám vệ ác hơn, trực tiếp ở huyết bên trong hạ độc, hắn liền không lo lắng cô thiệu nghiệp sẽ lấy tới cứu người tốt. Nghĩ, Minh Lan tự dễ cười. Có thể sao? Thật vất vả mới trộm tới thuốc giải độc, cố thiệu nghiệp sao có thể bỏ được lấy ra tới cứu người, chỉ sợ tổ phụ trúng độc, hắn cũng không tất sẽ lấy. ngụy quốc công phủ nhị thiếu ra cũng không phải là cái gì người tốt. Tiếp trước, Tinh Tâm Am là nàng cùng Triệu Dực quen biết ơi, trong lòng nàng phân lượng không nhẹ, nàng cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi Tinh Tâm Am, từng tận mắt nhìn thấy Ngụy Quốc công phủ nhị thiếu ra cho săn đầu đả lão giả, hắn ở một bên mắt lạnh nhìn, liền bởi vì lao giả xe đẩy chắn lộ, hại hắn cùng người tỷ thí cỡi ngựa thua, đánh kêu lão giả miệng phun máu tươi, không chỉ bỏ mình. Biết rõ một đống người nghĩ nịnh hắn, hắn coi trọng một cái thành thân không bao lâu tiểu tức phụ, liền nói này tiểu tức phụ dáng người hảo, tư vị không tồi, không đến mấy ngày kia tiểu tức phụ hôn phu liền rơi xuống nước mà chết. Không hai ngày, liền đem kia tiểu tức phụ chiếm làm của riêng, chỉ vì hắn là trưởng công chúa cùng trưởng phò mã con trai độc nhất, thái hậu thương yêu nhất cháu ngoại nhi, liền hoành hành ngang ngược, kinh đô dám trêu hắn tính toán đâu ra đấy, một bàn tay liền số lại đây. Bỏ qua một bên dẫn lửa thiêu thân đào mồ chôn mình không nói, Cố Thiệu Nghiệp cùng kia chỉ cá nóc cũng coi như là thầy trời hành đạo. Phòng trong, lão phu nhân vô cùng đau đớn, bi từ giữa tới. Không trách lão phu nhân bi thường, vốn di đại lao ra ngoại phóng thanh châu, nàng liền đủ thương tâm sợ hãi, chính là hiện tại trưởng công chúa nhi tử bỏ mạng cùng cố thiệu nghiệp nhất lên quan hệ, đại phòng con đường làm quan xem như đến cùng, có thể hay không liên lụy đến bá phủ cũng không cũng biết. Không nghĩ nhìn đến lao phu nhân thương tâm muốn chết bộ ráng, mình lan xoay người đi rồi. Trưởng công chúa con trai độc nhất ăn cá nóc chúng độc với thiên hương lâu bỏ mình một chuyện, một trận gió quát biến kinh đô phố lớn ngõ nhỏ. Tứ nhi ở trong phủ dạo qua một vòng, Nguy quốc công phủ nhị thiếu gia ăn cá nóc trúng độc bỏ mình một chuyện liền sờ soạn cái thất thất bát bát. Sau khi trở về, tứ nhi bở lạ bờ lạ cùng Minh Lan đảo cây đầu, Minh Lan thế mới biết ngụy quốc công phủ nhị thiếu gia ăn cá nóc trúng độc một chuyện xa không có nàng tưởng đơn giản như vậy. Chuyện này liên lụy người nhiều lắm đâu, tỉ như ngụy quốc công phủ đại phòng đại thiếu gia thẩm chác, ngụy quốc công phủ tam phòng thẩm tam thiếu gia, thậm chí liền sở tam thiếu gia hòa ly vương thế tử đều liên lụy trong đó. Sự Tình tự nhiên muốn từ Thiên Hương lâu vận một đám cá nóc vào kinh nói lên. Kinh đô thế gia thiếu gia tiến đến cùng nhau, liền thích đua đòi, so gia thế, so văn hải, luận võ công, so mưu lược, so can đảm. Thân phận không sai biệt lắm, lại có điểm mâu thuẫn nhỏ, liền càng thích so, thậm chí có một đống nhàm chán không có việc gì làm người chính là châm ngòi hai người tiến đến cùng nhau so một phen, cấp buồn kẻ không thú vị sinh hoạt thêm vài phần sắt thái. Có thể nói, nguy quốc công phủ nhị thiếu gia chính là chết ở đua đòi thượng. Cá nóc có kịch độc, nhưng hương vị cũng thiên hương, nhân đường xá xa xôi, vận chuyển phí tồn đại, thả mời chỉ cá nóc vận vào kinh, sống sót chỉ có một vài, giá trị liền càng sang quý. Cá nóc một vận vào kinh, thiên hương lâu những cái đó ăn chơi chắc tán cùng thế ra con cháu liền vây xem hồn nào, sở tam thiếu gia định rồi một bản ngụy quốc công phủ tam thiếu gia định rồi một bản Ngay hôm qua, sở tam thiếu gia kia một bản tiêu hảo, hắn trực tiếp xách đi rồi, không ai biết hắn là ăn vẫn là sợ chết chống đổ nhưng là tiền khẳng định là thanh toán. Nghe Tứ Nhi nói lên sở tam thiếu ra sách đi cá nóc, Minh Lan liền cảm thấy nàng ngày hôm qua ăn chính là sở tam thiếu ra mua. Món này, đích sắc không có người so nàng càng thích hợp ăn. Nhàn ngôn thiếu tự, sở tam thiếu ra hôm nay đi thiên hương lâu ăn cơm, những cái đó muốn ăn lại không dám ăn thế ra thiếu ra liền hỏi hắn cá nóc rốt cuộc là cái gì cái tư vị Nhi. Sở tam thiếu ra phe phẩy ngọc phiến, ta lại như vậy nhát gan người sợ chết sao. Hắn vừa nói lời này, Trên lầu phòng thẩm nhị thiếu gia phát ra khinh miệt trào phúng tiếng cười. Cái loại này khinh miệt tiếng cười, lệnh người không thoải mái. Sở tam thiếu gia nhìn hắn, nói, thẩm nhị thiếu gia như vậy cười, xem ra là ăn qua. Không ăn qua, người cười cái rắm Thẩm nhị thiếu gia mặt một thanh, liếc hắn nói, ta tự nhiên là không ăn qua. Tiếp theo phê cá nóc bị ly vương thế tử toàn định rồi, chờ hạ tiếp theo phê đưa tới, buồn thiếu gia nhất định một nếm vì mau Nghe cá nóc đều bị ly vương thế tử định rồi. Sở tam thiếu ra đôi mắt đều trần tròn, thật bị hắn toàn định rồi. Hắn rõ hỏi thiên hương lâu trưởng quay. Vê đút, vê đút, vê đút. Nét. Trường quay gật đầu, là ly vương thế tử hộ vệ tới đính, tiền đặt cọc đã giao. Sở tam thiếu ra liền mắng, thật quá đáng. Ta muốn ăn, hắn không được, còn nói cái gì thiên hạ mỹ vị lại không ngừng này một loại, ăn khác là được, chính hắn lại ăn một hộp đồ ăn không đủ, còn định một đám, có giải trăm độc dược gê gầm à. Giám trước công chúng cỡ trách ly vương thế tử bá đạo quá mức, còn không sợ bị đánh, mãn kinh đô cũng liền hắn một cái. thẩm nhị thiếu ra chê cười hắn, ngươi không phải nói ăn qua sao. Sở tam thiếu ra mắng cười, nào chỉ lỗ hai nghe nói ta ăn qua. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi sớm ăn đến. Nói xong, liền phân phó thiên hương lâu quản sự, nói, ta biểu ca đính cá nóc tới rồi, đều hai phân cho ta, hắn muốn nói lên, ngươi liền báo ta danh hảo, ơn, ta muốn ăn chúng độc Liền đem ta nâng ly vương phủ đi, lượng hắn cũng không đành lòng không cứu ta. Có thế ra thiếu da treo kẹo nói, cá nóc độc tính mánh liệt, chỉ sợ căng không đến ly vương phủ A Buồn thiếu da là như vậy phúc mỏng người sao. Sở tam thiếu da riêu phiến cười hỏi. Mọi người cười lắc đầu. Hắn liền vào phòng, đi phía trước, còn liếc thẩm nhị thiếu da liếc mắt một cái, muốn cười lời nói hắn, đừng nói môn, cửa sổ đều cho người phá hỏng. Thẩm nhị thiếu da khí sông lên não, nhưng cái gì cũng chưa nói. Dưới lầu thì tại nghị luận, hôm nay này một bàn cá nóc kiến cũng không biết là ai định, không có thể tận mắt nhìn thấy ly vương thế tử ăn, vạn không thể bỏ lỡ này một bàn. Thiên Hương lâu đối thực khách thân phận bảo mật, ai hỏi đều nói năng thận trọng. Chờ mãi chờ mãi, ngụy quốc công phủ đại thiếu gia thẩm chắc tới. Hắn là tới dự tiệc. chương 348 thêm can đảm. kia một bàn cá nóc cá, là thẩm tam thiếu gia định rồi thỉnh hắn, hắn từng có hạnh ăn qua một lần cá nóc, còn viết đầu thơ, mấy ngày này. Thẩm Tam Thiếu Gia cùng hắn chi gian náo loạn điểm không thoải mái, riêng bãi tiếp theo bản cá nóc kiến cho hắn buổi tội. Hắn không tới không được. Vào phòng, Thẩm Đại Thiếu Gia chờ mãi chờ mãi, Thẩm Tam Thiếu Gia cũng chưa tới. Thiên hương lâu đem cá nóc kiến làm tốt đoan tiến vào, nói, này cá muốn sấn nhật ăn, lạnh hương vị liền kém rất nhiều. Thẩm Đại Thiếu Gia ôn nhuận như ngọc, tự nhiên phải đợi Thẩm Tam Thiếu Gia cùng nhau tới. Đợi ước chừng 15 phút, Thẩm Tam Thiếu Gia gạ sai vật tới báo cho hắn có việc thoát không khai thân làm hắn ăn trước Hắn mau chóng tới rồi. Thầm đại thiếu gia hỏi hắn ở vội cái gì, gã sai vật tớ đúng nói, thiếu gia ở xuân hương cát, hoa khôi thỉnh hắn uống lên hai ly rượu. Lúc này bọn họ tam thiếu gia còn ở nhân ra hoa khôi hương khuê nhĩ tấn tư ma đâu, một chốc nơi nào tới à. Như vậy mời khách, đem người lượng mặc kệ, thầm đại thiếu gia bực, cầm lấy đặt ở trên bàn ngọc phiến liền đi. Gã sai vật đuổi theo nói, đại thiếu gia, ngươi đừng đi à, tam thiếu gia thực mau liền tới rồi, ngài ăn trước là được, không cần chờ hắn. Trở về nói cho hắn, này sông đông heo hiến, ta ăn không nổi. Không biết, còn tưởng rằng hắn bậy một bàn ăn cho cho hắn nhận lỗi đâu. Ăn ít một đốn, không đói chết, húng chi hắn lại không phải không có tiền ăn cơm. Nghe ra thẩm đại thiếu gia thanh âm, thẩm nhị thiếu gia gia phòng nói, đại ca tốt xấu cũng là ngụy quốc công phủ đại thiếu gia, ở thiên hương lâu nói lời này, còn nói lớn tiếng như vậy, cũng không sợ người chê cười, này sông đông heo hiến, ngươi chỉ lo ăn, này tiền ta thanh toán. Thẩm đại thiếu gia không nghĩ để ý tới hắn, chính là thẩm nhị thiếu gia lại không thuận theo không bông tha. Sở tam thiếu gia không phải nói sẽ so với hắn ăn trước đến cá nóc cá sao. Ly vương thế tử sẽ làm hắn hai bàn, liền không ai làm hắn sao. Hôm nay, hắn liền phải ăn đến. Chỉ là cá nóc cá kịch độc chi danh cùng tươi ngon chi danh tề phi, hắn thật đúng là không kia lá gan ăn. Thẩm đại thiếu gia trước kia ăn qua, thật là thích, có hắn bổi, vừa lúc thêm căng đảm. Chỉ là thẩm đại thiếu ra lại không muốn cùng hắn ngồi cùng bàn cộng uống, thẩm nhị thiếu ra chiếm chính mình thân phận, cũng không có đem cái này đại ca để vào mắt, chỉ nói, ta mặt mũi không có tam đệ đại. Thẩm tam thiếu ra thỉnh hắn, hắn liền tới rồi. Hắn thẩm nhị thiếu ra thân phận so thẩm tam thiếu ra còn muốn tôn quý, mời hắn cùng nhau ăn, hắn lại phải đi người, này có chút khinh thường người. Người khinh thường ta, sau này ta sẽ còn nguyên trả lại người. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên đường huynh đệ, lẫn nhau đều hiểu biết thực. Này mặt mũi Hắn thẩm đại thiếu da hôm nay là cho cũng đến cấp, không cho cũng đến cấp. Thẩm nhị thiếu da bắt hắn cánh tay vào nhà, hắn liền không có cự tuyệt. Vào nhà sau, thẩm nhị thiếu da liền cấp thẩm đại thiếu da gấp một khối to cá nóc cá, làm hắn trưng đến Kỳ thật, chính là cho hắn thử độc. Thẩm đại thiếu da đều vào phòng, cũng ngồi xuống, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ăn lên. Hắn ăn thời điểm, cũng không có chuyện gì. Thấy hắn ăn, ăn một khối, lại thêm một khối, thập phần mỹ vị hưởng thụ bộ dáng, thẩm nhị thiếu da cũng thèm Rốt cuộc cá nóc cá là có chút người đem sinh tử đều vứt ở sau đầu, cũng muốn ăn thỏa thích mỹ vị à, đều có người thử đầu, liền tính hơi chút lạnh điểm nhi, cũng không đến mức hương vị liền kém đi nơi nào. Hắn cầm lấy chiếc đua cũng ăn lên. Một khối cá nóc cá xuống bụng, không đến 15 phút, liền cảm giác được đầu lưới có chết lặng đau đớn cảm, loại cảm giác này thực nhẹ, lại thực xa lạ, hai người cũng chưa để ở trong lòng. Thằng đến dạ dày phạm luôn mửa, thẩm đại thiếu gia liền biết không hảo, bưng lên thuốc dục phun canh liền rót. Thầm nhị thiếu ra đi theo giót. Trong phòng hầu hạ tiểu nhị sợ tới mức chạy nhanh gọi người tới. nay một đều, tự nhiên liền kinh động lầu trên lầu dưới. Chính là thuốc dục phun rửa can lúc sau, hai người đều không có phun, ngược lại chúng độc bệnh trạng tăng thêm, tứ chi vô lực, cả người run rẩy Những cái đó thế ra thiếu ra đều hổ vào phòng xem bọn họ hai cái. Cố thiệu nghiệp liền ở trong đó, thấy đại phu chậm chạp không tới, liền biết bọn họ giữ nhiều lành ít, kỳ thật liền tính ra, phòng trừng cũng đã trưởng. Hắn vừa lúc tùy thân mang theo Hàn Bình Ngọc, liền nói, ta nơi này có một lọ giải trăm độc dược. Màu cho ta. Thẩm nhị thiếu gia kêu lên. Cố thiệu nghiệp kỳ thật tưởng cứu chính là hắn. Cứu thẩm đại thiếu gia, với hắn mà nói đến chô tốt xa không có cứu thẩm nhị thiếu gia nhiều. Nhân ra là trưởng công chúa con trai độc nhất, thái hậu sùng ái nhất cháu ngoại, ai có thể cùng hắn so. Hắn đem dược đảo ra tới, uy thẩm nhị thiếu gia ăn xong. Thẩm đại thiếu gia đỡ cái bàn không đứng được, ngã trên mặt đất Mặt sám như cho tàn Bên ngoài, sở tam thiếu da vào nhà Thấy thế nói, đã tới chậm một bước Buồn thiếu da còn tưởng nhân cơ hội Tranh cái mấy vạn lượng bạc hoa hoa đâu Trong tay hắn cầm hàn bình ngọc Đi đến thẩm đại thiếu da bên người Đem hàn bình ngọc dược đảo ra tới Tắt thẩm đại thiếu da trong miệng Vụ hắn bả vai nói, tính ngươi vận khí tốt Đây chính là buồn thiếu da hao hết môi lưới Mới tử ly vương thế tử nơi đó Muốn tới thuốc giải độc a, độc nhất phân Ngươi nhưng đến trả ta, trả không được nói Về sau bổn thiếu ra ở thiên hương lâu chiết quế lâu các đại tiểu lâu ăn cơm, đều nhớ ngươi chướng Nói xong, đứng dậy, vốt chính mình lương tâm, có chút phiền một nói, đã lâu không có lương tâm quá độ, có điểm không lớn thích đứng. Mọi người cười to. Kết quả cười cười, thẩm nhị thiếu ra một búng máu phung tới. Hắn thống khổ bất kham, cơ hồ trên mặt đất lan lộn. Ai còn cười ra tới, ai còn dám cười. Mọi người xem hắn dậy ruộng, sau đó hai chân trừng, không có hô hấp, chỉ là hai mắt còn mở to thấy thế nào đều chết không nhắm mắt. Vì một ngụm cá nóc cá, đem mạng nhỏ cấp đắc thượng, có thể nhắm mắt mới là lạ. Bên ngoài, Thẩm Tam thiếu gia vội vàng tới rồi, thấy như vậy một màn, sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp quỳ dạp xuống Thẩm Nhị thiếu gia bên người, bi thống nói: "Nhị ca, Thẩm Nhị thiếu gia đã chết." Đại gia liền nhìn Thẩm Đại thiếu gia. Giải trăm độc dược, cũng giải không được cá nóc chi độc a. Chính là Thẩm Đại thiếu gia cũng không có giống Thẩm Nhị thiếu gia dường như thống khổ bất ham, ngược lại tình huống chuyển biến tốt đẹp. Đồng dạng đều là giải trâm độc dược, đồng dạng đều là từ Hàn Bình Ngọc lấy ra tới. Thẩm nhị thiếu gia ăn đã chết, Thẩm Đại thiếu gia lại được cứu trợ. Đại phu vội vàng tới rồi, Thẩm nhị thiếu gia đã tắt thở, hắn liền cấp Thẩm Đại thiếu gia bắt mạch, nói, cá nóc độc tính giải, điều dưỡng một đoạn thời gian liền không có việc gì. Thẩm Tam thiếu gia nắm đại phu cổ áo hỏi, đồng dạng ăn giải trâm độc dược, vì cái gì ta đại ca không có việc gì, ta nhị ca lại đã chết? Hắn thanh hình ẩn ẩn run rẩy. Đại phu vội nói: Dung ta lại kiểm tra một phen. Thẩm tam thiếu gia buông lòng tay ra, đại phu vội vàng đi nghiệm thi, nói, thẩm nhị thiếu gia này tử trạng, tựa hồ không chỉ là chúng cá nóc đầu. Một tra một chút, liền tra được cố thiệu nghiệp kia cái chai thuốc giải độc thượng Thẩm tam thiếu gia chỉ vào hắn nói, là người hại chết ta nhị ca. Cố thiệu nghiệp hết đường chối cãi. Hơn nữa thiên hương lâu đã chết người, chết vẫn là ngụy quốc công phủ nhị thiếu gia, trưởng công chúa con trai độc nhất, tuần thành quan binh lên lầu, đem thiên hương lâu vây quanh cùng đem cố Thiệu Nghiệp mang đi. Tứ Nhi bẩm báo xong, Tuyết Lê liền nhìn Minh Lan, có chút khó hiểu nói: "Đại thiếu gia như thế nào sẽ có giải trăm độc giữa đâu? Vẫn là Hàn Bình Ngọc Trang." Chương 349: Việc xấu trong nhà. Sở Tam thiếu gia có, kia khẳng định là Sở đại thiếu gia cho hắn. Đại thiếu gia cùng Hồng Anh trộm cô nương ngân phiếu, đại phòng vài lần trí nhị phòng vào chỗ chết, cô nương chán ghét đại phòng đến cực điểm, tuyệt không sẽ đem huyết cấp đại phòng lấy tới cứ mạng, chẳng lẽ là lao thái gia cho hắn? Lao Thái Gia thật là thật quá đáng. Cô nương đối hắn một phen hiếu tâm, hắn như thế nào có thể tùy ý cô phụ đâu. Tuyết lê không biết, nàng ngoan hưởng Lao Thái Gia. Bên ngoài, nha hoàng đứng ở rèm châu ngoại, hành lễ nói, cô nương, Lao Thái Gia cho ngươi đi trưởng tùng viện một chuyến. Minh Lan mặt vô biểu tình đứng lên, dùng ngón chân đầu đoán, đều có thể biết lúc này Lao Thái Gia đem nàng tìm đi là hỏi cái gì. cố thiệu nghiệp là không có khả năng từ ly vương thế từ nơi đó bắt được giải trăm độc dược, chỉ có có thể là ở nàng nơi này. Quả nhiên, Minh Lan đi trường tùng viện, lao thái gia liền hỏi nàng, đại ca ngươi cấp thẩm nhị thiếu ra ăn thuốc giải độc, là ngươi cho hắn. Minh Lan lắc đầu như trông bỏi, đương nhiên không phải ta cấp, còn sót lại thuốc giải độc, chỉ đủ cha, mẫu thân cùng tổ phụ ngài, tổ mẫu đều không có, mấy ngày này, ta năn nỉ ý ôi, liền tưởng cấp tổ mẫu muốn một phần. Không phải ngươi cho hắn, kia hắn thuốc giải độc là đánh từ đâu ra. Như vậy hiếm lạ đồ vật, cũng không phải là ai đều có thể có lao thái ra khó hiểu. Minh Lan chỉ lắc đầu Việc này phải hỏi đại ca mới biết được. Thấy Lao Thái ra vẻ mặt lo lắng, Minh Lan An ủi nói, đại ca một lòng cứu người, hắn nếu là biết Hàn Bình Ngọc có độc, không có khả năng làm dẫn lửa thiêu thân việc, trưởng công chúa liền tính đau lòng nhi tử, cũng sẽ không không duyên cớ cơ hoa đại ca, tổ phụ đừng quá lo lắng. Hắn có thể không lo lắng sao? Kia chính là trưởng công chúa con trai độc nhất, thái hậu đầu quả tim nhi. Cố thiệu nghiệp không cứu thẩm nhị thiếu ra không có việc gì, ở một bên an tính xem náo nhiệt đều hảo Hắn vì cái gì muốn ra cái này đầu. Hắn không lấy cái gì giải trăm độc dược cứu thẩm nhị thiếu ra, sở tam thiếu ra trong tay kia một lọ dược, không chừng cứu chính là thẩm nhị thiếu ra, hắn là có thể sống sót. Liên người khác đều sẽ nghĩ như vậy, không chi là trưởng công chúa. Nàng sẽ không cảm kích cố thiệu nghiệp một phen cứu người chi tâm, chỉ biết hận hắn xen vào việc người khác ra. Lao thái ra trên mặt nhiễm thê ai chi sắc. Cố thiệu nghiệp là bá phủ đích trường tôn. Lào Thái Gia đối hắn quan tâm cùng chú ý hơn Sao mặt khác tôn tử có thể so sánh Hắn đối hắn ký thác kỳ vọng cao Nhưng vừa lúc, để cho hắn thất vọng cũng là hắn Trong phòng, Lâm vào yên tĩnh Bên ngoài, một nhà hoàng tiến bảo Nói, nhị cô nương Hình bộ chuyển cho ngươi đi hỏi chuyện Minh Lan nữ mẩy, vẻ mặt mờ mịt cùng hoang mang Chuyển ta đi Vì cái gì muốn chuyển ta đi hỏi chuyện Nhà hoàn lắc đầu, nô Tỳ không biết Lào Thái Gia đứng lên Ta cùng ngươi cùng đi Kỳ thật hắn muốn dĩ liền phải đi hình bộ, trở về chỉ là đem quan phục thay cho. Lao thái gia cùng Minh Lan đều đi, Cố Thiệp khẳng định muốn đi theo. Thấy Minh Lan vẻ mặt lo lắng, hắn cho nàng một cái chấn định ánh mắt. Bá phủ ngoại, xe ngựa chuẩn bị thỏa đáng. Lao thái gia cùng Cố Thiệp cưới ngựa mà đi. Bởi vì hình bộ thẩm vấn cấp, xe ngựa đuổi có chút mau, Minh Lan sóc nảy vài lần đụng phải cái hốc, Tuyết Lê đều lo lắng nhà nàng thông tuệ cô nương có thể hay không đâm chôn váng. Lần trước, Minh Lan tới hình bộ là hình bộ thị lang thẩm vấn, lần này, là hình bộ thượng thư. Chết chính là trưởng công chúa con trai độc nhất, hình bộ không dám thiếu cảnh giác. Lần trước, hình bộ thị lang gõ kinh đường một còn sợ kinh chứ nàng, lần này, hình bộ thượng thư tự mình thẩm vấn, kinh đường một chục người hái hùng kết vĩa. Cố thiệu nghiệp quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhuận. Hình bộ thượng thư nhìn Minh Lan, hỏi, Cố đại thiếu gia hôm nay cấp thẩm nhị thiếu gia ăn thuốc giải độc là người cho hắn. Không phải ta cấp Minh Lan phủ nhận Cố Thiệu Nghiệp mặt một bạch, vội la lên, rõ ràng là ngươi làm Hồng Anh đưa đi cho ta. Minh Lan nội tâm cười lạnh. Hào một cái Cố Thiệu Nghiệp. Chính mình đại họa Lâm Đầu, còn tưởng họa thủy đông dẫn, kéo nàng xuống nước. Nếu là chứng thực kia cái chai thuốc giải độc là nàng cho hắn, đó chính là nàng bụng dạ khó lường, yếu hại hắn cái mạng, mà hắn còn lại là ở không biết tình, ở toàn thân tâm tín nhiệm nàng cấp chính là giải chăm độc dược dưới tình huống, mới cầm đi cứu thẩm nhị thiếu ra, người không biết không tội. Ngược lại là giấu giếm sát tâm nàng. Sẽ bị người phỉ nổ, bị trưởng công chúa cùng Thái Hổ ghi hận trong lòng. Nàng phải cho nên cấp thật sự giải trăm độc dược, cấp một lọ tử độc dược, liên lụy nàng nhi tử bị mất mạng. Trưởng công chúa không giết nàng, đều không giải hận. Minh Lan ánh mắt tử cố thiệu nghiệp trên mặt liếc qua đi, ở Lao Thái gia xanh mét trên mặt đốn hạ Lao Thái gia tiểu gì thông tuệ, Hồng Anh trộn Minh Lan ngân phiếu cấp cố thiệu nghiệp sự qua đi không mấy ngày đâu. Minh Lan cho hắn giải trăm độc dược thời điểm, đại phòng cùng nhị phòng đã nháo túi bụi. Minh Lan khả năng sẽ cho giải trăm độc dược cho hắn sao. Liên tính bên trong chính là độc dược, vạn nhất ăn đã chết người, Minh Lan cũng trốn không thoát căn hệ. Như vậy sự, nàng sẽ không làm. Thấy lao thái gia minh bạch hết thảy, Minh Lan lúc này mới nhìn phía hình bộ thượng thư nói, ta không biết đại ca vì cái gì nói ta sai xử Hồng Anh đem hàn bình ngọc giao cho hắn, nhưng ta thực xác định, ta không có như vậy phân phó qua, còn làm phiền thượng thư đại nhân truyền Hồng Anh tới hỏi rõ ràng. Hình bộ thượng thư gật đầu, Làm người chuyển nhà hoàng Hồng Anh Minh Lan còn tưởng rằng phải đợi một hồi lâu Hồng Anh mới có thể tới Không nghĩ tới nàng đã sớm ở hình bộ Không chỉ là nàng, Tống Viện, Tống Nhiêu Còn có đại lao ra đại thái thái Một cái không rơi, tề tụ hình bộ Hồng Anh một thân di nương trang điểm Chấm nét tiểu nha hoàn đỡ nàng tiến lên Nàng quy trên mặt đất, nói Đại nhân, Hàn Bình Ngọc là nhị cô nương Làm nộ tỉ giao cho đại thiếu gia Minh Lan nhìn nàng, cười như không cười nói Nơi này là hình bộ đại đường Không phải bá phủ Không ai sẽ cô kỵ ngươi trong bụng hoài thai nhi liền vong khai một mặt, nói lung tung vu hám người là muốn ăn trường hình, có nói cái gì nghị kỹ lại nói, thật sự là ta làm ngươi đem hàn bình ngọc giao cho đại thiếu gia. Hồng Anh sắc mặt chấp nhận, ánh mắt trốn tránh, nói, là, là ngươi làm ta giao cho đại thiếu gia. Bất quá, nàng trốn tránh không có tránh được hình bộ thượng thư đôi mắt. Này nhà hoàng rõ ràng là ở nói dối. Hơn nữa, cố nhị cô nương lời nói coi ẩn ý, hiển nhiên phía trước này nhà hoàng vu hám hơn người chỉ vì trong bụng có mang tránh được trách phạt. Hình bộ thượng thư hỏi, cố nhị cô nương là khi nào, ở tình huống như thế nào hạ làm ngươi đem hàn bình ngọc giao cho cố đại thiếu gia nhưng có nhân chứng. Hồng Anh rụt cổ, ẩm ừ nói, nô tỷ, nô tỷ phía trước là nhị cô nương bên người nhà hoàn, nàng sai xử nô tỷ hết sức bình thường, lúc ấy liền nô tỷ một người ở, không có nhân chứng. Hình bộ thượng thư như mày, có chút kinh ngạc, ngươi là nhị cô nương bên người nhà hoàn. Nô, tỉ, nô tỉ là... Làm mội mội bên người nha hoàn, thành huynh trưởng ấm dường di nương, này ở gia đình giàu có là cực nhỏ thấy sự, không trách hình bộ thượng thư giật mình. Hắn nhìn Minh Lan, Minh Lan tắt nhìn Lao Thái ra. Đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nàng không nghĩ nói trong phủ rẻm pha, nhưng hiện tại là cố thiệu nghiệp cùng Hồng Anh liên thủ vu hoan nàng, muốn đem nàng kéo xuống thủy, nàng bất chấp như vậy nhiều. Lao Thái ra chậm rãi nhắm mắt lại. chương 350 lý trí. Được đến ngầm đồng ý, Minh Lan mới nhìn hướng hình bộ thượng thư nói. Đích xác, Hồng anh 20 ngày qua trước vẫn là ta bên người đại nha hoàn, đối tác cuộc sống hàng ngày rõ như lòng bàn tay, phía trước trộm súng chìa khóa thỉa, trộm ta 7 vạn 700022 ngân phiếu tư chạy ra phủ, nghĩ tới nhân thượng nhân sinh hoạt, may mắn ta kịp thời phát hiện, đem nàng bắt trở về, mới không có tổn thất thảm trọng, nếu nàng không phải trong bụng hoài ta đại ca cốt đủ, ta tuyệt không sẽ cho phép nàng. Sống đến hôm nay. Minh Lan thanh âm thanh thủy êm tai, nói muốn nha hoàn mệnh nói, lại một chút đều không gọi người cảm thấy tán nhẫn chỉ cảm thấy này nha hoàn chết chưa hết tội. Nàng không có nói Cố Thiệu Nghiệp cùng nha hoàn Thông Đồng thành gian, liên thủ trộm nàng ngân phiếu nửa cái tự, nhưng nha hoàn trộm ngân phiếu, hoài có thai, Cố Thiệu Nghiệp liền thoát không được căn hệ. Bên ngoài vây xem người nghị luận sôi nổi, chỉ chỉ trò trò. Hình bộ thượng thư liền minh bạch vài phần, hỏi Minh Lan nói, "Này Hàn Bình Ngọc chẳng lẽ là nẻ nha hoàn trộm?" Minh Lan lắc đầu, "Ta không biết, nhưng ta không có ném quá Hàn Bình Ngọc, Hàn Bình Ngọc chân quý, ném một cái, ta khẳng định sẽ phát hiện." Điều này cũng đúng. Sau đó Hàn Bình Ngọc rốt cuộc từ nơi nào nhảy ra tới liền thành án tử mấu chốt. Có nha sai nói, cố đại thiếu ra Hàn Bình Ngọc cùng sở tam thiếu ra Hàn Bình Ngọc giống nhau như lúc. Hình bộ thượng thư liền nói, truyền sở tam thiếu ra tới hỏi chuyện. Minh Lan nghe xong, nói, không cần truyền hắn, hắn Hàn Bình Ngọc hẳn là ly vương thế tử cho hắn, kia Hàn Bình Ngọc là ta phái người đưa đi cấp ly vương thế tử, buồn ý là tưởng hắn giúp ta chứa đầy, kết quả hắn hiểu sai ý, cho rằng ta là đem Hàn Bình Ngọc đưa cho hắn Minh Lan gương mặt tưởng đỏ, nói như vậy, có vẻ nàng hòa ly vương thế tử không có ăn ý à. Án tử thẩm vấn đến bây giờ liền càng thêm kỳ quái, Minh Lan không có ném Hàn Bình Ngọc, nhưng Hồng Anh cấp cố thiệu nghiệp Hàn Bình Ngọc lại cùng nàng giống nhau như lúc. Này nhiều ra tới một cái rốt cuộc từ đâu tới đây. Hình bộ thượng thư nhìn Hồng Anh, này Hàn Bình Ngọc rốt cuộc từ nơi nào được đến. Hồng Anh một mực chắc chắn chính là Minh Lan cho nàng. Thật sự lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Hình bộ thượng thư đều hận không thể đánh nàng bản tử Cố tình nàng trong bụng có mang, liền trộm Minh Lan 7 vạn bảy nghìn đều tính, hắn thẩm vấn, đều không phải là nhất định phải tra tấn không thể. Lúc này, Tuyết Lê liền nhớ tới phía trước Minh Lan ở trong xe ngựa dặn dò nàng lời nói. Nàng vô chắn nói, cô nương, nô tỷ nhớ tới một sự kiện, lúc trước ngọc cửa hàng thượng gã sai vặt hỏi nô tỷ, kia 10 cái hàn bình ngọc có một cái có chút tí vết, hỏi cô nương có hay không phát hiện, nô tỷ còn buồn bực đâu, rõ ràng chỉ có 9 hàn bình ngọc, từ đâu ra 10 cái. Nô tỷ còn cười trộm hắn không biết đến chẳng lẽ là thực sự có 10 cái hàn bình ngọc? Có 10 cái sao? Minh Lan vẻ mặt nghi ngờ. Tuyết lê lắt đầu, nô tỷ không biết ta, bất quá gã sai vật nói có 10 cái, việc này quản sự khẳng định biết. Minh Lan liền nhìn hình bộ thượng thư, những cái đó hàn bình ngọc là ta từ An Thịnh Trai mua một khối hàn trạm ngọc thành, cụ thể điêu khắc nhiều ít cái, ta hiện tại cũng hồ đồ. Hình bộ thượng thư liền phái người đi truyền ngọc cửa hàng quản sự tới hỏi chuyện. Quản sự có chút kinh sợ Rốt cuộc tới hình bộ nhà môn không phải cái gì chuyện tốt ta, chính là giống nhau nhà môn kia cũng không phải tùy tiện có thể đi. Hắn thấp phỏng tiến lên, Minh Lan hỏi, ta lúc trước kia khối Hàn Ngọc, rốt cuộc điêu khắc nhiều ít cái Hàn Bình Ngọc. Mười cái quản sự chém đinh chặt sát nói. Tuyết Lê Tắc nói, kia vì cái gì ngày đó ngươi thác thái thái giao cho cô nương chỉ có chín, còn có một cái đi đâu vậy. Quản sự nhìn Hồng Anh liếc mắt một cái, nói, cấp Hồng Anh à, nàng nói cô nương muốn nhìn một chút điêu khắc lúc sau Hàn Bình Ngọc là bộ rắn gì. Ta liền cho nàng một cái. Không thể nào, cô nương chưa từng có phân phó qua Hồng Anh đi tìm ngươi lấy quá Hàn Bình Ngọc ca Tuyết Lê nói. Lúc trước nói Hồng Anh trộm Minh lan ngân phiếu, hiện tại lại giả tá nàng danh nghĩa đi tìm quản sự lấy Hàn Bình Ngọc liền không phải cái gì gọi người giật mình sự. Hình bộ thượng thư kinh đường một một phách, sợ tới mức Hồng Anh thân mình đều run run hạ, hảo một cái lửa trên gạt dưới bối chủ nha hoàn. Tuyết Lê chỉ trích Hồng Anh nói, ngươi trộm cô nương Hàn Bình Ngọc liền tính, ngươi còn hướng bên trong hạ độc. Làm hại đại thiếu gia lầm trở thành thuốc giải độc lấy tới cứu người, hại một cái tánh mạng. Hiện tại còn tưởng cô nương thế ngươi gánh tội thay, hình bộ thượng thư đại nhân xử án như thần, ngươi liền trở bị chém đầu đi. Hồng Anh nóng nảy, ta không có hướng bên trong hạ độc. Kia hàn bình ngọc cùng dược chính là cô nương, ta trộm dùng chính mình huyết đổi. Trộm chủ tử đồ vật, chỉ là bá phủ gia sự, cùng hạ độc lầm hại chết người không thể đánh đồng, nàng chống chế không xong chỉ có thể tránh nặng tim nhẹ. Minh Lan Thình lình cười Lúc trước nói là ta làm ngươi giao cho đại ca, hiện tại lại thành chống đuổi, trong miệng không một câu nói thật, kia dược là Ly Vương Thế tử cho ta, hắn dặn dò ta đặt ở hầm băng cất giấu, ta chỉ là cảm thấy vạn nhất ở phủ ra ngoài xong việc, lại hồi hầm băng lấy thuốc, sợ dao kim châm đều lạnh, mới mua Hàn Bình Ngọc để tùy thân mang theo, Hàn Bình Ngọc dược là một chỉnh bình tách ra trang, một lọ tử là độc dược, mắt khắc còn có thể cứu mạng. Hình bộ thượng thư chất vấn Hoàng anh, có phải hay không ngươi ở Hàn Bình Ngọc hạ độc? Lại không từ thật đưa tới, khiến cho ngươi nếm thử hình bộ khổ hình lợi hại. Vừa nghe đến gia hình, Hồng Anh sợ tới mức mất hồn mất vĩa, liên tục lắp đầu, ta không có hạ độc, hàn bình ngọc dược thật là ta chống đuổi, nếu có nửa câu hương ngôn khiến cho ta không chết tử tế được. Nàng vô pháp chứng minh chính mình trong sạch, chỉ có thể thể. Minh Lan đứng ở một bên, rửa sạch hát qua, nàng hiện tại có thể an tĩnh xem náo nhiệt. Hình bộ thượng thư nhưng không tin cái gì lời thể, muốn trượng trách Hồng Anh, đại thái thái đứng ra nói Ta tin tưởng nàng không có hạ độc, dược nàng là cho quyền tử, nàng không biết khuyển tử sẽ lấy tới cứu người, nàng cấp quyền tử, hẳn là sợ hắn bị người am toán, lưu chữ bảo mệnh, nàng không có lý do gì hại quyền tử. Đại thái thái đứng ra giúp Hồng Anh nói chuyện, Minh Lan thực kinh ngạc, còn tưởng rằng mặt trời mọc từ hướng Tây. Chính là xem đại thái thái từ Hồng Anh trên người đảo qua đi ánh mắt, rõ ràng muốn đem nàng đại tá táng khối, ngũ mã phanh thây. Minh Lan hoảng hốt gian hiểu nàng vì cái gì giúp Hồng Anh. Cố thiệu nghiệp chọc phải ngụy quốc công phủ cùng trưởng công chúa, cứu người không thành, ngược lại thành hạ độc giết người, có thể hay không bảo mệnh đều không nhất định, vạn nhất không thể, kia hồng anh trong bụng thai nhi liền thành cố thiệu nghiệp duy nhất còn nối dối. Tình huống như vậy hạ, dù cho lại muốn đem hồng anh thiên đao vạn quả, nàng hiện tại cũng đến che chở nàng A. thưởng tra tấn nàng, về sau có rất nhiều cơ hội. Không thể không nói, đại thái thái Lý chí có điểm đáng sợ. Hình bộ thượng thư tiếp tục thẩm án. Hán tin tưởng Hồng Anh sẽ không ở Hàn Bình Ngọc hạ độc, Minh Lan liền cảng sẽ không, như vậy nhiều Hàn Bình Ngọc, Hồng Anh tùy tay chọn một cái trộm dược, đến hôm nay đều vẫn chưa hay biết gì, mà cố thiệu nghiệp hẳn là cũng sẽ không sống không kiên nhẫn, giam trước công chúng độc chết thẩm nhị thiếu ra. Khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, thấy thế nào đều hẳn là Hàn Bình Ngọc giải trăm độc dược bị người cấp treo đầu dê bán thịt chó. chương 351 lưu đại Hình bộ thượng thư làm cố thiệu nghiệp cùng Hồng Anh tưởng còn có ai biết trong tay hắn có giải trăm độc dược, do đó tìm hiểu nguồn gốc. Nhưng Hàn Bình Ngọc cố thiệu nghiệp trừ bỏ ngủ, cơ hồ liền không rời thân, hầu hạ nha hoàn nhưng thật ra biết, nhưng các nàng căn bản không biết nơi này trang chính là cái gì. Thẩm vấn nửa ngày, vẫn là không biết, không có đầu mối mới xuống chút nữa thẩm nửa năm, cũng vẫn là không có kết quả, chỉ có thể chậm lại tái thẩm. Nhưng thẩm nhị thiếu ra là ăn cố thiệu nghiệp cấp dược độc phát thân vong, ở không có dựa sạch hắn trong sạch phía trước, hắn đến ở trong tù mặt đợi. Hình bộ thượng thư muốn đem Hồng Anh một khối bỏ tù, đại thái thái nói, này nha hoàng tay chân không sạch sẽ, ứng ban cho trọng trừng, chỉ là nàng trong bụng hoài thai nhi, hình bộ đại lao âm ú ở mức không nên lâu đãi, có không chấp thuận ta đem nàng mang về, chỉ cần hình bộ truyền lời, ta liền đưa nàng tới. Hình bộ quản chính là liên quan đến mạng người đại án, Hồng Anh trộm chủ tử đồ vật chỉ có thể tính lông gà vỏ tỏi viếc nhỏ, sắc thật không về hình bộ quản, thả trộm Hàn Bình Ngọc cùng trộm 7 vạn 7.7002 ngân phiếu còn không ở một cái cấp bậc Hình bộ thượng thư do dự hạ, liền gật đầu. Lao thái gia tiến lên cùng hình bộ thượng thư chào hỏi, khách sáo vài câu, liền cáo tử. Trở lại bà phủ, liền có gã sai vật bẩm báo Lao thái gia, trưởng công chúa biết được thẩm nhị thiếu gia đã chết, hôn mê qua đi, thái hổ vừa mới ra cung, đi trưởng công chúa phủ. Thái hổ một năm đều khó được ra cung một hồi, hiện tại bởi vì thẩm nhị thiếu gia chết, một chút chuẩn bị đều không có, nàng liền tùy tiện ra cung, đủ thấy thẩm nhị thiếu gia trong lòng nàng phân lượng. Thấy thế nào? Cố Thiệu Nghiệp lần này đều chạy trời không khỏi nắng. Đối hắn, Minh Lan không có một chút đồng tình, Cố Thiệu Nghiệp mượn thích khách tay sát nàng, Tuyệt nhị phòng, nàng nguyên liền tính toán muốn hắn chết. Hiện tại không cần giơ chính mình tay, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Theo thái hậu gia cung, thẩm nhị thiếu gia chi tử càng là nháo dư luận xôn xao. Đầu đường cuối ngõ, trà lâu quán rượu đều ở nghị luận Thiên Hương lâu cùng Cố Thiệu Nghiệp có nên hay không vì thẩm nhị thiếu gia chi tử phụ trách. Có người nói là, có người nói không nên. Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, thả nói có sách mách có trứng, tranh mặt đỏ thai hồng đều có. Thức mau, như vậy tranh chấp liền từ trà lâu quán rượu tranh tới rồi nghỉ chính điện. ngày nay, không chung xám xịt có chút áp lực, phản phất tùy thời sẽ trời mưa. Minh Lan rửa vào la hán trên giường, tay trống hàm dưới, xem trong viện bọn nha hoàn đem hoa cọt đều dọn đến trên hành lang. Mới vừa dọn đến một nửa, bầu trời liền bắt đầu rất hạt mưa. Bắt đầu còn rất nhỏ, đảo mắt liền lớn lên, nền ở nền đá xanh bản thượng Phát ra tích tích thấp tiếng tí tách. Minh Lan thích nghe trời mưa thành, gió thổi phất gương mặt, khô nóng lòng đang tí tách tiếng mưa rơi trung yên lặng xuống dưới. Viện ngoại, truyền đến lệch cạch một tiếng chậu hoa tạp mà thanh âm. Một chút vũ, bọn nha hoàn tiện tay vội chân rối loạn, dễ dàng đụng vào người, quăng ngã chậu hoa. Nhưng lần này, chậu hoa quăng ngã trên mặt đất, là Tứ Nhi vội vã chạy vào, cùng tiểu nha hoàn đụng phải. Tứ Nhi từ chậu hoa thượng bước qua, ở trên hành lang run rớt trên người xiêm y đi. Hè. Sau đó mới đánh mảnh vào nhà, có chút lo lắng ai mắng, thật cẩn thận nói, cô nương, nô tỷ không cẩn thận đánh nát buồn hoa hồng nguyệt quý. Không có việc gì. Minh Lan ôn hòa nói. Nhưng thật ra Tuyết Lê bưng cắt xong rồi trái cây, bại ở Minh Lan trước mặt sau, hỏi, chạy như vậy cốc, chính là lại nghe được cái gì tin tức. Tứ Nhi gật đầu như đảo tỏi, lão phu nhân bị bệnh, thỉnh đại phu và phủ. Minh Lan như mày, Tuyết Lê liền nói, nửa canh giờ trước, cô nương đi trường tùng viện thỉnh an. Lão phu nhân nhìn còn hào hảo, như thế nào sẽ bị bệnh? Thanh hành cũng thỏ qua tới, nói, chẳng lẽ đại thiếu gia ở hình bộ đại lao đã xảy ra chuyện? Tứ nhi lắc đầu như trông bỏi, kia nói không có, còn không có đại thiếu gia tin tức, mới vừa rồi thiên đột nhiên âm xuống dưới, một con chim nhi phi vào trường tùng viện chính đường, có lẽ là phi mơ hồ, một đầu đâm chết ở cây của thượng, chính là lúc trước đại thái thái muốn đâm cây của kia. Tuyết lê nghe xong, không cho là đúng nói, này tính cái gì? Cô nương nhà ở không cũng thường xuyên có chim chóc phi tiến vào. Tứ Nhi lắc đầu, thanh hạnh tắt nhỏ giọng nói, nghe láo nhân nói, có chim chóc vào nhà đồng chết, là không may mắn sự, sẽ chết người. Hiện tại đại thiếu gia còn bị nhốt ở hình bộ đại lao, chóc phải lại là trưởng công chúa cùng ngụy quốc công phủ, nguyên liền giữ nhiều lành ít, cầu ông trời phù hộ, hiện tại lại xuất hiện như vậy không may mắn dấu hiệu, giống như là cọng dơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Lao phu nhân khiêng không được, ngã bệnh. Theo lý Lao phu nhân bị bệnh tỉnh đại phu Nàng nên đi thăm, nhưng là lúc này ngoài phòng trời mưa rất lớn, Minh Lan liền đem thăm bệnh ý niệm cấp đánh mất. Vẫn là đợi mưa cạnh lại đi đi. Chỉ là trận này Vũ, đã không nhớ rõ hạ bao lâu, tựa hồ tới rồi chạm vạng mới đỉnh. Nhìn ngoài cửa sổ Vũ, Minh Lan đã phát nửa ngày ngốc. Tới rồi ăn cơm trưa thời điểm, phòng bếp bà tử đem đồ ăn đưa tới, nhân tiện đưa tới về thẩm nhị thiếu ra bỏ mình một chuyện mấy cái tin tức. Hoàng thượng truy phong thẩm nhị thiếu ra vì bình quận vương, chấp thuận hắn lấy quận vương chi lễ hạ táng. Thiên hương lâu bị niêm phong, triều đình nghiêm lệnh bất luận cái gì tiểu lầu lại bán cá nóc cá. Cố thiệu nghiệp lưu đầy ngàn dặm, 5 năm trong vòng, không được hồi kinh. Như vậy trừng phạt không tính trọng, nhưng so với muốn hắn vì thẩm nhị thiếu ra chi tử đền mạng lại nhẹ nhiều, ít nhất còn có thể mạng sống, chịu đựng 5 năm, là có thể hồi kinh. Chỉ là triều đình như thế nào cho hắn như vậy một không nặng không nhẹ trừng phạt. Minh Lan rất tò mò. Chỉ là bên ngoài trời mưa, cũng không ai đi ra ngoài hỏi thăm, tin tức cũng chuyển không tiến vào. Chỉ có thể nhẫn mại tính tình lợi. Tới rồi chặng bạn, Hugo nhiên ngừng. Tứ Nhi đi ra ngoài dạo qua một vòng, siêm ý đi ướt một nửa, buổi sáng nghỉ chính điện thượng phát sinh sự liền nghe được. Hôm nay lâm Triều cơ hồ đều ở tranh luận cố thiệu nghiệp có nên hay không bị phạt một chuyện. Lao Thái gia nhận định cố thiệu nghiệp là một lòng cứu người, chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu, không nói không xử phạt, nhưng nếu là thật mạnh trừng phạt, kia sau này ai còn dám tùy tiện cứu người. Mà có đại thần tắc cảm thấy cố thiệu nghiệp không phải hảo tâm làm chuyện xấu đơn giản như vậy, hắn hảo tâm trực tiếp tuyệt thẩm nhị thiếu ra sống hy vọng, vốn đang có sống khả năng, hắn một lọ tử độc dược đi xuống, thẩm nhị thiếu ra liền đã chết. lão thái gia vì cứu đích trường tôn, cũng là bất cứ giá nào, nói, ta hỏi qua đại phu, cũng hỏi qua thai y lấy thẩm nhị thiếu ra ngay lúc đó chúng độc tình hình, mặc dù là vương Lão Thái y ở hắn bên người, cũng cứu không được hắn, trừ phi có giải chăm độc thuốc hay, mà như vậy thuốc hay. Chỉ có sở tam thiếu gia trong tay một lọ, cứu thẩm nhị thiếu gia, liền cứu không được thẩm đại thiếu gia, bọn họ hai người chung, nhất định có một người sẽ độc phát thân vong. Thẩm nhị thiếu gia có sống sót hy vọng, nhưng hắn sống sót, thẩm đại thiếu gia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối ngụy quốc công phủ tới nói, khẳng định sẽ sống một cái tôn nhi, chết một cái tôn nhi. Do ai sống, quyết định này quyền ở sở tam thiếu gia trong tay. Ai có thể bảo đảm tính tình có chút quái đảng cùng thẩm nhị thiếu gia có chút ăn tết sở tam thiếu gia liền nhất định sẽ cứu thẩm nhị thiếu gia, mà không phải thẩm đại thiếu gia. Lao thái gia nói như vậy cũng không phải không có lý. Nhưng đừng quên, đại phu trị bệnh cứu người cũng là hảo tâm, nhưng nếu là khai sai phương thuốc, chỉ đã chết người, cũng là muốn phụ trách. chương 352 tham Hơn nữa hình bộ thẩm án, biết cố thiệu nghiệp trong tay giải trăm độc dược lai lịch, là nhà hoàng trộm tới cấp án. Còn có nhà hoàng từng trộm 7 vạn bảy nghìn ngân phiếu, chỉ vì người đang co thai, mới không có bị đánh chết, ở nhà hoàng tay chân không sạch sẽ, bối chủ tiền đề hạ, cho hắn đưa giải trăm độc dược, hắn hẳn là còn cấp cố nhị cô nương mới đúng đi. Hắn không còn, mà là che lại lương tâm chiếm làm của riêng, đây là phẩm hạnh không hợp. Một cái phẩm hạnh không hợp người, lại nói hắn hảo tâm cứu người, này có phải hay không có chút tự mâu thuẫn. Hơn nữa bá phủ đại phòng bị ngoại phong thanh châu tiền đề. Thực dễ dàng liền đoán được cố thiệu nghiệp cứu thẩm nhị thiếu ra mục đích. Hắn hào tâm, chỉ vì mưu một phần ân cứu mạng, trưởng công chúa có ân tất báo, cứu nàng con trai độc nhất, nàng khẳng định sẽ hỗ trợ làm cố gia đại phòng lưu kinh, không cần ngoại phóng thanh châu. Như vậy mang theo mục đích tính cứu người, liền tính thật đem thẩm nhị thiếu ra cứu sống, cũng chưa nói tới cái gì hảo tâm, chỉ có thể xem như theo như nhu cầu. Hiện tại hắn lấy độc dược đương giải trăm độc dược cứu người, này cùng bị bệnh tìm đại phu Đại phu khai sai dược trị người chết có gì khác nhau? Chẳng lẽ có thể lấy cớ đại phu không trị bệnh, người bệnh đồng dạng sẽ chết, bỏ chạy tránh triều đình luật pháp chế tại sao? Đây là cưỡng từ đoạt lý. Lao thái ra không lời nào để nói, duy nhất có thể nói chỉ có mượn cố thiệu nghiệp mấy cái lá gan. Hắn cũng không có khả năng ở biết rõ giải trăm độc dược là độc dược dưới tình huống, còn lấy tới cứu thẩm nhị thiếu ra dẫn lửa thiêu thân. Lời này, đủ loại quan lại cũng vô pháp cái lại, trừ phi chán sống bị. Nếu không không ai sẽ hại thẩm nhị thiếu ra. Chỉ có thể dưới đáy lòng than một tiếng quá làm, biết rõ cá nóc cá có độc, còn muốn đi ăn làm cái gì đâu, đáp thượng một cái mệnh, làm những cái đó đau người của hắn đau sốt muốn chết, thật sự là bất hiếu. Việc này đến đây, cũng coi như là hạ màn. Hôm sau, vũ tế xanh thấm, trời xanh không mây. Không khí rõ ràng mang theo thanh hương, phản phất khe núi Ú Lan, tinh tâm gì người. Dùng cơm sáng sau, Minh Lan liền mang theo tuyết lê đi trưởng tùng viện thăm Láo Phu Nhân. Nàng đi hơi muộn, cố tuyết lan các nàng đều ở trong phòng. Nàng tiến phòng, liền nghe được một câu không đầu không đuôi nói, lão phu nhân nói, ngươi cũng một đạo đi thôi. Nói xong, liền xua tay nói, ta mệt mỏi, đều lui ra đi. Cố tuyết lan mấy cái liền hành lễ cáo lui. Đáng thương minh lan đi một chuyến tới thỉnh an, hai đầu gối chưa khúc, đã bị an bài xong việc. Ra phòng, nàng vẻ mặt mơ hồ, tổ mẫu làm ta đi chỗ nào. Đi hình bộ đại lao tham đại ca cốt như lan nhìn minh lan nói. Minh Lan ngoài gần như không thể phát hiện những hạ, nàng quay đầu lại nhìn nội phòng, ánh mắt hơi lạnh nói, tổ mẫu cảm thấy đại ca rất muốn nhìn thấy ta sao. Xác định vững chắc không muốn nhìn thấy A. Cố như Lan dưới đáy lòng chửi thầm một câu, ngoài miệng nói, nhị tỷ tỷ là chuẩn ly vương thế tử phi, toàn bộ bá phủ, không ai có người mặt mũi đại. Trên đời này nhất không thiếu chính là nịnh nọt tiểu nhân. Cố thiệu nghiệp cùng thẩm nhị thiếu ra chi tử có quan hệ, lại ở hình bộ đại lao. Láo phu nhân lo lắng có người vì định bỡ lấy lòng trưởng công chúa, sẽ đối cố thiệu nghiệp hạ độc thủ. Nàng tưởng tất lớn nhất lực lượng hộ hắn một vài. Nhưng nàng tưởng hộ nàng, Minh Lan không phản đối, cũng phản đối không được, nhưng vì cái gì muốn đem nàng tiện thể mang theo. Vừa nói làm nàng cùng đi, đều không cho nàng dò hỏi cơ hội liền nói mệt mỏi, đây là sợ nàng cự tuyệt đâu. Minh Lan trong lòng không ngờ, trên mặt lenh lenh đạm đạo, bất động thanh sắc hỏi, là ai để nghị đi hình bộ tham thủ. Cố như Lan nhún vai lắc đầu. Không ai đề nghị, hình bộ đại Lao âm lánh ẩm ướp, bên trong đóng lại đều là tử hình phạm, các nàng đầu lại không có bị môn tễ, muốn đi nơi đó làm cái gì. Liên tính muốn thăm đại ca, quay đầu lại hắn bị đưa đi lưu đầy, các nàng ở cửa thành đưa tiễn liền thành. Rõ ràng huynh muội cảm tình xa cách, cần gì phải biểu hiện như vậy thân hầu. Chính là Lao phu nhân lo lắng hắn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, vương mụ mụ liền nhìn cố tuyết lan, nàng lại nóng lỏng lấy lòng Lao phu nhân liền xung phong nhận việc muốn đi hình bộ thăm. Lào phu nhân khiến cho nàng cùng đi. Nàng cũng không muốn đi a Bên kia, nghiệm hạ cùng phất đông xách hộp đồ ăn lại đây. Hiển nhiên, là Lào phu nhân riêng phân phó phòng bếp nhỏ cấp cô thiệu nghiệp làm hắn yêu nhất ăn đồ ăn. Tới rồi bá phủ đại môn, ngồi trên xe ngựa, liền thẳng đến hình bộ đại lao. Bởi vì hình bộ đại lao giam giữ đều là trọng phạm, từ hình phạm, ngoài cửa thủ vệ phá lệ nghiêm minh. Hơn nữa đi thực vừa khéo, đại thái thái cùng cố âm lan, còn có tống viện cùng tống nhiêu đều ở Chỉ là trông cửa ngục tốt không cho tiến, đại thái thái tắc quá khứ nén vàng, những cái đó ngục tốt đáy mắt phiến quang, nhưng chính là không cho một bước. Phía trên truyền lời nói, không được bất luận kẻ nào thăm cô đại thiếu gia, bọn họ cũng không dám trở thành gió thoảng bên tai. Nhìn đến cô Tuyết Lan mấy cái đi tới, cô âm lan liếc đến Minh Lan, tức khắc hỏa không biết từ chỗ nào bập lửa, thiêu nàng đáy mắt hừng hực lửa lớn, đem ta đại ca làm hại thảm như vậy còn chưa đủ sao, còn muốn tới vui sướng khi người gặp họa. Minh Lan mặt trầm xuống, cho rằng nàng thực thích tới hình bộ đại lao đâu. Minh Lan lười đến cùng nàng lắm mổm, tiêu người ngoài chế dây ước, nàng xoay người muốn đi, nghiệp hạ cầu xin nhìn nàng, sau đó nhìn cô âm Lan nói, nhị cô nương là một phen hảo tâm, tới tham đại thiếu gia. Hào tâm. Cô âm Lan nắm tay tích có khẩn, nói, ai muốn nàng tới mèo khóc chuột giả từ bi. Nghiệp hạ trên mặt đều hiện lên không kiên nhẫn. Trước kia chỉ cảm thấy tam cô nương có chút tùy hứng, hiện tại xem ra rõ ràng chính là không đầu góc. Lao phu nhân cùng vương mụ mụ có thể không biết đại thiếu gia không muốn nhìn thấy nhị cô nương, nhị cô nương không vui tới xem đại thiếu gia. Liêu mạng chọc nhị thái thái không mau làm nhị cô nương cùng nhau tới, đều đến hình bộ trước đại môn, còn đối nhị cô nương không có sắc mặt tốt. Nhị cô nương bao lâu hại quá lớn thiếu gia. Chưa thấy qua ăn trộm gà không thành, quái gà đánh minh. Niệm hạ lớn mật lôi kéo minh lan ống tay háo, không cho nàng đi, chỉ nói, nhị cô nương, đều đến hình bộ đại lao trước, ngài liền lại chờ lát nữa đi. Minh Lan bên môi nhắc lên một mặt cười lạnh, nhân ra đều không nghĩ thấy ta, ta cần gì phải lưu lại chọc người hốc mắt tử. Nghiệm hạ liền nhìn cố tuyết Lan cùng cố như Lan. Cố như Lan dưới đáy lòng thở dài một tiếng, đi đến Minh Lan bên người, nhỏ giọng nói, nhị tỷ tỷ chúng ta như vậy đi trở về, chỉ sợ còn muốn lại đến. Lao phu nhân bướng bình lên, kia cũng là mấy đầu ngưu đều kéo không trở lại. Minh Lan trong lòng bị đèn én, nhưng cũng không lại khăng khăng phải đi. Nghiệm hạ tiến lên, hướng ngục tốt nói. Nhà ta nhị cô nương muốn thăm đại thiếu gia, còn làm phiền châm trước một vài. Ngục tốt mày ninh, nói, phía trên có chuyện, ai tới đều không thể thấy. Niệm hạ liền nói, ta biết hai vị ngục tốt đại ca chỉ trích nơi, nhưng có không thỉnh các ngươi phái người đi hỏi một chút hình bộ thị lang hoặc là thượng thư đại nhân, xem có không làm nhà ta vài vị cô nương cùng đại thiếu gia thấy thượng một mặt. Nói, thắt qua đi một nén bạc. Chỉ cần phái người đi hỏi chuyện, liền có 10 lượng bạc, này bạc tới tiện nghi, không thu bạch không thu. Ngục tốt thu bạc, liền phái người đi hỏi chuyện. Thực mau, nhà sai liền trở về nói, thượng thư đại nhân đồng ý, nhưng chỉ này một hồi, không có lần sau. Nhà sai bẩm báo xong, liền xoay người đi rồi. chương 353 vô tội. Niệm hạ sách theo hộp đồ ăn liền vào đại lao, này không phải cái gì hảo địa phương, không có làm cô nương đi trước đạo lý. Chỉ là niệm hạ tiến vào sau, đại thái thái liền gấp không chờ nổi hướng trong toàn bị ngục tốt cắn lại, các ngươi không được tiến. Vì cái gì? Cố âm Lan cả giận. Các ngươi không phải cùng nhau tới. Cố âm Lan khí dầm chân, chúng ta là một nhà. Mắt vụ về, không thấy ra tới. Cố âm Lan khi muốn mắng chửi người, bị đại thái thái cấp cả lại. Minh Lan lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, cất bước vào hình bộ đại lao, tuyết lê lúc đi, cổ ngẩn cao cao. Còn không vui nhà nàng cô nương tới tham thủ, không có nhà nàng cô nương, ai đều đừng nghĩ nhìn thấy đại thiếu gia. Hình bộ đại lao, quả nhiên như nghe đồn như vậy âm ú và mức, hướng trong đi rồi vài bước Liền cảm giác được thân mình có chút lạnh, âm phong vèo vèo. trong núi một cổ mùi hôi thối, hơn người hai mắt trắng bệnh. Đằng trước một con lão thử nhảy qua đi, sợ tới mức cô Tuyết Lan thẳng thét trói thai, hơn nữa những cái đó tử hình phạm trận tròn đôi mắt, bàn tay ra tới muốn bắt người, bị ngục tốt chịu roi, quỷ khóc sói gạo, không dọa khóc tính lá gan lớn. Cố như Lan nhắc gan, cùng Tuyết lên một tả một hưu ôm Minh Lan cánh tay, kéo hai trói buộc, Minh Lan bước đi duy gian. Nơi này, thật không phải người tới Lao phu nhân đau cố thiệu nghiệp, hơn xa quá các nàng này đó cháu gái nhi. Nàng nhớ kỹ. Phía trước, có ngục tốt đang hỏi án, nam tử bị trói ở trên giá, không biết ăn nhiều ít rồi, vết máu chồng chứa. Chính là ngục tốt hỏi hắn chiêu vẫn là không chiêu thời điểm. Hắn phi một tiếng, một ngụm nước bọt phun ở ngục tốt trên mặt. Ngục tốt giận dữ, xoay người từ một bên tiêu tràn đẩy than lò cầm lấy bàn ủi, lửa đỏ bàn ủi, xem một cái đã kêu người cả người lạnh léo. Ngục tốt tay vừa nhắc. Liền chiều nam tử trước ngực ấn đi lên. Nam tử cắn chặt răng, một tiếng đều không có kêu ra tới. Hắn không gọi, ngục tốt càng giận, như vậy kêu hắn thực không có thống khoái cảm, trong tay bàn ủi cử động một chút, phản phất muốn đem nam tử nàng xuyên. Nam tử trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Nghiệm hạ đi tuốt đàng trước mặt, nàng bị dọa, không dám đi. Chờ nam tử hôn mê, nàng cơ hồ chạy vội rời đi nảy tràn ngập mùi máu tươi địa phương, cố tuyết lan theo sát sau đó, ngược lại là minh lan, đi ngang qua khi Nhìn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Muốn nhìn một chút là cái dạng gì Nam Nhi có như vậy tâm huyết Chỉ nhìn thoáng qua Minh Lan mày liền hợp lại khẩn Nam tử tóc hôn đột Trên mặt tràn đầy vết thương Nhưng nàng vì cái gì cảm thấy có chút quen mắt Kiếp trước nàng cũng không có đã tới hình bộ đại lao ha Lúc này nàng còn ở tinh tâm am tỉnh lại đâu Minh Lan muốn nhìn rõ ràng Có phải hay không nàng nhìn lầm rồi Chỉ là mới vừa rồi nàng thấy Nam tử mặt là ngục tốt méo hắn hàm dưới Lúc này buông lòng ra Nam tử đầu thấp, ngục tốt từ thùng gỗ múc một gáo thủy, chiều nam tử trên người một bát, kia thùng gỗ trang không phải nước trong, mà là nùng nước muối, hát ở miệng vết thương thương, ngạnh sinh xinh đem hôn mê quá khứ nam tử cấp đau tỉnh lại, hắn kêu lên một tiếng, ngẩn mặt, là hắn, ngục tốt cầm roi, liền phải tiếp tục chịu, ta xem ngươi mạnh miệng đến bao lâu, tiếng nói vừa rước, một roi liền quăng đi ra ngoài, nam tử trên mặt tức khắc nhiều một đạo thấy huyết vết roi, ngục tốt thu hồi roi, lại muốn ném đệ nhị tiên. Dừng tay. Minh Lan bật thốt lên hô. Ngục tốt quay đầu lại, thấy Minh Lan bộ dáng xinh đẹp, trên mặt giữ tận chi sắc thu hai phần, nói, tiểu nương tử là ở kêu ta dừng tay. hắn ngữ khí khinh miệt. Dẫn đường ngục tốt đi qua đi, một cái tắt liền phiến qua đi, an gan hùn mặt gấu, dám như vậy cùng tương lai ly vương thế tử phi nói chuyện. Ngục tốt sợ tới mức đem roi vùng, bùng một tiếng liền quỳ xuống, liên tục nhận sai. Cái gì kêu bắt nạt kẻ yếu, không ngoài như vậy Minh Lan muốn đi phía trước đi, cố như Lan cùng tuyết lê lôi kéo nàng nói, nhị tỷ tỷ chúng ta đừng động nhàn sự. Này không phải nhàn sự. Người này kiếp trước đối nàng có ân. Nàng nếu tới hình bộ đại lao, lại trùng hợp nhìn thấy hắn hàm Loan chịu đục, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Minh Lan vô vỗ tay nàng, nói, không có việc gì. Cố như Lan lại sợ hãi lại hâm mộ Minh Lan, các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì cái gì nàng lá gan liền như vậy lại đâu. Minh Lan đi phía trước đi rồi hai bước. Nhìn nam tử nói, hắn phạm vào cái gì pháp muốn hắn nhận tội. Ngục tốt vội nói, này nam tử là cái thợ săn, ở trên núi săn thú, nộ sát người còn không thừa nhận. Ngục tốt lời nói còn chưa nói xong, nam tử liền quát, người không phải ta giết. Ngục tốt hận không thể ném hắn một roi, nhìn Minh Lan nói, mũi tên là của hắn, thẳng cắm ở người chết trước ngực. Người này phi nói đánh chính là chim nhạc, cự không nhận tội, đã thẩm vấn nửa tháng, một ngày một đốn roi, miệng đặc biệt ngạnh. Phạm nhân không nhận tội ký tên là không thể chấp hành tử hình. Ngục tốt nhất biến biến cốt đánh, nam tử chính là không ký tên, thiên sức lực lại rất lớn, hai cái ngục tốt đều ấn bất động hắn, thật sự phiền lòng thực. Từ khi hắn tới lúc sau, hình bộ đại lao mặt khác tử hình phạm nhật tử đều nhẹ nhàng nhiều, này đó ngục tốt sẽ không ghét bỏ nhật tử quá buồn, không, có việc gì chịu người chơi, chịu hắn một cái là đủ rồi. Quả nhiên tính tình đủ ngạnh, Minh Lan liếc ngục tốt nói, hắn cự không nhận tội, các ngươi liền không nghĩ tới hắn thật sự bị oan uổng. Thanh Thúy thanh âm một bộ màu lam nhạt váy thường, eo thon một tay có thể ôm hết, cùng này tối tăm ẩm ức đại lao không hợp nhau, nàng liền đứng ở nơi đó, cấp này tử lao thêm vài phần tươi đẹp cùng sinh khí. Nam tử nhìn nàng, thanh âm đều nghẹn ngào chấm nét ngươi tin tưởng ta là vô tội. Minh Lan gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Kỳ thật không phải nàng tương không tin, mà là hắn khẳng định là vô tội. Nơi này là hình bộ tử lao, nếu không phải vô tội, nếu không có quý nhân cứu giúp, kiếp trước hắn lại sao có thể từ nơi này tồn tại đi ra ngoài? con kiến công lập nghiệp trở thành một thành chi thủ tướng. Ngục tốt đều chấn kinh rồi. Tĩnh Ninh bá phủ cố nhị cô nương ngu đi, nàng lần đầu tiên tới hình bộ đại lao, lần đầu tiên xem ngục tốt thẩm vấn phạm nhân, liền động lòng trắc ẩn, cho rằng hắn là bị oan uổng. Này hình bộ tử lao mạnh miệng nhưng không ngừng hắn một cái, này muốn cho nàng tới thẩm vấn, nay hình bộ đại lao còn có phạm nhân sao? Bất quá nàng là tương lai Ly Vương thế tử phi, trêu chọc không dậy nổi. Như vậy mềm lòng cô nương, vẫn là đừng làm cho nàng mặt chịu roi. Ngục Tốt đầu xua tay, nói: "Trước gáp tải về trong nhà lao." Ngục Tốt đem xích sắt cởi bỏ, nam tử cả người vô lực ngã trên mặt đất, Ngục Tốt đem hắn kéo lên. Ngục Tốt đem hắn kéo đi, hắn đi đến Minh Lan bên người khi, mở một ngục tốt, đem trên cổ treo mặt trang sức sắt xuống dưới, đưa cho Minh Lan. Hắn tay tràn đầy máu tươi cùng vết thương, kia mặt trang sức cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, mà là một khối đoạn mục kiếm, chỉ còn lại có chua kiếm. Hắn này cử, Minh Lan thật đúng là không hiểu hắn là có ý gì. Nhưng là trên trôi kiếm khắc lại một cái ly tử siêu siêu mẹo mẹo, nhưng là ly tử không sai, nàng trong lòng vừa động, rôi tay tiếp. Nam tử vui mừng cười. Nhanh như vậy không ai xem thượng mắt tiểu mục kiếm, nàng một cái mặc xa hoa tiểu thư khuê các lại không chê, hắn chết cũng không tiếc. Ngục tốt liền đem hắn kéo đi rồi. chương 354 hâm mộ, 1. Chờ bọn họ vừa đi, tuyết lê liền lộc cộng nói, người này thật là kỳ quái, cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều cấp cô nương, cô nương mau ném đi. Như thế nào có thể ném đâu? Nay đoạn kiếm bính tuy rằng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, lại cũng là nhân gia treo ở trên cổ chân quý chi vật, nàng không cần, cũng nên còn cho nhân gia mới là. Không hiểu có ý tứ gì, Minh Lan dùng khăn đem tiểu trôi kiếm bao hảo, đưa cho Tuyết Lê nói, "Thu hảo." Tuyết Lê vẻ mặt thất bỏ, nhưng vẫn là ngoan ngoán rôi tay tiếp. Ngục Tốt đem nam tử ném vào lao cơm, Minh Lan đi qua đi, còn nhìn hắn một cái, trong lòng không đành lòng, nàng từ Tuyết Lê trong tay tiếp hộp đồ ăn, lại nhìn Ngục Tốt nói, Cho hắn đưa vào đi, về sau cho hắn ăn được một ít. Là, là. Ngục tốt úi đầu không lưng. Minh Lan ý bảo tuyết lê trả tiền, sau đó liền xoay người đi rồi. Không phải đi coi chừng thiệu nghiệp, mà là ra hình bộ đại lao. Cố thiệu nghiệp sẽ không vui nhìn thấy nàng, nàng cũng lười đến đi xem bọn họ một nhà cốt nục đoàn tụ. Tả hữu nàng tới chỉ là cho người ta mở đường, nàng nhiệm vụ cũng hoàn thành. Thấy Minh Lan xoay người đi, ngục tốt đều sờ không được đầu bóc. Cố nhị cô nương không phải tới coi chừng đại thiếu ra sao, đi như thế nào. Là phương hướng cảm không hảo vẫn là nàng tới chỉ là thăm này nam tử. Này nam tử còn không phải là cái một người ăn no cả nhà không đói bụng nghèo thợ săn sao, cư nhiên có thể làm tương lai ly vương thế tử phi cho hắn đưa cơm. Ngục tốt đầu ở thất thần, một bên tiểu ngục tốt thấu đi lên nói, đầu nhì, bên ngoài đều nghe đồn cố nhị cô nương có thể mơ thấy tương lai sự, hay là này nam tử thật là oan uổng, tương lai sẽ gặp vận may cất chó, thăng chức rất nhanh. Ngục tốt đầu thân mình dùng mình, vội văng nói, mau, cho hắn thượng dược Ra hình bộ đại lao, Tuyên lê cảm thấy hô hấp đều thông thuận, không khí phá lệ tươi mát, đều mang theo vị ngọt. Nàng nhìn Minh Lan nói, cô nương vì cái gì đối kia nam tử như vậy hảo, liền cấp đại thiếu gia chuẩn bị đồ ăn đều cho hắn An kêu hộp đồ ăn có đại thiếu gia thích nhất cá kho cùng tiêu gà, lao phu nhân đã biết, sẽ không trách tội cô nương đi. Cố như lan lắc đầu nói, yên tâm đi, sẽ không, trừ bỏ ngươi trên tay sách. Niệm Hạ cùng Đại Bá Mâu đưa đi cấp đại ca ăn Đồ ăn ít nói cũng có 11 hai mâm, hắn nơi nào ăn xong à, như vậy cứng cỏi nam tử, thật sự là hiếm thấy, ta cũng cảm thấy hắn có khả năng thật toán uổng. Thấy hai cái xinh đẹp cô nương còn có nhà hoàng đứng ở hình bộ đại lao trước, không ít người đều vọng lại đây. Cố Như lan ra mặt mỏng, nói: nhị tỷ tỷ, chúng ta trước lên xe ngựa đi." Hai người lên xe ngựa, đợi ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, Cố Tuyết Lan liền tới rồi. Nàng thở hồng hộc xốc lên màn xe. Nói, nhị tỷ tỷ lục tỷ tỷ các ngươi hai cái thật quá đáng, chúng ta cùng nhau tới, ngươi như thế nào có thể ném xuống chúng ta liền đi trước đâu. Chúng ta không phải tại đây chờ ngươi sao cố như Lan cảm thấy chính mình đối lý, thanh âm có chút hư. Cố tuyết Lan chui vào xe ngựa, cả giận, ở trong xe ngựa chờ cùng ở hình bộ đại lao có thể giống nhau sao, nơi đó mặt như vậy ám, như vậy xú, mùi hôi hơn thiên. Ta nín thở đều thiếu chút nữa không ngẹn chết, sau này các ngươi còn như vậy. Ta sẽ không bao giờ nữa muốn lý các ngươi. ân Minh Lan nhàn nhạt lên tiếng. kia lãnh đạm thanh âm, têu cô Tuyết Lan muốn cắn người, liền nàng nhất buồn, nàng vì cái gì muốn đi theo niệm hạ chạy, cũng không biết nghe thấy nhiều ít xú khí. Nàng ngửi vân tay háo, phản phất còn có thể nghe đến kia sởi xú mùi vị. Sa phu ngồi trên càng xe, dẹp đường hồi phủ. Trong xe ngựa, cố Tuyết Lan là nhất không chịu ngồi yên, nàng nói, nhị tỷ tỷ Mới vừa rồi ngục tốt nhóm nói ngươi thu vừa chết hình phạm treo ở trên cổ mặt dây, là thật vậy chăng? Là thật sự. Cố Tuyết Lan trong mắt nháy mắt trợ tròn, hô nhỏ nói, ngươi là gan cũng thật đại, liền những người đó đổ vật đều dám thu, ngươi chính là tương lai ly vương thế tử phi. Nàng ở nhắc nhở Minh Lan đừng quên chính mình thân phận. Chính là chưa xuất các tiểu thư khuê các, cũng không thể tùy tùy tiện tiện thu người đồ vật, đặc biệt vẫn là ngoại nam tùy thân chi vật, chuyến ra đi, còn muốn hay không thanh danh. Minh Lan nhìn nàng Nói, ngươi muốn nói cho tổ mẫu? Cố Tuyết Lan mặt đỏ lên, ngừng tuyết trắng phần cổ, "Ai muốn nói cho tổ mẫu, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng, ta lại không phải Tam tỷ tỷ, thích đánh người tiểu báo cáo." Đối chính mình không chỗ tốt sự, nàng mới không làm đâu. Điểm này, Minh Lan nhưng thật ra tin tưởng. Xe ngựa hành qua nháo phố, Cố Tuyết Lan sốc lên màn xe xem bên ngoài, Cố Như Lan tác hỏi, "Nhị tỷ tỷ, ngươi ngày mai cập kê, ngươi tưởng hảo như thế nào qua sao?" Nữ nhi ra cập kê là quan trọng nhật tử, giống nhau thời điểm là muốn đại làm, còn muốn thỉnh người vào phủ xem lễ. Chỉ là mấy ngày này, bá phủ sự tình một cọc tiếp một cọc. Đặc biệt cố thiệu nghiệp còn bị nhốt ở hình bộ đại lao, láo phu nhân bệnh ở trên giường, hiển nhiên không có khả năng đại làm. Nhưng cũng không thể bởi vì đại phòng lần nữa xui xẻo, liền phải ủy khuất chính mình, cập kê lễ không làm không quan hệ, Minh Lan đã đính hôn, không cần thông qua cập kê đến tới nói cho đại gia, cố gia có nữ sơ trưởng thành, đại gả khuê trung. Trên đường giao hàng thanh truyền vào nhĩ tới, Minh Lan ngo nghe dục dịch, nói, khó được ra phủ, đi xuống đi dạo phố đi. Cố Như Lan trời sinh tính nhát gan cẩn thận, nói, hiện tại đi dạo phố có phải hay không không được tốt, rốt cuộc chúng ta là ra tới thăm đại ca. Cố Tuyết Lan trướng mắt nàng nhát như chuột, nói nữa, các nàng đi thăm sao, các nàng rõ ràng chỉ là nhân cơ hội đi xem hạ hình bộ đại lao trông như thế nào được không, liền hư nói, sợ cái gì, ở hình bộ đại lao trước. Đại bá mẫu cùng tam tỷ tỷ như vậy nói nhị tỷ tỷ nhị tỷ tỷ tâm tình không tốt, chúng ta bồi nàng đi dạo phố giải sầu không phải hẳn là sao. Chỉ cần tưởng đi dạo phố, còn sợ tìm không thấy lý do sao. Lại không được, còn có thể nói xe ngựa hỏng rồi, sa phu muốn tu xe ngựa, các nàng ở trong xe ngựa làm chờ khó chịu, đi xuống đi đi, ai có thể nói cái gì. Cố như Lan Kỳ thật cũng rất muốn đi xuống đi dạo phố, nàng đều không nhớ rõ lần trước đi dạo phố là chuyện khi nào, buồn ở trong phủ đều mau buồn người xấu đi chỗ nào dạo. Cố như Lan tâm động nói. Cố tuyết Lan liền nhìn Minh Lan, nhị tỷ tỷ nói đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào, bất quá hồi phủ phía trước, ta muốn đi ngọc nhan đường một chuyến, ta gần đây làn ra có chút khô giáo, ngươi xem, nơi này đều khởi ra. Nữ nhi ra đối mặt chú ý hơn xa quá địa phương khác, nàng vừa nói, cố như Lan liền nhìn qua đi, chỉ là trong xe ngựa ánh sáng tối tăm, xem không phải rất rõ ràng. Minh Lan tắt nói, mùa xuân khô giáo. Sau này người hướng trên mặt mặt son phân phía trước dùng lòng trắng trứng đắp trong chốc lát, quá mấy ngày liền sẽ không khởi ra. Hướng trên mặt mặt lòng trắng trứng. cố Tuyết Lan hơi hơi kinh ngạc, sau đó thỏ qua tới xem Minh Lan, nhị tỷ tỷ làn da tốt như vậy, không phải là bởi vì thường xuyên hướng trên mặt mặt lòng trắng trứng đi. Nàng rôi tay sờ Minh Lan mặt, Minh Lan mày hơi ninh hạ, chỉ nghe nàng hâm mộ nói, thật hoạt, cùng trứng gà dường như. Minh Lan một tay đem nàng tưởng sờ nữa vài cái tay cấp trụ, cố Tuyết Lan cũng không khí. Sửa sờ minh lan đầu tóc, nhị tỷ tỷ tóc cũng hảo, mượt mà như tơ lùa, ngươi lại như thế nào bảo dưỡng. Đúng vậy, nhị tỷ tỷ đầu tóc là thật tốt cố như lan cũng hâm mộ. Trước 355 vay tiền, 2. Đầy đầu tóc đen như thác nước chút xuống, gió thổi khởi, tóc đen loạn vũ, mị diễm như họa Thường lui tới nàng cũng thường đi nhị tỷ tỷ trong phòng, nàng bàn trang điểm thượng dùng son phấn cùng các nàng không sai biệt mấy, vì cái gì nhị tỷ tỷ làn ra liền phá lệ hảo chút đâu. nàng làn hảo toàn lại nàng huyết bách độc bất sâm, khôi phục lực cường a. Người khác muốn dăm ba bữa mới có thể khôi phục miệng vết thương, nàng cả đêm liền tốt thất thất bát bát, đều không cần lo lắng sẽ lưu sẹo, làn da không hảo mới là lạ. Chỉ là lời này lại không thể nói, vàng không đảo thành nàng thổi chính mình thiên sinh lệ chất. Cần phải nói như thế nào yêu quý làn da, nàng thật đúng là không nhiều ít kinh nghiệm, nhưng là kiếp trước bên người có hai cái thích mân mê mặt cùng tóc người, nhiều ít nàng cũng biết một chút, liền nói, lòng trắng trứng cũng có thể hộ ph Rửa sạch sẽ sau, bôi lên lòng trắng trứng dùng xa khăn bao vây trong chốc lát lại tẩy rớt. Như vậy là được. ân Chờ đi trở về, ta thử xem. Đối minh Lan nói, cố tuyết Lan tin tưởng không nghi ngờ, ẩn ẩn có chút gấp không chờ nổi. Nàng xốc lên màn xe, phân phó xa phu nói, đi ngọc nhan đường. Cố như Lan khỏe miệng xà hạ, mới nói đi chỗ nào nghe nhị tỉ tỉ, mới nói quá nói quay mặt đi liền bức ở sau đầu. Ngọc nhan đường liền ở Chu Tức Phố, là kinh đô lớn nhất cửa hàng son phấn Tiểu thư khuê các thích nhất đi địa phương trí nhất. Xe ngựa giá tiểu 30 phút, mới ở ngọc nhan đường trước mặt dừng lại. Mới vừa xuống xe ngựa, liền nghe có một trận quen thuộc nói chuyện thanh chuyển đến, ta bồi ngươi tới đi dạo phố, như thế nào cho ta mua đồ vật ngược lại càng nhiều. Đây là triệu yên thanh âm, ngọt nị trung lộ ra vài phần sung sướng, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Minh Lan mới vừa phản ứng lại đây, lại nghe được mặt khác canh một quen thuộc thanh âm, ta mua cũng không ít, ngươi có thể tới bồi ta chọn đồ vật, ta liền rất cao hứng xoay người quay đầu lại, Minh Lan liền thấy được một tĩnh hoa, trên mặt nàng treo tươi cười, tay vịn Triệu Yên cánh tay, thân mật như là một đôi thân tỉ muội. Chỉ là nhìn đến Minh Lan, hai tỷ muội trên mặt ý cười đồng thời cứng đờ. Một cái ở Minh Lan trong tay tải đại cái ngã, kinh đô hoa thơm cỏ lạ đứng đầu mỹ danh thiệt hại một nửa, một cái ném một thái phu nhân để lại cho Minh Lan di vật, mấy ngày này chịu đủ tra tấn. Hai người sắc mặt trầm dãi biến thành, thật là âm hồn không tan, thật vất vả ra tới dạo cái phố. Còn có thể đụng tới nàng Như thế nào nào nào đều có nàng Mục tịnh hoa buông ra tay Trên mặt khôi phục vài phần ý cười Nhìn Minh Lan, nói Tĩnh ninh bá phủ ra như vậy lại sự Biểu tỉ như thế nào còn có tâm tình ra tới đi dạo phố Nàng vì cái gì không có tâm tình ra tới đi dạo phố Chẳng lẽ nàng còn phải vì cố thiệu nghiệp ủy khuất chính mình sao Minh Lan lướt nàng, cười như không cười nói Biểu mội tâm tình thoạt nhìn rất không tồi Mấy ngày này ta cũng không có đi một dương hầu phủ cũng không biết cứu cứu cùng biểu ca tìm được hộp gấm không có. Một câu, Mục tình Hoa hai mắt liền nhiễm liệt hỏa. Chỉ cần Minh Lan vừa đi Mục Dương Hầu phủ hỏi hộp gấm, nhìn đến nàng, phụ thân liền không có sắc mặt tốt, nàng đều sợ. Nàng đây là ở nói cho nàng, nàng gây ra họa đều còn không có bình ổn, nàng đều có tâm tình đi dạ phố, nhị phòng địch nhân bị lưu đày, nàng chính cao hứng, như thế nào liền không thể ra tới đi dạ phố. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt ánh lửa đùng. Triệu Yên ánh mắt vừa động, tiến lên nói Đi đằng trước đi dạo đi. Mục tình hoa hung hăng xẻo Minh Lan liếc mắt một cái, cất bước liền đi. Triệu Yên ánh mắt từ Minh Lan trên người đảo qua, phản phất băng đao hàng kiếm bắn lại đây. Minh Lan lười nhác liếc nàng liếc mắt một cái, cất bước tiến ngọc nhăn đường. Phía sau, Mục tình hoa đi xa vài bước, dừng lại chờ Triệu Yên, đen đuổi. Đi dạo phố hảo tâm tình đều bị nàng cấp giảo hợp không có. Triệu Yên tắc hỏi, kia hộp gâm trang rốt cuộc là cái gì? Mục tình hoa xé rách khăn thề, nói Ai biết là cái gì? Phụ thân nói là thái phu nhân viết cho nàng gì tin, ta cảm thấy khẳng định không phải, mấy phong thư mà thôi, xem xong rồi thiêu đều được, dùng đến như vậy mất công tìm kiếm sao, thái phu nhân như vậy đau nàng, bên trong khẳng định ẩn dấu thứ tốt, không chừng chính là cái gì tàng bảo đồ. Nổi nóng, một tình hoa một trận đoán giận. Nàng chỉ là lung tung suy đoán, nhưng người nói vô tâm, người nghe cố ý. Lại nói minh lan vào ngọc nhan đường, nàng kỳ thật cũng không có cái gì muốn mua, sở ly đưa cho nàng ngọc nhan đường mấy trăm lượng bạc phấn mặt. Nàng đều không có dùng quá, liền đặt ở nơi đó, giống như có chút phí phạm của trời. Cố Như Lan đối son phấn hưng thú nhàn nhạt, nhạt, nàng thích nhất vẫn là châm cài, chỉ có Cố Tuyết Lan chọn chọn lửa lựa, hoa 30 phút. Cuối cùng tuyển ngưng lộ cao, kết quả phó bạc thời điểm, nha hoàn không mang tiền. Nguyên bản hôm nay đi thăm tù chính là Lâm thời nảy lòng tham, đi dạo phố càng là ngoài ý liệu sự, ở trong phủ đầu, bên người nha hoàng trên người mang một vài hai bạc vụn thưởng nha hoàn liền không tội. Cố Tuyết Lan cầm ngưng lộ cao Ba ba nhìn Minh Lan, Ngọc Nhan Đường sẽ giao hàng tận nhà, nhưng mua đồ vật muốn vượt qua 100 lượng mới có thể đưa, 10 lượng bạc đồ vật, đều ngựa ngùng há mồm Nhưng ngượng ngùng làm Ngọc Nhan Đường tiểu nhị đưa, có thể hồi bá phủ sau, làm nha hoàn lại đến mua A. Nhưng nàng chính là cầm không bông tay, tiểu nhị cho rằng nàng không nghe rõ, lại nói một lần 10 lượng, Minh Lan đành phải phân phó Tuyết Lê nói, trước thế nàng thanh toán đi. Tuyết Lê biểu biểu môi, thập phần không tình nguyện cầm 10 lượng bạc cấp tiểu nhị. Cố Tuyết Lan cầm ngưng lộ cao Chiều Minh Lan cười, nét tạ nhị tỉ tỉ đưa ta. Tuyết lê khí phồng má lên tử, ai đưa nàng, đó là mượn có được không? Ra ngọc nhăn đường, Minh Lan mấy cái đi phía trước đi, nhìn đến trên đường có bán điêu khắc mộc như ngửa gỗ còn có các loại đáng yêu động vật, công nghệ tinh vi, sinh động như thật, cố như Lan kinh ngạc cảm thắn nói, điêu khắc thật tốt, mẫu ca nhi khẳng định thích. Minh Lan cũng cảm thấy hắn sẽ thích, liền nói, giống nhau chọn một cái. Tiểu bán hàng rong rất ít nhìn đến hào phóng như vậy khách nhân, cười không khép miệng được Một đường đi phía trước dạo, phàm là nhìn tinh xảo độc đáo tiểu ngọn ý, Minh Lan liền mua, thức mau mấy cái nha hoàng trong lòng ngực liền ôm một đống. Cô nương, lấy bất động. Tuyết lê cố hết sức nói. Cố như Lan che miệng cười nói, nhị tỷ tỷ mua khởi đồ vật tới đều không ngáy mắt, sau này muốn nhiều đãi mấy cái nha hoàn ra tới mới được, ta xem các ngươi vẫn là trước dọn về trên xe ngựa đi, chúng ta đi xúc ngọc các đi dạo, các ngươi đi nơi đó tìm chúng ta. Hương Lan gật đầu như đảo tỏi, sau đó nhìn Minh Lan. Minh Lan nhẹ điểm đầu, mấy cái nha hoàn liền đem đồ vật trở về dọn. Xúc Ngọc các ở phía trước trăm mét chỗ, không vội mà đi, liền tiếp tục nhìn, chỉ là nhà hoàn không hề, Minh Lan nhìn mấy cái sạp cũng chưa mua. Những cái đó tiểu bán hàng rong mới đầu là gương mặt tươi cười đón chào, rốt cuộc các nàng ba cái mặc giống như là xuất thân phú hộ tiểu thư khuê cát, không kém tiền, nhưng kết quả đâu, chỉ xem không mua, so giống nhau tiểu ra bích ngọc đều tay khẩn, chờ các nàng đi rồi, đều biểu lộ một mặt khinh thường. Đi tới liền đến xúc ngọc các trước, cất bước đi vào. Xúc ngọc các là kinh đô lớn nhất trang sức cửa hàng, giá cả cũng quý nhất, vừa vào cửa, nhà hoàng liền đón đi lên, trên mặt cửa điểm tỉnh Thư Thái. chương 256 hảo tâm, 3. Xúc ngọc gác mai cao 2 tầng, lầu 1 bán trang sức ở 200 lượng dưới, trên lầu nhất tiện nghi cũng muốn 200 lượng. Minh Lan ở dưới lầu đi dạo một vòng, không thấy được có vừa ý, liền thượng lầu 2. Cố tuyết Lan hâm mộ không được, nàng không có gì tiền. Bình thường đều ngượng ngủng thượng lầu 2, chỉ xem không mua, nếu là đụng tới trước kia đấu võ một quá, kích tướng nàng mua, nàng lại mua không nổi, vậy nàng kham. Nhị tỷ tỷ tiền nhiều, xúc ngọc các đồ trang sức tưởng mua nhiều ít bộ đều được, đều không mang theo những mày Lên lầu 2, cố tuyết lan nghĩ đến cái gì, nói, nhị tỷ tỷ ngươi phía trước không phải riêng đi an thịnh trai chọn ngọc thạch, chính mình vẽ bản vẽ làm đồ trang sức sao, nhiều như vậy tiên, đồ trang sức còn không có làm tốt sao. Chí nhớ cũng thật hảo. Nàng chỉ là lấy cái kia đương ngụy trang ra phủ mà thôi, nơi nào là thật sự vẽ bản vẽ định chế đồ trang sức ca. Minh Lan không nói chuyện, Cố Tuyết Lan liền nói, "Lâu như vậy, khẳng định là làm tốt, ngày khác ta đi Lưu Sư Nguyễn, nhị tỷ tỷ nhớ rõ đưa cho ta xem." Lời nói còn chưa nói xong, nàng liền kinh diễm ra tiếng, "Thật xinh đẹp a." Nàng ánh mắt sở vọng, nơi đó bày bảy bộ đồ trang sức, xa hoa lộng lẫy, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Bất chấp Minh Lan, nàng bước nhanh đến gần, muốn nhìn cái cẩn thận. Minh Lan vọng qua đi, nhìn đến hai bóng dáng, nàng trong đầu nhảy ra tới bốn chữ. Hoàn ra ngó hẹp. Lại đụng tới triệu yên cùng một tỉnh hoa. Các nàng ở trên phố đi dạo như vậy nửa ngày A cư nhiên vẫn là đụng phải. Minh Lan vẻ mặt buồn bực, nhưng mà một tỉnh hoa nhìn đến nàng lại đặc biệt cao hứng. Hô, biểu tỷ cũng tới. Như vậy thân mật kêu nàng, nàng đều có chút không thích hứng. Mới vừa rồi ở ngọc nhan đường trước còn như nước với lửa, lúc này kêu như vậy thân thiết, nàng có loại không ổn dự cảm. Chỉ thấy một tỉnh hoa đi tới, ôm lấy nàng cánh tay, hạ giọng nói, ta không mang đủ tiền, ngươi mượn ta 5.000 lượng đi. Không mượn. Minh Lan buột miệng thốt ra hai chữ. Mượn cho nàng, đó chính là bánh bao thịt đánh cho có đi mà không có vẻ Nàng muốn tới cửa muốn nợ, không đến bị đinh thị Minh chế nhạo ám phúng một hồi. Mấy ngày này, cứu cứu đau nàng, cho nàng đổ vật lại há ngăn 5.000 lượng, mượn 5.000 lượng cấp một tỉnh hoa, còn tới thảm ấn, thân thích chi gian, ngươi tới ta đi mới có thể lâu dài. Bỡ là bỡ là một hồi, tiền nếu không trở về, còn phải ai một hồi giao hấn, nàng choáng váng mới vay tiền cho nàng. Một tịnh hoa sắc mặt cứng đờ, nàng không dự đoán được Minh Lan như vậy không cho mặt nàng, cắn răng nói, ta nếu là né mặt, cha cùng đại ca trên mặt cũng khó coi. Minh Lan mắng cười một tiếng, ngươi còn biết chính mình né mặt, sẽ làm cứu cứu cùng biểu ca trên mặt không ánh sáng, biết rõ còn làm như vậy, ngươi đầu góc là rừng ở hầu phủ không mang ra cửa sao. Ngươi! mục tịnh hoa khi môi cắn gắt đao. Hai người là nhỏ giọng nói, không ai nghe thấy, Minh Lan phất khai tay nàng, ôn hòa nói, ngươi bồi triệu đại cô nương dẫn đầu sức đi, không cần bồi ta, ta qua bên kia nhìn xem. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Mục tình hoa hung hăng bằm đặt chân. Phía sau, triệu yên nhìn bên kia thang lầu, khỏe miệng gợi lên một mặt tính kế cười tới, ý bảo nhà hoàng đưa lô thai lại đây, nói nhỏ vài câu. Nhà hoàn gật gật đầu, lại nói Minh Lan, ở một bên nhìn, bên kia cố như lan lại đây, lôi kéo nàng nói. Nhị tỷ tỉ, tỉ, bên kia có một bộ đồ trang sức nhất thích hợp ngươi, ngươi lại đây nhìn xem. Thích hợp ta? Có bao nhiêu thích hợp? Quá thích hợp. Minh Lan liền theo nàng đi rồi, bên kia quầy thượng, bãi một bộ đồ trang sức. Hình thức đơn giản đại khí, càng quan trọng là ngạch truy thiết kế. Cố như Lan cầm lấy tới, đối với Minh Lan cái chán so đối, nói, lâu như vậy, nhị tỷ tỷ vẫn luôn là ngọn lửa ngạch trang. Này bộ đồ trang sức vừa lúc có thể đem ngươi giữa chán ngọn lửa cấp che khuất. Cái gì Trang dung xem lâu rồi đều sẽ chẳng lấy, nhìn Minh Lan giữa chán mấy tháng ngọn lửa, cố như Lan cảm thấy lại không đổi Trang, nàng đều sắp đến rồi. Minh Lan đối với gương đồng nhìn, gật đầu nói, sắc thật không tồi. Xúc ngọc các nha hoàn ở một bên nghe được không hiểu ra sao, đôi mắt nhìn chầm chầm Minh Lan giữa chán ngọn lửa. Ngọn lửa ngạch Trang, không thích có thể tẩy rớt, không cần phải mua ngạch sức chống đỡ đi. Minh Lan đem ngạch sức bông, bên kia một tiếng âm chuyển đến, kia bộ đồ Trang sức cho ta bao lên. Khảo ngươi ghét thanh âm, thật sự gọi người không chịu nổi quá nhiễu. Minh Lan nhìn một Tịnh Hoa, đáy mắt lạnh lùng. Mục Tịnh Hoa tác gương mặt tươi cười như cũ, nói: "Ngày mai chính là biểu tỷ sinh nhật, ngày mai ta có ước, liền không đi cho ngươi hạ sinh nhật, này bộ đồ trang sức tính ta đưa cho biểu tỷ sinh nhật lễ vật. Có lòng tốt như vậy." Minh Lan vẻ mặt hồng nghi. Chỉ là hồng nghi chi sắc quá rõ ràng chút, Mục Tịnh Hoa bực, đi qua đi đem Minh Lan kéo đến một bên, nói: "Ngươi không cần tổng hoài nghi ta." Phía trước ta vứt bỏ ngươi hộp gấm là ta không đúng, phụ thân cũng cở trách quá không dưới mười mấy trở về, còn ngại không đủ đâu. Một bên có người đi ngang qua, sợ bị người nghe thấy, một tỉnh hoa lại đem Minh Lan hướng một bên kéo. Minh Lan muốn tránh thoát ai chỉ là nàng chảo có chút hẩn nàng không ngờ nói, ngươi không phải tiền không mang đủ sao. Chính mình cũng chưa tiền dưới tình huống, còn nghĩ đưa cho nàng lễ vật, này khả năng sao. Một tỉnh hoa trừng mắt nhìn nàng nói, ta làm xúc ngọc các đem đồ trang sức đưa đến một dương hầu phủ lại lấy tiền Sẽ không không đủ, còn có, ta biết ngươi cùng triệu đại cô nương lúc trước náo loạn chút không thoải mái, người ta cho dù có mâu thuẫn, kia cũng là biểu tỉ mội chi gian việc nhỏ, ta liền phải gả tiến triệu ra, ngươi đừng liên lụy ta. Các nàng chi gian mâu thuẫn là việc nhỏ sao? Lời này nàng nói ra đều không cảm thấy mặt đỏ sao. Đinh thị giúp đỡ đại thái thái sát đạo sĩ. Đại thái thái truyền tin đinh thị tới đòi nợ, nàng ném thái phu nhân để lại cho nàng di vật, nào một cọc nào một kiện là việc nhỏ. Đến nỗi Liên nàng Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, mục tịnh hoa càng cùng nàng đối nghịch, nàng cùng triệu yên quan hệ liền sẽ càng tốt. nay đạo lý, nàng không tin nàng sẽ không hiểu. Các nàng từ nhỏ đến lớn, quan hệ liền không hảo quá, về sau cũng hảo không được. Có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần cùng ta vòng vo Minh Lan ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mục tịnh hoa khí hận không thể bóp chết Minh Lan, nàng nói, triệu yên cố ý cùng ngươi bắt tay giảng hòa, ngươi coi như cho ta cái mặt mũi, để cái bậc thang qua đi. Sau này đại gia đừng vừa thấy mặt liền hận không thể đấu cái ngươi chết ta sống, triệu ra là ly vương phi nhà ngoại, ngươi cùng triệu ra gia giang thượng, cũng là làm ly vương phi khó làm người. Nhưng thật ra có thể nói, cư nhiên lấy ly vương phi tới làm nguy trang, ly vương phi hòa ly vương thế tử cùng triệu gia quan hệ như thế nào, nàng so nàng rõ ràng. Minh Lan tránh thoát khai tay nàng, nói, đừng nói ta đệ bậc thang đi cho nàng, chính là nàng đệ bậc thang tới cấp ta, ta cũng sẽ không cho mặt mũi Nay một đời nàng trừ bỏ hộ hảo cha mẹ ở ngoài, chính là tưởng chỉnh suy sụp triệu ra. Làm nàng cùng triệu yên bắt tay giảng hòa. trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Hơn nữa, nàng cùng triệu yên nhận thức mới mấy ngày, nàng cùng triệu yên dưới một mái hiên ở như vậy nhiều năm, nàng cái gì tính tình nàng lại hiểu biết bất quá nàng hôm nay nếu là nghe xong một tịnh hoa nói để bậc thang cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ làm trò xúc ngọc cắt trên dưới mặt chế nhạo nàng. Đây là muốn nàng đưa mặt đi cho người ta đánh. chương 357 xấu hổ 4. Chẳng qua đưa nàng một đạo giá trị 400 lượng đồ trang sức mà thôi, liền phải nàng hy sinh lớn như vậy, khi nào nàng cố Minh Lan thể diện cùng tự tôn liền như vậy giá rẻ. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Minh Lan cùng một tịnh hoa trước nay liền nói không đến hai câu lời nói, nàng cất bước phải đi. Một tịnh hoa giữ nàng lại, nói, ngươi liền không thể cho ta một chút mặt mũi sao. Minh Lan châm chọc cười, cho ngươi mặt mũi. Ngươi nào điểm đáng giá ta cho ngươi mặt mũi. Chỉ bằng ta là ngươi cứu cứu nữ nhi. Mục tình hoa khi nghiến răng nghiến lợi. Nếu ngươi không phải cứu cứu nữ nhi, ta một câu đều sẽ không cùng ngươi nhiều lời Minh Lan ném ra tay nàng. Mục tình hoa gắt gao bắt lấy, đem Minh Lan hướng một bên kéo, Minh Lan tránh đi nàng, sau này dịch. Nàng phía sau là Lan Can, đứng ở mặt trên, có thể đem lầu một nhìn không sót gì. Nhưng là Minh Lan không có dự đoán được, Lan Can là hư, nàng sau này mở hợp dựa, Lan Can lệch cạch một tiếng đứt gãy khai, nàng thân mình sau này một đảo. Cái loại này thân mình lăng không cảm giác, giống như là sợ hãi bao vây lấy nàng, lưng lạnh cả người, dọa nàng thét trói thai ra tiếng. nay một quăng ngã, liền tính bất tử, cũng đến ở trên giường nằm vài tháng. mục tính hoa. Minh Lan muốn đem nàng lăng trì tâm đều có. Biểu tỷ Nàng cũng ở thét trói thai, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Nàng quay đầu lại nhìn triệu yên, nắm tay tích có khẩn. Biểu tỷ nếu là quăng ngã ra tốt xấu tới, phụ thân cùng biểu ca cùng nàng không để yên. Nàng không phải chỉ cần nàng mất mặt là được sao. Triệu yên nuôn Mai đáy mắt mang theo thực hiện được ý cười. Cùng nàng đối nghịch người, tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Minh Lan dọa đôi mắt nhắm chặt, hận không thể hôn mê đi qua, liền eo bị người ôm cảm giác cũng chưa phát hiện. Thằng đến nửa ngày không có cảm giác đau đớn chuyển đến, nàng mới đem đôi mắt mở, liền nhìn đến một trường quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt. Sờ ly. Dọa không nàng, trực tiếp nín khóc mỉm cười. Trong nháy mắt kia, đầu trống chân nàng. Đều không nhớ rõ nơi này là suốt ngọc cát, là ở trước công chúng, nàng chỉ có sống sót sau thai nạn vui sướng, ôm chặt sở ly, khóc dòng nói, ngươi lại đã cứu ta một mạng. Hảo, hảo, không có việc gì. Hắn thanh âm có chút run rẩy nhưng thực ô nhu, thực sung sướng. Cô nương. Tuyết lê đỡ thang lầu cộp cộp cộp xuống dưới, vẻ mặt tái nhận. Sở đại thiếu ra tuyệt đối là nhà nàng cô nương cứu tinh. Chứ bỏ tuyết lê, cố như lan cùng cố tuyết lan đều xuống dưới, đều chấn kinh không nhẹ. Xúc Ngọc cắt trừ bỏ các nàng ở ngoài, còn có không ít khách nhân, thấy như vậy một màn, đều cảm thấy minh lan phúc lớn mạng lớn. Chính là mạng lớn rất nhiều, lại bắt đầu chỉ chỉ trò trò. Phía trước liền có đồn đãi vớ vẩn nói tương lai ly vương thế tử phi cùng sở đại thiếu ra phía trước có gian tình, cấp ly vương thế tử đeo nón xanh. Hiện tại xem ra, lúc trước lời đồn đãi tuyệt phi là tin đồn vô căn cứ A. Nay quả thực chính là tình đầu ý hợp, tình ý miên man. Nhị tỷ tỷ cốt như lan vội la lên. Minh Lan cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh buông lỏng tay đứng trên mặt đất. Lúc này, trên lầu đứt gãy Lan căn chỗ, Triệu Yên đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống nhìn sở ly nói, sở biểu ca, phía trước trên đường lời đồn đãi nói ngươi cùng cố nhị cô nương có gian tình, ta còn không tin, không nghĩ tới các ngươi hai. Ngươi nghĩ tới tiêu hoàn biểu ca cảm thụ sao? Minh Lan đều hết trô nói rồi, còn nói triệu gia hòa ly vương phủ quan hệ nhiều thân hậu đâu. Liên sở ly cùng tiêu hoàn kỳ thật là cùng cá nhân cũng không biết. Nói chuyện gì thân hậu? Sở Ly đạm mạc liếc Triệu Yên liếc mắt một cái, lạnh nhặt nói, "Này không phải ngươi chuyện nên quan tâm." Bên kia, Súc Ngọc các quản sự lại đây, nói, "Hảo hảo, trên lầu lan can như thế nào hỏng rồi, cũng may Cố Nhị cô nương phúc lớn mạng lớn, hữu kinh vô hiểm, ta xúc Ngọc các chiêu đái không chu toàn, trên lầu bảy bộ đồ trang sức trung trọn một bộ, coi như là ta xúc Ngọc các cấp Cố Nhị cô nương nhặt lôi." Súc Ngọc các quản sự thanh âm có chút thấp phẩm bất an. Cố Nhị cô nương bản lĩnh không nhỏ. Một bên phải gả cho ly vương thế tử, một bên hỏa ly vương thế tử hảo huynh đệ mắt đi mày lại. nay muốn tùy tiện cái nào đối xúc ngọc các động dận, xúc ngọc các sinh ý liền quá sức. tiêu tiền tiêu thai đi. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng sẽ ngã xuống không phải xúc ngọc các sai, tất cả đều là một tịnh hoa làm hại. Đi thôi sở ly nói. Minh Lan nhìn hắn, gương mặt đỏ bừng như ba tháng nở rộ đào hoa, mới vừa rồi đều như vậy thất lễ, lại cùng hắn đi, còn không biết truyền thành bộ răng gì. Nhưng lại như vậy không phản ứng hắn cũng không được, thấy thế nào đều giấu đầu lòi đuôi liền nói, là đi gặp ly vương thế tử sao. Sở ly một chán hát tuyến, chỉ có thể phối hợp nói, hắn ở Minh Nguyệt Hồ, ta mang ngươi qua đi. Cố như Lan cùng cố Tuyết Lan đều ba ba nhìn nàng, đều không rõ bọn họ chi gian là cái gì quan hệ, ly vương thế tử chẳng lẽ đều không tức giận sao. Các nàng muốn hay không cùng qua đi làm đầu gỗ cọc. Các nàng do do dự dự, Minh Lan liền nói, các ngươi về trước phủ đi. Thật cùng sở đại thiếu ra cùng nhau đi a Cố như Lan cũng không hảo khuyên nàng tốt nhất đừng đi, chỉ có thể gật đầu. Sở Ly xoay người đi trước, hắn liếc hộ vệ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, Minh Lan xem ở trong mắt. Đây là phải cho nàng hết giận ánh mắt. Xúc Ngọc Các ngoại, trừ phong vội vàng xe ngựa lại đây, đúng là Ly vương thế tử thường ngồi kia giá xe ngựa. Minh Lan giật mình, ngươi biết ta ở Xúc Ngọc Các. Ta ở chiếc quế trên lầu nhìn đã nửa ngày. Minh Lan mặt càng đỏ hơn. Tuyết Lê đỡ nàng lên xe ngựa, chính mình cũng chui tiến vào Chờ vào xe ngựa sau, Tuyết Lê liền hô nhỏ, này xe ngựa cũng thật đại. Nàng đốt màn xe, sờ nữa sờ ngồi địa phương, không như vậy mềm, nhưng là cái hót đụng vào xe ngựa không có như vậy đâu. Nhìn đến Tuyết Lê dùng đầu thí xe ngựa, Minh Lan đều phục nàng. Ly vương thế tử xe ngựa đương nhiên xa hoa, người bình thường xe ngựa đều là một con ngựa, hắn nảy giá là hai thất. Tuyết Lê sờ soạn nửa ngày, sau đó nhỏ giọng nói Thật sự đi gặp Ly Vương Thế Tử sao, mới vừa rồi cô nương cùng sở đại thiếu ra trước mặt mọi người ôm, Ly Vương Thế Tử đã biết có thể hay không sinh khí, hắn nhìn rất dễ dàng ăn. Nô! Tuyên lê lời nói còn chưa nói xong, Minh Lan dơ tay đem miệng nàng cấp ché thượng. Minh Lan chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới bắt tay bông ra. Bên ngoài, có thuần hậu tiếng nói chuyện đến, như thế nào không cho nhà hoàn đem nói cho hết lời, Ly Vương Thế Tử rất dễ dàng ăn cái gì. Không biết xấu hổ, cùng nhà hoàn chấp nhận. Tuyết Lê gãi đầu, nói, cô nương, sở đại thiếu ra là người tốt ta, người như thế nào nói như vậy hắn. Minh Lan, nàng vừa mới có phải hay không ăn no căng. Giúp này ngốc nhà hoàn, nàng còn không cảm kích. Tính, nàng cái gì cũng không biết, bất hòa nàng chấp nhận. Một đường không nói chuyện, tới rồi Minh Nguyệt Hồ. Trời xanh không mây, trên mặt hồ gió nhẹ thổi bay từng đợt gọn sóng, nơi xa có thuyền hoa, có dễ nghe đàn sáo thanh chuyển đến. Xe ngựa ở một thuyền thuyền trước dừng lại. Sở ly xoay người xuống ngựa, tuyết lê xuống xe ngựa sau, đem minh lan đỡ xuống dưới. dẫm lên tấm ván gỗ thượng thuyền hoa. Chờ thượng thuyền hoa, lại cảm thấy xấu hổ. Nay thuyền hoa cùng các nàng tưởng đều không giống nhau, thuyền rất lớn, dùng chạm giống ngăn cách đem thuyền một phân thành hai, phía trước bảy La hán giường cùng mấy chương ghế rửa. Chương 358 thích, nam. Ngăn cách mặt sau là một chương giường lớn. Trên giường còn phô chăn. Đầu thuyền bay cái bản, chỉ phong sách hộp đồ ăn lại đây. Đem đồ ăn lấy ra tới. Canh giờ này, đích sắc nên ăn cơm trưa. Này thuyền như thế nào là cái dạng này? Minh Lan có chút ghét bỏ nói. Không thích. Sở Ly cười hỏi. Minh Lan lắc đầu, không thích. Nơi nào không tốt? Sở Ly quét thuyền nói. Hắn cảm thấy khá tốt. Minh Lan không chút do dự chỉ vào kia trương giường nói. Như vậy thiết kế, khẳng định là cho những cái đó ăn chơi chắc táng mang thanh lâu cô nương ra tới chơi. Ngươi không cảm thấy dơ sao? Sở Ly. Trừ phong nghẹn cười, này thuyền là ra. Minh Lan. Thật sự, nếu không phải nàng ra mặt còn tính hậu, thật sự muốn một ngụm đem đầu lưới cấp cắn đức. Vì cái gì nàng nói chuyện đều bất động đầu vóc ra. Minh Lan vẻ mặt ta vừa mới cái gì cũng chưa nói, các ngươi cái gì cũng không nghe thấy. Nhưng mọi người đều nghe thấy được, hơn nữa một chữ không kém. Trừ phong cười nói, này thuyền hoa trước kia không phải như thế, chỉ là ra không có chỗ ở cố định, mùa hè quá nhiệt, ban đêm không có việc gì nhìn xem thư, hóng gió. Lười đến hồi tiểu viện, liền ngủ ở trên thuyền, tiểu sụp không ngủ ngon, liền thay đổi giường lớn, bởi vì tới người không nhiều lắm, cũng đủ dùng. Không có chỗ ở cố định. giống như vậy từ tới hình dung đường đường Ly Vương Thế Tử, nếu là người khác nghe thấy được, phòng trừng sẽ buồn bực chết đi. Minh Lan gật đầu, nhà người ra sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Sở Ly ngồi xuống, ánh mặt trời đánh vào trên người hắn, Tuấn Mỹ lệnh người hít thở không thông, chỉ là nói ra nói liền không thế nào thảo hỷ, hắn cho chính mình châm trà nói vẫn là không kịp những cái đó ăn chơi chắc táng sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Minh Lan trắng nón mặt phẳng phất trạng vạng phía chân trời bị nhiễm hồng mê tía. Sở Ly nhìn nàng, nói, lại đây bồi ta ăn cơm. Minh Lan chu chu môi, tiểu thoái bộ dịch qua đi. Tuyết Lê không hiểu ra sao, nhìn Chử Phong nói, Ly Vương Thế từ đâu? Cái này kêu hắn như thế nào trả lời a Chử Phong liền nói, Ly Vương Thế Tử không có tới, bên kia còn có ăn, đi ăn cơm đi. Tuyết Lê vốt bụng. Đi theo chữ phong đi thuyền kia đầu ăn cơm. Gió nhẹ từ từ, ánh mặt trời sán lạ. Minh Lan muốn đem sở ly này con thuyền chiếm làm của riêng tâm đều có. Đại mùa hè ở trên thuyền xem ngôi sao đến thật tốt à. Minh Lan cắn chiếc đũa đem giường cấu tạo ghi tạc trong lòng. Dù sao nàng có tiền, tương lai có thể mua một con thuyền, cũng làm thành như vậy. Sở ly cho nàng gắp đồ ăn, nói, ngươi nếu là thích, ta thường xuyên mang ngươi tới. Vậy nói như vậy định rồi, hòa ly phía trước ngươi thường xuyên mang ta tới. Đại gây mất hứng. a Ăn cơm. Sở ly không nghĩ liêu hòa ly đề tài này. Một chút ý nghĩa đều không có. Bởi vì căn bản là sẽ không có hòa ly kia một ngày. Bên kia, có ám vệ nói chuyện thanh chuyển đến. Ngươi một cái tiểu nha hoàn. Như thế nào như vậy có thể ăn. Nhà ta cô nương lại không chê ta ăn nhiều. Ai cần ngươi lo. Ngươi ăn nhiều như vậy. người bình thường căn bản là nuôi không nổi. Ta lại không gả cho ngươi. Kêu nhưng chưa chắc. Ngươi nói cái gì. Ta nói là ngươi cho ta lưu một chút. Bên kia ở đoạn An Minh Lan hỏi, kia ám vệ gọi là gì? Chứ bảy. Minh Lan lẳng lặng ăn cơm. Ăn đến một nửa, sở ly nhớ tới một sự kiện, hỏi Minh Lan nói, nghe ám vệ nói ngươi đi hình bộ đại lao. Ơn, đi. Trả lời xong, Minh Lan nhìn hắn nói, còn có một phạm nhân tặng ta một kiện đồ vật. Thí đại điểm sự đều sẽ truyền mưa mưa gió gió, vẫn là trước cùng hắn nói cho thỏa đáng. Quả nhiên, sở ly mày ninh chặt. Phạm nhân đưa cho ngươi đồ vật, ngươi cũng thu. Hắn không phải giống nhau phạm nhân Minh Lan căn trước đua nói. Lúc trước hắn tặng đồ cho nàng, nàng còn mọi cách đùn đầy, hắn còn không bằng một cái tử hình phạm. Sở Ly cảm thấy không muốn ăn, nữ nhân này, có đôi khi thật muốn béo nàng. Sở Ly nhìn Minh Lan cổ, mặt trên dùng xa khăn bọc, liền hỏi nói, trên cổ miệng vết thương còn không có hảo. Đề tài chuyển quá nhanh, Minh Lan có điểm theo không kịp, vớt cổ nói, miệng vết thương đã hảo không sai biệt lắm, hảo quá nhanh. Ta sợ bị người phát hiện, mới dùng xa khăn bọc. Kia phạm nhân đưa người cái gì? Hắn lại đem để tài cấp xoay trở về. Minh Lan chiều bên kia nhìn thoáng qua, nói, không phải cái gì quý trọng đồ vật, ở tuyết lên nơi đó thu. Hai người nói chuyện thanh không nhỏ, ám vệ lại thai thính mắt tinh, nghe được rõ ràng, thúc dục tuyết lên nói, mau đem kia phạm nhân đưa cho thế tử phi đồ vật cầm đi cấp ra xem. Tuyết Lê trong miệng còn tắc đầy đầu đâu, ma lưu đứng dậy, vừa ăn vừa đi. Đem khăn đặt ở trên bàn liền chạy nhanh chạy một bên ho khăn đi Nuốt quá cấp, thiếu chút nữa không bị sạc tử Sở ly đem bao kín mít khăn mở ra Nhìn đến bên trong nửa đem phá truy thủ Vẫn là đồ gỗ, mày Linh thành một đoàn phiền thoái Thứ này người cũng thu Này há ngăn chưa nói tới quý trọng Ném ở ven đường cũng chưa người nhặt Minh Lan cắn chiếc đua nói Ta thu đồ vật không phải bởi vì thứ này có bao nhiêu hảo Mà là bởi vì kia phạm nhân Minh Lan vẻ mặt người khác không hiểu người còn không hiểu biểu tình Sở ly liền minh bạch vài phần. Hắn tiếp tục ăn cơm, chỉ là đôi mắt thỉnh thoảng từ một trùy thủ thượng liếc quá, nghĩ đến cái gì, hắn cầm chén buông, đem trùy thủ mở ra. Trùy thủ bên kia khắc lại cái ly tử Này trùy thủ hình như là ta. Hắn thanh âm ly lộ ra vài phần kinh ngạc cùng không xác định. Minh Lan cũng cầm chén buông xuống, nói, là ngươi trùy thủ, ngươi mới vừa rồi cũng chưa nhận ra được nẹ. Sở ly cầm trùy thủ, nhìn bài biến, cuối cùng xác định này trùy thủ chính là hắn Hắn trong lúc nhất thời không nhớ lại tới, là bởi vì khi cách lâu lắm. Đây là hắn 6 tuổi ngày đó, thân thủ điêu khắc đưa cho ly lão vừng ra, sau lại hắn mang theo gia kinh, sau khi trở về, đưa cho hắn một phen cùng hắn điêu khắc giống nhau như lúc truy thủ. Hắn thích không được, muốn tiểu truy thủ đối lập, tổ phụ nói cho hắn nói tiểu truy thủ hắn tặng người, đưa cho một cái so với hắn không lớn mấy tuổi thiếu niên. Nếu tương lai có một ngày, kia tiểu thiếu niên mang theo truy thủ tới tìm hắn, làm hắn trọng dụng hắn. Chỉ là nhiều năm như vậy, Cũng chưa tái kiến quá này đem tiểu truy thủ, hắn liền bước ở sau đầu. Không nghĩ tới, còn có thể tai kiến. Không biết kia nam tử có gì kỳ lạ chỗ, tổ phụ thế nhưng muốn hắn trọng dụng hắn. Nghe sở ly nói lên thiếu niên thời điểm sự, Minh Lan bừng tỉnh, khó trách kiếp trước kia nam tử có thể ra hình bộ đại lao, có thể ở ngắn ngủn mấy năm trong vòng trở thành một thành chi thủ tướng, nguyên lai like sau lưng tương trợ quý nhân là sở ly. Biết sở ly khả năng nóng vội nhìn thấy kia nam tử, ăn sau khi ăn xong. Minh Lan chỉ ở trên thuyền đãi 15 phút, liền nói, canh giờ không còn sớm, ta nên trở về bá phủ. Sở ly gật đầu, thuyền liền trở về. Minh Lan chỉ làm chữ phong đưa hắn trở về, sở ly tắt đi hình bộ đại lao. Trở về bá phủ, Minh Lan có chút mệt mỏi, hơn nữa lao phu nhân bệnh ở trên giường, Minh Lan liền tính toán trực tiếp chạy trở về sưu huyện. Lại không nghĩ rằng, mới vừa tiến nhị môn, liền có nhà hoàng tiến lên bẩm báo nói, cô nương, Thái Thái ở lão phu nhân nơi đó, cho người đi một chuyến. Minh Lan thon dài lông mi run rẩy phản phất con bướm chấn động hai cánh. chương 359 nhát gan, 6. Vòng qua hoa lê một hai mặt theo Sơn Thủy Bình phòng Minh Lan liền thấy được ngồi ở la hán trên giường lao phu nhân, mục thị ngồi ở nàng hạ đầu. Nhìn thấy Minh Lan, mục thị trước nói, kia phạm nhân cho ngươi đổ vật đầu. Minh Lan nhìn cố tuyết Lan liếc mắt một cái, cố tuyết Lan dối tay một lòng tay, liền chỉ vào niệm hạ. Cũng không phải là nàng nói, niệm hạ ngay thẳng, trong phủ ai không biết ra. Chỉ cần nàng biết đến, lão phu nhân cùng vương mụ mụ hỏi tới, nàng là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, bị người hỏi, có khả năng một chữ đều hỏi không ra tới. Minh Lan liền nói, kia đoạn mục trùy thủ ta cấp ly vương thế tử, hắn lúc này phái người đi hình bộ đại lao cứu kia phạm nhân đi, đồ vật khẳng định sẽ còn cấp kia phạm nhân, nương muốn gặp làm cái gì. Minh Lan vẻ mặt vô tội. Mục thì thấy, dẫn nàng hai mắt, nói, ngươi là biết kia đồ vật là ly vương thế tử, ngươi mới thu. Minh Lan gật đầu. Mặt trên có khắc ly tử ta lại là tương lai ly vương thế tử phi, hắn cho ta, không rõ rảnh rành là muốn ta chuyển giao cấp ly vương thế tử sao. Chỉ là lúc trước sở ly thấy đoạn mục trùy thủ như vậy phản ứng, nàng còn tưởng rằng nàng đã đoán sai đâu. Nếu đoạn mục trùy thủ cho ly vương thế tử, mục thị liền an tâm rồi, Minh Lan tắc hỏi, nương tìm ta tới là Mục thị đỡ chán, xúc ngọc các sự, ta đã biết, ly vương thế tử có biết hay không. Minh Lan, chính là một người, có thể không biết sao. Thật sự không rõ, vì cái gì Ly Vương Thế Tử muốn mang mặt nạ trang sở đại thiếu gia. Sợ mục thị lo lắng, Minh Lan Long Thanh em nói, Ly Vương Thế Tử đã hướng sở đại thiếu gia nói lời cảm tạ qua, ta không cần lại tạ hắn. Mục thị, bọn nhà hoàn, tuy rằng sở đại thiếu gia cứu Ly Vương Thế Tử ra tương lai thế tử phi, khá vậy trước mặt mọi người ôm năng à, cô nương còn xúc trong lòng ngực hắn, rất nhiều đôi mắt đều thấy. Ly Vương Thế Tử cư nhiên không cách hứng, còn nói lời cảm tạ. Hắn này cũng quá lớn độ điểm đi. Tuyết Lê nhìn Minh Lan, không hiểu cô nương như thế nào nói dối, cũng chưa nhìn thấy Ly Vương Thế Tử, hắn lại như thế nào hướng sở Đại Thiếu ra nói lời cảm tạ. Lao Phu nhân dơ tay xoa huyệt Thái Dương, nàng loạn thao cái gì nhà tâm, chỉ nói, tuy rằng Ly Vương Thế Tử nói lời cảm tạ, nhưng ngươi tóm lại còn không có xuất giá, sở Đại Thiếu ra cứu ngươi, bá phủ nên đưa một phần tạ lễ đi. Mục thị cũng cảm thấy này phần tạ lễ không thể thiếu, liền nói, ngày mai làm Lao ra tự mình đưa đi. Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến. Lao Thái Gia cùng cố thiệp vào được. Hai người sắc mặt đều không phải rất đẹp, Lao Phu Nhân hỏi, chưa đi đến trưởng công chúa Phủ. Há ngăn là chưa tiến vào, thiếu chút nữa không bị oanh ra cái kia phố Lao Thái Gia mang trà lên, đồng nhiên rót một ngụm. Minh Lan đứng ở một bên, thật sự không lời nào để nói. Trưởng công chúa đau thất thái tử, muốn bắt người hết giận, Lao Thái Gia cực lực che chở cố thiệu nghiệp, còn muốn đi trưởng công chúa Phủ đưa phung viếng lễ. Trưởng công chúa cùng trưởng phò mã bằng lòng gặp hắn mới là lạ. nay không phải không có việc gì đi tìm lục nha sao? nay đó phá sự, Minh Lan không muốn nghe, hỏi cố như Lan nói, ta đi rồi, không xảy ra chuyện gì đi. Cố như Lan đôi mắt chấm hạ, nhị tỷ tỷ như thế nào biết xúc ngọc các đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ? Cố Tuyết Lan liền nói, nhị tỷ tỷ thật là liệu sự như thần, xúc ngọc các thật đã xảy ra chuyện, ngươi đi rồi, không bao lâu, triệu đại cô nương cùng một đại cô nương liền từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Một đại cô nương bị thương cánh tay, triệu đại cô nương cái chán đánh vỡ, còn đổ máu. Nói, nàng cười Khanh khách lên, lại không phải vui sướng khi người gặp họa, mà là cười cố như lan, lục tỉ tỉ nhát gan sợ chết, thấy các nàng lăn xuống tới, xuống bậc thang thời điểm phá lệ cẩn thận, đỡ bắt tay chậm gì gì đi, bị mặt sau một cô nương cấp ghét bỏ. Cố như lan đầy mặt đỏ bừng, làm bộ muốn đánh nàng. Cố tuyết lan nhưng không sợ nàng, nơi này là chính đường, lao thái ra không cao hứng, không dám quá nháo, chỉ nhỏ giọng nói. Ngươi như vậy sợ chết, ta đều lo lắng ngươi ngày nào đó nếu là ăn cơm ngẹn chứ có phải hay không về sau đều chỉ uống cháo. Lao thái ra nói nói mấy câu, uống lên một chén trà nhỏ, liền đứng dậy đi rồi. Mục thị cũng đứng lên, Minh Lan đỡ nàng cáo lui. Chờ ra trưởng tùng viện, Mộc thị nói, ngươi có thể cùng triệu đại cô nương biến chiến tranh thành tơ lụa, nương liền an tâm rồi. Minh Lan không hiểu ra sao, nàng khi nào cùng triệu yên biến chiến tranh thành tơ lụa, không thể nào à. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Minh Lan Hồ nghi nói: "Nương như thế nào nói như vậy?" Mục thị nhìn nàng, nói: "Triệu đại cô nương tặng ngươi một con ngọc trâm, ngươi tặng nàng một bộ đồ trang sức, ngươi tịnh hoa biểu muội thêm giấy tờ, xúc ngọc các đem ngọc trâm đưa tới, cầm 3000 lượng mà đi." Nói, Mục thị đốn hạ nói: "Nương biết ngươi không thiếu tiền dùng, Triệu đại cô nương đưa cho ngươi ngọc trâm bất quá 200 lượng, ngươi như thế nào đưa nàng như vậy quý đồ trang sức?" "Không thể nào." Minh Lan tức muốn hộc màu nói. Mục thị như mày, rốt cuộc sao lại thế này? mình lan khí hồng hộp, nữ nhi lại không nốc, nhân ra đưa ta 200 lượng, ta còn nàng 3.000 lượng, là tịnh hoa biểu mội tưởng lấy lòng triệu đại cô nương, muốn ta chủ động cùng nàng bắt tay giảng hòa, ta căn bản liền không có đồng ý, cuối cùng liền đụng vào lan can rất xuống dưới. Mục thị mặt trầm, đinh thị là như thế nào quản giáo nữ nhi, thế nhưng cùng người nhị cô mâu nói chúng tử, không đến tương lai sấm hạ đại họa, liên lụy một dương hầu phủ. Việc này nhất định phải nói cho ngươi cứu cứu, làm hắn hảo hảo quản giáo một chút Minh Lan đỡ nàng nói, nương trở về thuyết giáo nàng, chỉ biết nhận người ghét bỏ, hốn hồ nàng là đánh làm ta cùng triệu đại cô nương bắt tay giảng hòa cơ hiệu, Ngọc Trâm cũng đưa tới bá phủ, nương này vừa đi, nàng khẳng định nói ta đem nàng một phen hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Lúc ấy, các nàng hai người ở một bên nói chuyện, không có người khác ở đây. Một tịnh hoa nếu là một mực chắc chắn nàng đồng ý đưa triệu yên một bộ 3.000 lượng đồ trang sức, nàng đều tìm không thấy người cho nàng làm chứng nàng không có nói qua lời này. sáo lên không có chứng cứ, cứu cứu cũng vô pháp hướng về nàng. Các nàng tôi âm, nàng nếu là nhịn không nổi khẩu khí này, cũng chỉ có thể âm trở về. Nàng như vậy thích đưa triệu yên đồ trang sức tới thảo nàng niềm vui, vậy lại giúp nàng đưa một bộ hảo. Nương, kêu 3.000 lượng, quay đầu lại ta sẽ tìm cơ hội phải về tới. Minh Lan thanh âm lộ ra kiên quyết, bị gió thổi tán. Đem mục thị đưa về U Lan Nguyễn, Minh Lan liền chạy trở về Sư Nguyễn. Mới vừa cất bước tiến sân. Liền thấy đại thụ hạ mấy cái nha hoàng ghé vào cùng nhau châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, vừa nói vừa cười. Tuyết lê tức khắc giận sôi máu, lấy ra đại nhà hoàn khí thế tới, nói, đều không cần làm việc. Một đám liêu như vậy hoàn, cô nương đã trở lại cũng không biết. Những cái đó tiểu nha hoàn hoảng sợ, tức khắc làm điều thú tán. Mình làng cất bước đi phía trước đi, bên kia một đạo hình bóng quen thuộc chào đón, hốc mắt thường đỏ, tê cô nương. Bích châu tỉ tỉ. Tuyết lê mừng rỡ như điên Ngươi như thế nào đã trở lại? Bích Châu giận nàng vài mắt, hoan trách nói, đại phòng dọn ra bá phủ, chuyện lớn như vậy, ngươi đều không đi nói cho ta một tiếng, ta cũng không đến mức hiện tại mới trở về. Chương 360 vừa ý, 7. Lúc trước, nàng rời đi lưu sương nguyện đi tinh viên tiểu trụ, chính là lo lắng bởi vì hỏng rồi đại thái thái sự, dẫn tới tống viện đẻ non, sợ bị đại thái thái trả thù không thể không trôn tránh điểm nhi. Hiện tại đại phòng đều từ bá phủ đại trạch dọn đi rồi, đại thiếu gia còn ở hình bộ đại lao. Muốn lưu đầy đã nhiều năm, nàng không có thời gian, cũng không có cơ hội lại tìm nàng tính sổ. Nàng chỉ cần cẩn thận một chút nhi, thường tồn cảnh giác tâm, sẽ không có việc gì. Ở tĩnh viên tuy rằng ăn mặc không lo, nhưng rốt cuộc không phải cô nương địa bàn, đặc biệt còn có một trán ghét ám vệ cả ngày đem nàng keo kiệt quải ngoài miệng, ngôi nhà hắn môn sao. Tuyết lê lôi kéo tay nàng, tiểu ý nhận lôi nói, ta mấy ngày này cũng không đi tĩnh viên A, ta cho rằng cách một bức tưởng, bá phủ sự, ngươi đều biết đâu, nói nữa. Tiểu Tâm chút cũng không sai, cô nương nếu không bao lâu liền xuất giá. Bích Châu cũng không phải thật bực tức lệ, nàng chỉ là quá tưởng nghiệm cô nương, quá tưởng chạy trở về sư nguyện. Bích Châu cười nói, ta mới rời đi bao lâu, ngươi liền biến như vậy hung, xem đem tú nhi các nàng cấp dọa. Ta chính là khí bất quá tuyết lê cũng cảm thấy chính mình mới vừa có chút hung. Nàng chính là trong phủ tốt nhất ở trung nha hoàn, chưa bao giờ khi dễ tiểu nha hoàn. Bích Châu nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu nói, Nghiêm Mụ Mụ nhi tử từ hôn. Ngươi tức giận cái gì? Tuyết Lê tròng mắt trứng mắt, miệng trưng đại, ngón tay phía sau. Ngươi là nói các nàng mới vừa rồi liêu không phải cô nương cùng sở đại thiếu gia cấp ly vương thế tử đội nón xanh sự. Tuyết Lê lời nói còn chưa nói xong. Minh Lan tay vừa nhắc, một cái tát hô qua đi. Chụp Tuyết Lê chán một chút, nói lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tuyết Lê bị đánh ốc, nhược lực nói, ta nghĩ sai rồi. Minh Lan vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng nha hoàn là vì nàng hảo. Nàng biết, nàng một bên vào nhà một bên hỏi. Nghiêm mụ mụ nhi tử như thế nào từ hôn. Bích Châu đi mau vài bước, giúp Minh Lan đánh dèm trâu nói, nửa canh giờ trước, tiền viện tôn quản sự ra tới thăm nghiêm mụ mụ, nói nàng nữ nhi cùng nghiêm mụ mụ nhi tử đính hôn sau, vài lần chuẩn bị làm hỷ yến, cuối cùng đều vô tật mà chết, nàng hôm nay lên phố tìm đạo sĩ tính tính, nói là hai người bắt tự không hợp, chính là đem hai người tác hợp đến cùng nhau, đối bọn họ không tốt, đặc biệt đối nghiêm mụ mụ nhi tử khủng có tánh mạng chi yêu, sau đó liền tới từ hôn Bích Châu nói tới đây Cấp Minh Lan châm trả, lùi ra phía sau một bước mới tiếp tục nói, nghiêm mụ mụ đem tôn quản sự ra bắn cho đi rồi, lúc này còn ở trong phòng sinh lần đầu hờn dối đâu. Có thể không giận dối sao? Việc hôn nhân này là nàng chủ bán cầu tới, hiện tại mặt nàng bị hoa thương, tay bị chém rất một con, nàng khẳng định vô pháp cùng Minh Lan đi ly vương phủ hầu hạ. Như vậy hạ nhân, cuối cùng đều sẽ bị tống cổ đi thôn trang thượng, không có tiền đồ đang nói. Tôn quản sự ra nữ nhi có thể vào nghiêm mụ mụ mắt, không tiếp đối chủ tới cầu thú. Có thể thấy được dung mạo cùng tính tình đều không kém, lui thân, nàng còn có càng tốt lựa chọn. Đều là người thông minh, biết từ hôn thương tình cảm, nương bát tự không hợp cớ, cũng nhìn Chung Nghiêm Mụ Mụ thể diện. Nghiêm Mụ Mụ sinh khí là bởi vì nàng cũng biết việc hôn nhân lui, nàng nhi tử về sau không có càng tốt lựa chọn. Đều không phải cái gì thứ tốt, nhưng thật ra có thể tăng thêm lợi dụng, diệt trừ đại phòng một con chó, lại nhân tiện đem Nghiêm Mụ Mụ cấp đổi rồi. Minh Lan như suy tư gì một lát, liền phân phó Thanh nói: Đu Lan Uyển một chuyến, nói cho Triệu Mụ Mụ, liền nói Tôn quản sự ra lấy cớ đạo sĩ chi ngôn biểu chuyện loạn tạo, tông cổ bọn họ một nhà đi thôn trang thượng. Thênh hạnh đồng ý, liền xoay người đi U Lan Uyển. Nửa nửa cái canh giờ sau, mục thị làm khó dễ tiền viện Tôn quản sự một nhà tin tức liền chuyển quay lại Lưu Sương Uyển, chuyển tới Nghiêm Mụ Mụ lốt hai. Nghiêm Mụ Mụ tức giận tiêu hết, dương mi thổ khí. Tiểu Nha hoàn miệng lại ngọ, nói, cô nương biết Nghiêm Mụ Mụ bị, bị hủy quất, trước đêm thời điểm bị như vậy trọng thương. Không thể động ý vừa trở về liền cho ngài hết giận đâu. Nghiêm mụ mụ cũng cảm thấy chính mình tận chức tận trách, chịu như vậy trọng thương, cô nương hẳn là kính trọng nàng vài phần. Hiện tại nàng nhi tử lui thân, tuổi lại già đầu rồi, đến mau chóng cưới vợ mới là, nàng hiện tại thương thành như vậy, về sau cũng làm không được cái gì sống, vất vả nửa đời người, cũng nên hưởng hưởng bị con dâu hầu hạ, con cháu vòng đầu gối chi vui vẻ. Nếu không phải tuyết lê cùng thanh hạnh ăn hỏng rồi đồ vật, nàng cũng sẽ không không yên tâm tứ nhi trực đêm làm cô nương cảm lạnh Tùy tiện cái nào ở trong phòng, đều sẽ cùng nàng giống nhau Các nàng ba cái lại là cô nương trọng dụng, làm nàng con dâu Tương lai nàng liền tính không đi theo ly vương phủ, nhi tử cũng có thể đi theo a Ly vương phủ kia cũng không phải là tầm thương địa phương Từ kia trong phủ ra tới không nói là người, chính là cậu, ai thấy dám chậm chế Như vậy tưởng, nghiêm mụ mụ liền phải nha hoàn đỡ nàng rời giường đi gặp cô nương Đáng thương tiểu nha hoàn thân mình bản ngược Nghiêm mụ mụ suy yếu nửa người dựa vào nha hoàng trên người Nha Hoãn thiếu chút nữa không nằm sắp xuống, ngáy mắt hối hận tới truyền tin tức. Minh Lan ở trong phòng uống trà, Nha Hoãn đem Nghiêm Mụ Mụ đỡ đến trong phòng, đứng ở rèm châu ngoại hô, thanh hạnh tỉ tỉ, có thể hay không giúp một chút. Nàng là tiểu Nha Hoãn, trừ phi là truyền lời, nếu không là không thể tiến cô nương nội phòng. Với lúc, nàng cũng không nghĩ đỡ. Nàng này một e, Minh Lan liền ngẩng đầu, liền nhìn đến Nghiêm Mụ Mụ một trương bạch có chút dọa người mặt, thanh hạnh vội vàng qua đi đỡ Nghiêm Mụ Mụ, nói, Nghiêm Mụ Mụ thân mình còn bệnh. Ồ cản sủ như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi. Ôn ôn nhu nu thanh âm, trên mặt còn mang theo cởi, nghiêm mụ mụ thấy trong lòng vui mừng. Chính là nhìn thấy tuyết lê, nàng lại cảm thấy tuyết lê đi theo cô nương bên người lâu chút, bình thường gia phủ, cô nương đều càng nguyện ý mang theo nàng chút, vẫn là tuyết lê tốt một chút. Ta có chuyện cầu cô nương nàng suy yếu nói. Nghiêm mụ mụ dám đem thân mình đều đáp tiểu nha hoàng trên người, lại là không dám như vậy đối thanh hạnh, nay đã khác xưa. Thanh hạnh đỡ nàng tiến vào. Tuyết lê bưng tiểu ghế có tới, cùng thanh hạnh cùng nhau đỡ nàng ngồi xuống. Hai nhà hoàng cũng cảm thấy nghiêm mụ mụ bị tội cùng các nàng có quan hệ, trong lòng tồn hai phân cảm kích, khắc vội không thể rút, nâng hạ, dọn cái ghế như vậy việc nhỏ vẫn là có thể làm, các nàng cũng không phải là không lương tâm nha hoàn Minh Lan đem chung trà bông, hỏi, yêu cầu ta chuyện gì? Nghiêm mụ mụ lao nước mắt nói, cô nương giúp nô Tỳ hết giận, nô tì trong lòng cảm kích, đặt tới cảm tạ, ta đứa con này già đầu rồi. Vốn gì nói tốt việc hôn nhân lặp đi lặp lại nhiều lần cấp đến chế, hôm nay càng là liền việc hôn nhân đều cấp lui ta tưởng cầu cô nương cho hắn chỉ việc hôn nhân. Thế nhưng là vì việc này, Minh Lan hỏi, nghiêm mụ mụ có vừa ý người được chọn. Nghiêm mụ mụ gật đầu, sau đó ánh mắt từ thanh hạnh cùng tuyết lê trên người đảo qua đi. Hai nha hoàn mặt đều tím. Minh Lan tắc như mày, thật là cho nàng hai phân nhan sắc liền đặng cái mũi lên mặt, thế nhưng cũng dám mơ ước nàng bên người nha hoàn. Thấy Minh Lan thay đổi sắc mặt. Nghiêm mụ mụ lương trợn lạnh, vội nói, "Nô tỷ nhìn chúng Tứ Nhi." Cô nương luyến tiết hai cái bên người nha hoàn, Tứ Nhi một cái chạy chân tiểu nha hoàn tổng nên bỏ được đi. Chương 361 Trứng Hoa 8. Nàng một phen nước mũi, một phen nước mắt nói, "Phàm là nô tỷ tay chân kiện toàn, cũng sẽ không như vậy vội vã cấp nhi tử chọn tước phụ." Nô tỷ tận chức tận trách, cô nương liền nhìn nô tỷ một mảnh lòng son dạ sắt phân thượng, "Ứng nô tỷ thỉnh cầu đi." Minh Lan cười gượng hai tiếng. Tận chức tận trách. Lòng son dạ sắt Lời này hẳn là đối đại thái thái nói mới là, Tuyết Lê cùng thanh hạnh nàng luyến tiếp, tứ nhi nàng cũng giống nhau không tha. Việc này lòng ta có ước lượng, người thân mình suy yếu, trở về nghỉ ngơi đi. Minh Lan một phân phó xong, Tuyết Lê liền kêu bà tử vào nhà đỡ nghiêm mụ mụ đi trở về, lúc này lại là liền đỡ cũng không chịu đỡ. Chờ nghiêm mụ mụ bị đỡ đi, Tuyết Lê liền không nín được mắng, cũng không xem nàng nhi tử cái gì mặt hàng, mới vừa bị người lui thân, liền tới đánh bọn nô tỷ chủ ý. Minh Lan nhìn nàng nói Lúc này tôn quản sự một nhà còn chưa đi. Tuyết lê chấp trước mắt, tôn quản sự ra đi không đi cùng các nàng có quan hệ gì sao. Nổi nóng, tuyết lê đầu nhỏ đều không đủ dùng. Bích Châu ở một bên cười, hiển nhiên hiểu minh lan ý tứ. Thanh hạnh cùng tuyết lê nhìn nhau, mày xoay lại vặn, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Cô nương thật là, biết các nàng không đủ thông minh, lời nói chỉ nói một nửa, tích tự như kim làm cái gì. Tuyết lê vội vàng ra lưu sương nguyện. Lại sau đó... Tôn quản sự ra lui nghiêm mụ mụ việc hôn nhân, nghiêm mụ mụ dưới sự giận ẩn dữ, hướng nhị cô nương cáo trạng, nói tôn quản sự giúp đại thái thái tham âu ngân lượng, làm không ít chuyện xấu. Trước kia nàng sợ hãi đại thái thái thế lực không dám nói ra, hiện tại đại phòng đều chuyển nhà, nàng không sợ. Nhị cô nương vừa nghe, liền đi nói cho nhị thái thái, sau đó tôn quản sự một nhà đã bị biếm đi thôn trang thượng. Tin tức truyền tới tôn quản sự lô thai, tự nhiên không thể thiếu một phen tức giận, hắn còn tưởng rằng nhị cô nương là vì cấp nghiêm mũ mũ hết giận mới đưa bọn họ một nhà đuổi tới thôn trang đi lên, lại không nghĩ rằng thế nhưng là nghiêm mụ mụ cáo trạng. kia láo tiện bà tử, cũng có mặt cáo bọn họ trạng. Bọn họ chỉ tại ngoại viện hầu hạ, đại thái thái quản bá phủ, bọn họ nghe đại thái thái phân phó làm việc, có gì sai. Nàng chính là nhị cô nương bà vũ, nàng mới là chân chính chủ bán cầu vinh. Nếu nhị thái thái biết bọn họ là đại thái thái người, cũng chỉ là bị biếm đến thôn trang đi lên, kia bọn họ rũ ra nghiêm mụ mụ chủ bán sự, cũng coi như là lấy công chủ tội Liền tính nhị thái thái không vong khai một mặt, ít nhất cũng sẽ không so hiện tại càng kém. Dựa vào cái gì bọn họ ném sai sự, đi thôn trang thượng chịu khổ, nàng còn chiếm trung phó danh nghĩa, tương lai ở bá phủ dưỡng lao. Trên đời không có chuyện tốt như vậy. Nổi nóng, tôn quản sự liền mang theo thê nhi đi tìm mục thị cáo nghiêm mụ mụ trạng. Chỉ cần bọn họ biết đến, đều biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Mục thị nghe xong, phẫn nộ thẳng chụp cái bàn, triệu mụ mụ khuyên hảo một hồi mới tức vài phần lửa giận sau đó nói Còn không chạy nhanh đem kêu bối chủ lao hóa cho ta kéo tới. Sau đó, liền có hai thô sử bà tử tới lưu sương nguyện kéo người. Nghiêm mụ mụ đang ở trong phòng uống thuốc đâu, hai bà tử nhưng không có gì sắc mặt tốt, đi lên đoạt chén, liền trực tiếp ném, đem chăn một hiên khai, liền đem nghiêm mụ mụ từ trên giường kéo xuống dưới. Nghiêm mụ mụ cái gì cũng không biết, bị như vậy thô bạo đối đãi, nàng mắng thực hùng ta chính là nhị cô nương bà vũ, các ngươi không thể như vậy đối ta. Hai bà tử lạnh lùng cười trực tiếp đem nàng lôi ra phòng. Nghiêm Mụ Mụ thấy các nàng một chút đều không nhân từ nâng tay, tái kiến Minh Lan ra cửa, liền kêu Minh Lan cứu mạng, cô nương, nô tỳ trung thành và tận tâm, ngay cứu cứu nô tỳ a. Còn không chạy nhanh đem nàng miệng cấp lớp kín. Tuyết Lê chống lạnh nói. Một bên tiểu nha hoàn trong tay cầm rẻ lao, trực tiếp đưa qua. Bà tử tiếp nhận, trực tiếp tắc Nghiêm Mụ Mụ trong miệng, tức khắc chu lên thanh liền thành ô ồ ồ thành. Chờ bị kéo ra cửa, toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Lưu Sương Nguyễn Nha Hoàn bà tử cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cô nương không phải mới cho nghiêm mụ mụ hết giận sao, như thế nào nhanh như vậy liền đến phiên nghiêm mụ mụ xui xẻo. Thanh hạnh nhìn Minh Lan, nói, cô nương không đi xem sao. Không có gì đẹp Minh Lan đạm cười một tiếng. Nghiêm mụ mụ bán nàng tới lấy lòng đại thái thái, mẫu thân tuyệt không sẽ khinh tha nàng. Giải quyết kiện phiền lòng sự, cũng nghỉ ngơi nửa ngày, nên giải quyết mặt khác một kiện. Minh Lan xoay người đi thư phòng. Tuyết lê cùng thanh hạnh mới vừa rồi khí chứ Cảm thấy không thể bỏ lỡ như vậy cho hay, thấy Bích Châu đi theo đi thư phòng, các nàng liền đi u lan luyển xem náo nhiệt đi. Thư phòng nội, Minh Lan ngồi xuống, cầm giấy tuyên thành, dùng cái chặn giấy phô hảo. Bích Châu liền chạy nhanh lên mặc. Minh Lan tinh tế họa trang sức đồ, Bích Châu ở một bên xem ánh mắt liễm diễm. Nay bộ đồ trang sức thật sự là tinh mỹ đến cực điểm. Trang sức có chút phức tạp, Minh Lan vẽ nửa ngày, Tuyết Lê cùng thanh hạnh xem xong náo nhiệt trở về, vào nhà tiếng bước chân lớn. Bích Châu Ý bảo các nàng nói nhỏ chút. Suốt nửa canh giờ, Minh Lan mới hòa hảo. Nàng làm khô nét mực, càng xem càng vừa lòng, mấy cái nhà hoàn vây đi lên, nói, này trang sức cũng thật đẹp, cô nương mang lên khẳng định xinh đẹp. Minh Lan khỏe miệng hơi hình cùng ta sẽ không mang. Mấy nha hoàn vẻ mặt ngốc giật mình. Không mang họa tốt như vậy làm cái gì? Tặng người sao? Kìa quá quý trọng A. Cô nương không có như vậy quan hệ tốt khuê trung bạn thân A. Minh Lan đem trang sức đồ đẹp hảo. Sau đó đi đến ngoài cửa sổ, thử nhìn đông nhìn tây một lát. Trử Phong một cái lắc mình xuất hiện, Thế tử Phi tìm thuộc hạ. Giúp ta làm một chuyện Minh Lan ôn hòa nói. Thế tử Phi cứ việc phân phó nét Minh Lan tìm hắn, liền không tính toán cùng hắn khách khí, đem bản vẽ giao cho hắn, lại phân phó vài câu. trừ Phong gật đầu nói, thuộc hạ nhất định mau chóng làm tốt. Chờ Trử Phong đi rồi, Minh Lan nhìn phía chân trời mây bay, khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Lúc này, môn bị gó vang, có nhà nói Cô nương, lục cô nương tới. Lúc này, đều mau ăn cơm chiều, lục muội muội như thế nào còn tới. Minh Lan xoay người ra thư phòng, bên kia cố như Lan đi tới, nàng nuốt mặt, nhẹ nhàng xoa. Minh Lan thấy, hỏi, mặt làm sao vậy? Cố như Lan tiếp tục xoa, nói, cười có điểm đau, xoa xoa dễ chịu chú út. Đem mặt đều cười đau. Nàng nhưng thật ra tò mò, Minh Lan cười nói, chuyện gì, tốt như vậy cười. Nghĩ đến kia sự kiện, cố như Lan liền nước ra rồi miệng cười. Mới vừa rồi là che mặt, lúc này dứt khoát che bụng, liền Hương Lan đều bả vai thẳng run. Các nàng chủ tớ như vậy, liền càng thêm gọi người tò mò. Nhanh lên nói A Minh Lan thúc giục nói. Cố Như Lan một bên cười một bên nói, "Còn không phải nhị tỷ tỷ ngươi, nói lòng trắng chứng có thể bảo dưỡng làn ra cùng tóc, mới vừa rồi thất muội muội đem ta kéo đến nàng trong phòng, muốn thử thử một lần có phải hay không thật dùng được, kết quả ngươi đoán thế nào?" Minh Lan không hiểu ra sao, lòng trắng chứng đối đầu phát hảo, đây là thật sự có thể thế nào? Thấy Minh Lan đoán không ra tới, Cố Như Lan cười nói, "Thất muội muội lao một đầu lòng trắng trứng, sau đó hướng trong nước âm, ta liền nhìn đến thau đồng có trứng hoa." Nghĩ đến cô Tuyết Lan 3000 tóc đen hỗn loạn trứng hoa, Cố Như Lan liền cười không đứng được. Chương 362 sinh nhật 9. Minh Lan nghĩ nghĩ kia cảnh tượng, cũng băng không được mặt cười ra tiếng tới, nói, "Nàng là dùng nhiều nhiệt thủy tẩy đầu tóc." Nha hoàn sợ nàng đông lạnh chứ, thủy ôn có chút cao Cố Như Lan đỡ tường nói, lúc này thất muội muội mau điên rồi. Ta sợ cười quá phận, quay đầu lại nàng ghi hận ta liền chạy nhanh chạy, tới tìm Nhị tỷ tỷ ngươi, là làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, thất muội muội xác định vững chắc cùng ngươi không để yên. Này không thể trách ta A Minh Lan vẻ mặt vô tội. Nếu không phải đỉnh một đầu trứng hoa ra không được môn, lúc này không chừng đều đánh tới Cố Như Lan che miệng cười nói. Minh Lan đỡ chán. Hảo hảo một sự kiện, như thế nào cuối cùng thế nhưng thành sốt ruột sự đâu. Cố Như Lan chỉ là tới báo cái tin, là Minh Lan tưởng hảo ứng đối trách. Lúc này canh giờ không còn sớm, nàng nên trở về Nam Nguyện. Minh Lan cũng không có lưu nàng, xoa huyệt Thái Dương liền vào phòng. Vào nhà sau, Bích Châu các nàng liền không nín được cười to. Thất cô nương thật đầu Nàng không biết lòng trắng chứng chỉ có thể dùng ôn lương thủy tẩy, nha hoàn cũng không hiểu sao. Bích Châu cười gương mặt đau, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, nghiêm mụ mụ như thế nào xử trí. Tuyết Lê đem ý cười thu liễm vài phần, nói, nghiêm mụ mụ thương như vậy nghiêm trọng, mẹ mình cũng sẽ không thu nàng. Lúc này đem nàng ném ra phủ, nàng chỉ có đường chết một cái, thái thái cấp trong bụng tiểu thiếu ra tích phúc, đem nghiêm mụ mụ cũng tống cổ đi thôn trang thượng. Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, cùng tôn quản sự một nhà ở một cái thôn trang thượng. Minh Lan cười khẽ, nương cũng nào hỏng rồi. Nghiêm mụ mụ cùng tôn quản sự cho nhau phá đám mới làm lẫn nhau xui xẻo, hơn nữa từ hôn, đó chính là thủ không đội trời chung. Bọn họ trụ một cái thôn trang thượng, xác định vững chắc sẽ đấu cái long trời lỡ đất, người chết ta sống. Rời đi hạ đề tài, không khí ngưng vài phần, kết quả viện ngoại nha hoàn các bà tử lại đang cười, lại làm Minh Lan nhớ tới cố như Lan, cười quay hàm đều đau. Cố như Lan mặt lòng trắng trứng rửa mặt gội đầu sự, dấu không người ở, nàng cũng không dự đoán được sẽ như vậy, căn bản liền không nghĩ tới dấu dếm. Hiện tại không tẩy ra tơ lùi nhu thuận tóc đẹp, đảo tẩy ra tới một chán trứng hoa sự Lan truyền nhanh chóng. Trong phủ không biết bao nhiêu người cười điên rồi. lão phu nhân biết sau, cũng là cười mặt chịu chịu, chính là cười xong Mặt lại căng thẳng, như vậy mất mặt sự, không được trong phủ hạ nhân nghị luận, càng không được chuyển tới phủ ngoại đi, tiêu ta biết là ai chuyển, trực tiếp đánh chết. Tin tức một chuyến khai, bọn nha hoàng tiếng cười liền ít đi, việc này cũng cấp đè ép xuống dưới. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau tỉnh lại, thần thanh khí sảng, tinh thần phân chấn. Hôm nay là Minh Lan 15 tuổi sinh nhật, vốn nên đại làm cập cây lễ, chỉ là trong phủ phiền lòng việc nhiều, cũng chưa người nhắc tới tới. Rơi khỏi giường, thay đổi thân mới tinh vái thường. Bích Châu giúp nàng búi tóc đen, trải cái lưu tiền búi tóc, cầm Ngọc Trâm hướng Minh Lan búi tóc thượng cắm. Tuyết lê ở một bên nói, hôm qua biểu cô nương không phải tặng bộ đồ trang sức cấp cô nương sao. Cái gì đồ trang sức? Bích Châu nhìn nàng, hôm qua xúc Ngọc Các liền tặng một bộ tinh xảo đồ trang sức cùng triệu đại cô nương đưa cho cô nương Ngọc Trâm, chứ cái này ra không khác. Đồ trang sức lấy về tới sau, Bích Châu liền thu lên, bổn tính toán đưa cho Minh Lan xem, Minh Lan không hứng thú, trực tiếp làm Bích Châu thu hồi tới Lại không nghĩ rằng, kia bộ đồ trang sức căn bản liền không đưa tới. Tuyết Lê tức giận bất bình, hôm qua rõ ràng nói đưa cho cô nương. Thanh hạnh liền nói, biểu cô nương đưa, khẳng định không phải cái gì thứ tốt, cô nương sẽ không hiếm lạ. Là sẽ không hiếm lạ, nhưng như vậy chơi người, đặc biệt chọc người sinh khí. Ngày hôm qua nếu không phải sở đại thiếu ra ở, cô nương liền quăng ngã thảm. Bị người chơi một phen, Minh Lan khỏe miệng hiện lên một mặt lạnh léo. Bích Châu liền nói, hôm nay là cô nương sinh nhật. Những cái đó không vui sự liền trước đừng nói nữa, có chuyện gì, chờ cô nương quá xong sinh nhật lại nói không mượn. nay đề nghị, bọn nha hoàn nhất trí tán đồng. Bên ngoài, có nhà hoàn đứng ở rèm châu ngoại đạo, cô nương, thái thái cho ngươi đi U Lan Nguyễn ăn mỷ trường thọ. Cô nương mau hảo, một lát liền đi bích châu đáp Sau đó đem hôm qua xứng tốt đồ trang sức cấp Minh Lan cắm bối tóc, tả hữu nhìn xem, thấy không có gì không ổn, Minh Lan liền đứng lên. U Lan Nguyễn, Minh Lan đi vào. Cố Vân Lan liền nắm Mậu Ca Nhi chào đón, ngoan ngoan cấp Minh Lan chào hỏi, chúc mừng Minh Lan sinh nhật. Minh Lan sờ sờ Cố Vân Lan tiểu tóc ái, lại sờ sờ Mậu Ca Nhi đầu nhỏ, hỏi, Mậu Ca Nhi cấp gì chuẩn bị lễ vật Mậu Ca Nhi đầu nhỏ điểm lại điểm, nho nhỏ bàn tay khai, Minh Lan liền nhìn đến mấy cây tuyết trắng đồ vật, cũng không biết là cái gì. Mậu Ca Nhi gật đầu như tiểu kê cân nhắc, nói, chín gì nói đuôi ngửa có thể làm cầm huyền, ta từ nhỏ mã câu cái đuôi thượng cắt mấy cây, đưa cho gì? Tốt như vậy tiểu cháu ngoại trai, thật khả nhân đau, chính là có điểm đau lòng ngừa con. Thật ngoan Minh Lan thu lễ vật, Cao Hưng nói. Sau đó, cố Vân Lan liền đem lễ vật đưa cho Minh Lan, hộp gấm Trang, cũng không biết Trang chính là cái gì. Tiếp hộp gấm, sau đó cô Vân Lan liền chạy. Minh Lan thẳng trước mắt, như thế nào chạy? Bên kia, một thị ra khỏi phòng tử, cười nói, sợ người ghét bỏ nàng đưa người lễ vật quá xấu. Xấu cũng là phân tâm ý a ta như thế nào sẽ ghét bỏ? Minh Lan cười nói. Nàng mở ra hồ gấm, thấy bên trong là một phương thiên lam sắc khăn, liền lấy ra tới xem. Sau đó, nàng liền yên lặng đem trước một câu cấp thu trở về. Này theo chính là cái gì à? Nhìn nửa ngày lăng là không thấy ra tới.